Ân, ta tin tưởng lăng nhi, nàng nhất định sẽ cứu sống bạch hạ ôn hòa thương. Thất sắc gật gật đầu nói. Tố nhan đám người thực mau đáp nổi lên liều trại, cũng chuẩn bị tốt tiểu thái, sinh hảo hỏa. Liền chờ diễm cùng thủ hạ săn thú trở về, nướng hảo liền có thể ăn. Chính là này nhất đẳng chính là 3-4 canh giờ, diễm cùng thủ hạ người vừa đi không trở về. Thất sắc, diễm bọn họ có phải hay không đã xảy ra chuyện? Như thế nào sẽ như thế lâu không trở về? Tố nhan đi đến thất sắc bên người hỏi. Là đâu, như thế nào sẽ như thế lâu đâu. Ta đi xem, ngươi ở chỗ này thủ. Thất Xác suy nghĩ hạ nói, ta cùng ngươi cùng đi. Tố Nhan cũng đứng dậy nói, Tố Nhan tỷ, chúng ta cùng đi đi, các ngươi đi rồi, đại gia ở chỗ này cũng nốc không an tâm. Thẩm Tuyết cũng đi tới nói, Không được, diễm thực lực của bọn họ cũng không so với chúng ta kém. Chính là bọn họ một cái đều không có trở về. Nếu chúng ta tùy tiện cùng nhau đi trước, có cái gì sự tình nói? Liền cái cấp lăng nhi báo tin người đều không có. Băng nhi, tuyết nhi, các ngươi đại gia lưu lại. Mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, đều phải chờ chúng ta trở về. Ta cùng thất sắc đi xem liền hồi. Tố nhan chính xác nói. Tố nhan tỷ vẫn là ngươi lưu lại đi, ta đi theo thất sắc tỷ đi xem. Đại gia không thể không có ngươi cùng thất sắc tỷ cho nên vẫn là ngươi lưu lại. Thẩm lệnh băng tính phân tích nói. Tố nhan, thẩm băng nói không sai, ngươi lưu lại, ta mang theo thẩm tuyết qua đi nhìn xem. Thất Sắc nhìn tranh chấp mấy người nói: "Hảo đi, các ngươi phải cẩn thận. Mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, đều phải về trước tới, chúng ta lại làm tính toán." Tố Nhan thấy Thất Sắc đều nói, cũng liền không hề so đo ai lưu ai đi vấn đề nói. "Đã biết. Thẩm Tuyết, chúng ta đi." Thất Sắc nói, lôi kéo Thẩm Tuyết liền hướng về diễm đá người phương hướng đổi theo. Dọc theo đường đi, Thẩm Tuyết cùng Thất Sắc cơ hồ không có đỉnh quá, một bên nhìn trên mặt đất giấu chân một bên đi theo, chính là đi tới đi tới dấu chân liền biến mất. Thất sắc tỉ ngươi xem, dấu chân không có. Thầm tuyết nói. ân, ta thấy. Trước đường đi phía trước đi, nhìn kỹ xem có hay không cái gì phát hiện. Thất xác cẩn thận nói. ân, đã biết. Thẩm tuyết nói, nàng cũng biết sự tình không phải là nhỏ, nhất định phải cẩn thận một chút mới được, bằng không rất có khả năng không tìm được diễm, các nàng cũng sẽ mất ích, cho nên, nàng càng không thể bởi vì chính mình thô tâm đại ý liên lụy thất xác. Cứ như vậy hai người tại chỗ nhìn thật lâu cũng không thấy ra một chút manh mối tới. Đang lúc thất sắc cùng thẩm tuyết quyết định tiếp tục đi phía trước đi thời điểm, đột nhiên, thẩm tuyết mắt sắc thấy, chính mình vừa rồi đi qua địa phương, nhiều ra một gốc cây màu xanh lục thực vật tới. Thất sắc tỷ người xem nơi đó. Thẩm tuyết chỉ vào kia một gốc cây thực vật xanh nói. Thất sắc quay đầu nhìn nhìn nói, xảy ra chuyện gì? Có cái gì không đúng sao? Nơi đó ta vừa rồi đi rồi không ngừng một lần. Chính là vừa rồi rõ ràng không có cái kia thực vật. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Thẩm tuyết nói. Thất sắc nghe vậy đi đến thẩm tuyết bên người, nhìn cách đó không xa trên mặt đất tiểu thực vật, nhìn nửa ngày cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Thất sắc nghĩ nghĩ lúc sau, mắt một bế, lại lần nữa mở mắt ra mắt đồng tử, tắt biến thành bảy màu sắc liu ly li nhan sắc. Mỹ lệ mà mị hoặc. Thất sắc nhìn về phía kia một gốc cây thực vật, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Ánh vào thất sắc liu ly li đôi mắt bên trong, nơi nào là một gốc cây thực vật. Căn bản chính là một cái hóa hình biến dị tinh linh. Giờ phút này đang lườm mắt to, nhìn chăm chăm thất sắc cùng thẩm tuyết xem đâu. Thất sắc đem đôi mắt khôi phục đến bình thường nhan sắc, đi đến tiểu thực vật trước mặt ngồi sổn xuống nói, tiểu gia hỏa, ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện, cho nên đừng nghĩ chơi cái gì đa dạng, ta hỏi ngươi, vừa rồi có hay không xem qua một đám người trải qua nơi này. Một giây, nhị giây, ba giây. Một phút đi qua, thất sắc liền cùng trên mặt đất tiểu thực vật mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ. Rốt cuộc nho nhỏ thực vật không thắng nổi thất sắc công lực, bại hạ trận tới. Nhược nhược nói: "Ân ân, ta thấy, bọn họ rơi vào đi. Chỉ cần rơi vào đi người đều sẽ chết. Không ai có thể đủ tồn tại ra tới. Các ngươi hai cái đi nhanh đi. Rơi vào đi. Rớt đi nơi nào? Vì cái gì ngã xuống liền sẽ chết đâu? Đem ngươi biết đến nói cho ta." Thất sắc nghiêm túc hỏi. "Chính là phía trước. Chỉ cần lại đi phía trước đi vài bước liền sẽ rơi vào đi." kia phía dưới có một cái đáng sợ tồn tại. Phàm là rất tiểu đi người, đều không có đi lên quá. Tiểu thực vật chỉ vào phía trước không xa địa phương nói. Vậy ngươi biết phía dưới trụ chính là cái gì sao? Thất sắc hỏi. Nàng cũng không có hoàn toàn tin tưởng trước mắt cái này vật nhỏ lời nói. Không biết, ta chỉ là ở bên ngoài thấy. Tiểu thực vật lắc đầu nói. Nga! Phải không? Vậy ngươi cùng ta cùng nhau đi xuống nhìn xem đi. Thất sắc nói, thừa dịp tiểu thực vật không phản ứng lại đây hết sức. Rồi tay chảo một cái đã bắt được trên mặt đất tiểu tinh linh. Bung ta ra, bung ta ra, người nữ nhân này bung ta ra, ta biết đến đều đã nói cho ngươi. Ngươi vì cái gì muốn bắt ta? Bung ta ra. Tiểu thực vật trừng mắt cẳng chân hô. Thẩm tuyết ở một bên nhìn thất sắc thủ tiểu thực vật, kinh ngạc miệng đều quên khép lại, nàng không thầm nghĩ cái này thoạt nhìn không có gì đặc biệt tiểu thảo, thế nhưng còn có thể nói, thật là quá thần kỳ. Bung ra ngươi, cũng không phải không được, trừ phi ngươi nói cho ta những người đó ở nơi nào. Bằng không, ngươi liền cùng ta cùng nhau đi xuống nhìn xem lâu. Thất xác xấu xa dẫn theo trong tay vật nhỏ nói. Ta, ta đã nói cho ngươi, bọn họ ngã xuống. Ta cũng không biết ở nơi nào. Tiểu tinh linh nỗ lực dãy rùa quát. Ta bằng cái gì tin tưởng ngươi nói, nếu ngươi không nghĩ lại nói điểm cái gì. Chúng ta đây đành phải cùng nhau đi xuống. Thất xác uy hiếp nói. Ngươi buông ta ra, buông ta ra, ta không cần đi xuống, ta không cần. Tiểu thực vật liều mạng phe phẩy thân mình dãy rùa nói. Vậy ngươi nói hay không đâu? Thất sắc vừa nói vừa hướng phía trước đi rồi hai bước hỏi. Ngươi, ngươi đứng lại, đừng đi rồi. Ta nói, ta nói cho ngươi. Tiểu thực vật thấy thất sắc còn tưởng đi phía trước đi sợ tới mức chạy nhanh nói. Vậy ngươi chạy nhanh nói đi. Ta kiên nhẫn chính là hưu hạng nga Thất sắc cười nói. Cái kia phía dưới ở một cái lao quái vật, phía trước địa phương có một cái trận pháp, chỉ cần đi ngang qua nơi đó, mặc kệ là thú, là thực vật vẫn là nhân loại, mặc kệ là phi, đi đều sẽ rớt đến phía dưới bị quái vật ăn luôn tiểu thực vật nhìn chằm chằm phía trước địa phương sợ hãi nói. chương 179. Nguyên lai là ngươi. Như thế nói, chưa từng có người đi lên qua. Vậy ngươi ở chỗ này đãi đã bao lâu? Còn có phía trước những người đó, đều trông như thế nào? Thất xác nhìn trong tay vật nhỏ hỏi. Đúng vậy, chưa từng có người ra tới quá, mỗi ngày ban đêm đều sẽ nghe thấy rất nhiều nhân loại tiếng kêu thảm thiết. Ta cũng không biết ta ở chỗ này đãi đã bao lâu. Ta sinh ra chính là ở chỗ này. Phía trước là một đám nam nhân đi đến nơi nào, sau đó toàn bộ ngã xuống. Tiểu thực vật đáng thương hề hề nhìn thất sắc nói. Nếu ngươi đều ở chỗ này đã như thế lâu rồi. Như vậy ngươi nhất định biết trừ bỏ ngã xuống ở ngoài, còn có cái gì biện pháp đi xuống đúng hay không? Thất sắc nhìn trầm chầm, chầm tiểu thực vật mắt hỏi. Ta, ta, ta. Ngươi nếu là không nói, ta hiện tại liền đem ngươi ném xuống đi. Thất sắc uy hiếp nói. Ta nói. Ta biết không nơi xa có một cái sơn động có thể thông đến phía dưới, nhưng là, nơi nào có phiến môn chống đỡ, ta chưa tiến vào quá. Tiểu thực vật do dự hạ, vẫn là đúng sự thật nói. Thực hảo, chúng ta đây đi thôi. Thất sắc cười sán lạ nói. Ngươi phóng ta xuống dưới. Phóng ta xuống dưới a? Tiểu thực vật dãy rủa hô. Hừ, thả ngươi xuống dưới cũng không phải hiện tại, mau nói như thế nào đi thôi, bằng không ta cũng không thể bảo đảm có thể hay không một không cẩn thận ngươi liền. Thất sắc nói trên tay còn hơi hơi dùng lực. Đau tiểu thực vật ngao ngao kêu to, không thể không phối hợp, cấp thất sắc cùng thẩm tuyết chỉ lộ. Dựa theo tiểu thực vật chỉ điểm, thất sắc cùng thẩm tuyết thực mau liền tới tới rồi một cái tiểu sơn động bên ngoài, thất sắc nhìn thoáng qua, trước mặt chỉ bao dung một người đi vào cửa động nói, chính là nơi này. Đúng vậy, chính là nơi này. Tiểu thực vật ủy khuất nói, hắn thật hối hận chính mình không có việc gì ra tới xem hai tên nhân loại này làm cái gì. Hiện tại khét ngược. Chính mình mạng nhỏ bị các nàng nghiết ở trong tay, chính mình không thể không nghe lời. Tiểu tuyết, ta ở phía trước. Người đi theo ta mặt sau, chính mình cẩn thận một chút. Thất sắc quay đầu lại đối với thẩm tuyết nói. Đã biết, thất sắc tỷ, ta sẽ cẩn thận. Thẩm tuyết nghiêm túc nói. Cứ như vậy thất sắc thủ như cũ nhéo tiểu thực vật, thẩm tuyết đi theo thất sắc mặt sau. Hai người một trước một sau đi vào sơn động. Này sơn động không chỉ là đặc biệt nhỏ hẹp, hơn nữa đặc biệt tầm ướp tấm lánh. Quả nhiên như tiểu thực vật nói như vậy. Sơn động là vẫn luôn xuống phía dưới. Thất Sắc cùng Thẩm Tuyết thật cẩn thận nhìn bốn phía hoàn cảnh. Đi rồi đại khái một canh giờ thời gian, rốt cuộc cần ẩn thấy phía trước có một chỗ cửa đá. Đi vào cửa đá trước, Thất Sắc cùng Thẩm Tuyết nhìn nhìn, trước mắt niên đại xa xăm cửa đá, mặt trên khắc họa cổ xưa hoa văn, vừa thấy cũng không biết có bao nhiêu năm. Thất Sắc tỉ, cửa này nhìn qua giống như rất nhiều năm đâu. Thẩm Tuyết nhìn cửa đá hỏi: "Ân, khắp nơi nhìn xem có hay không cái gì cơ quan có thể mở ra?" Thất sắc vừa nói vừa ở môn bốn phía cẩn thận quan sát đến. Mà nàng trong tay tiểu thực vật, cũng tò mò quên mất dãy rủa đi theo thất sắc nghiêm túc khắp nơi quan sát đến, cái này địa phương hắn chính là đã tới vô số lần. Vẫn luôn rất muốn vào xem, chính là vẫn luôn cũng chưa có thể đi vào. Thất sắc cùng thẩm tuyết khắp nơi quan sát một hồi lâu, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Thất sắc đem trong tay tiểu thực vật giao cho thẩm tuyết trong tay nói, ngươi xem hắn, đừng làm cho hắn chạy. Ta nhìn xem. Ân. Thẩm Tuyết tiếp nhận thất sắc đưa qua Tiểu thực vừa nói, thất sắc mắt một bế, sau đó lại lần nữa mở Lưu Ly sắc bảy màu đôi mắt đem cửa đá thượng hạ tả hữu cẩn thận nhìn lại xem, nàng đột nhiên phát hiện nay cửa đá thượng đồ án có điểm quen mắt, chính là lại không nhớ rõ chính mình ở nơi nào gặp qua, rốt cuộc là cái gì đâu? Thất sắc nói nhỏ, thất sắc tỷ, ngươi phát hiện cái gì sao? Thẩm Tuyết nghe thấy thất sắc nói lên tiếng nói, ân, ta phát hiện cửa này thượng đồ án có chút quen mắt. Lại không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua, không biết đến tuột cùng là cái gì. Thất Sắc mắt nhìn chằm chằm muốn nói, "Phải không? Kia rốt cuộc là cái gì đâu? Là chúng ta trước kia gặp qua, vẫn là ngươi lần này ở trên đường gặp qua đâu?" Thẩm Tuyết thử giúp Thất Sắc hồi tưởng hỏi, "Ta cũng không biết, chính là cảm thấy đặc biệt quen mắt, giống như mới xem qua giống nhau." Thất Sắc cũng rất là khó hiểu nói, "Rõ ràng chính mình liền không có gặp qua, chính là cái loại này quen thuộc cảm giác là chuyện như thế nào đâu? Vừa mới gặp qua." Ngươi vừa mới gặp qua còn không phải là hắn sao. Thẩm tuyết nhắc tới trên tay tiểu thực vật nói. Thất sắc nghe vậy quay đầu nhìn lại, bởi vì còn mở ra lưu ly đôi mắt, cho nên tiểu thực vật bộ dáng lại lần nữa ánh vào thất sắc trong mắt. Không sai, nguyên lai là ngươi. Thất sắc bừng tỉnh nói. Khó trách nàng cảm thấy như thế quen mắt đâu. Nguyên lai chính là bởi vì phía trước, chính mình mở mắt mắt xem qua cái này biến dị tiểu tinh linh. Thẩm tuyết trong tay tiểu thực vật không rõ thất sắc mắt như thế nào biến sắc càng không rõ thất sắc đang nói cái gì, mê mang nhìn thất sắc. Nếu, cửa này thượng đồ án cùng trên người của ngươi giống nhau, như vậy có lẽ ngươi có thể mở ra này phiến môn. Chính là, nên như thế nào làm đâu. Thất sắc nhìn tiểu thực vật nói. Không bằng lấy máu thử xem đi, thất sắc tỷ. thẩm tuyết nghĩ nghĩ nói. Hào đi, vậy thử xem xem. Thất sắc nói không đợi tiểu thực vật phản ứng lại đây, liền rôi tay chảo qua tiểu thực vật tay nhỏ, cắt qua lúc sau đem tiên màu xanh lục chất lòng tích ở cửa đá đồ án thượng bất quá mới một giọt mà thôi, cửa đá đã bị một trận lục quang bao bọc lấy. Chói mắt làm Thất Sắc cùng Thẩm Tuyết đều không thể không tạm thời nhắm mắt lại. Sau một lát, màu xanh lục quang mang đậm đi, Thất Sắc cùng Thẩm Tuyết mở mắt ra, chỉ thấy nguyên bản cửa đá biến thành một phiến màu xanh lục cửa gỗ. Thất Sắc nhẹ nhàng đẩy môn liền kéo kẹt một tiếng khai. Thất Sắc cùng Thẩm Tuyết liến nhau, một trước một sau cẩn thận đi vào, tiến vào lúc sau, các nàng phảng phất đặt mình trong cùng một cái màu xanh lục thế giới, nơi nơi đều là màu xanh lục thực vật. Cùng thẩm tuyết trên tay tiểu thực vật lớn lên rất giống. Chỉ là, nơi này thực vật phảng phất không có sinh mệnh giống nhau, tuy nhiệt thoạt nhìn đều là màu xanh lục, nhưng là, lại đều là một bộ ống yếu bộ dáng Nơi này là, vì cái gì sẽ như vậy? Thẩm tuyết trong tay tiểu thực vật nghi hoặc hỏi, ngươi nhận thức này đó sao? Thẩm tuyết hỏi, ta không quen biết bọn họ, nhưng là, thấy bọn họ ta hảo khổ sở. Vì cái gì bọn họ sẽ biến thành như vậy đâu? Vì cái gì? Tiểu thực vật nói còn rớt xuống hai giọt nho nhỏ, lục lục trong suốt thảo nước mắt. Tiểu thực vật nước mắt theo thẩm tuyết tay chảy xuống, rơi trên trên mặt đất. Thẩm thấu tiến trong đất, sau đó, lấy thất sắc cùng thẩm tuyết vì trung tâm, sở hữu màu xanh lục thực vật. Đều giống như thi thể, bị người đột nhiên rót vào linh hồn, chậm rãi sống lại. Thất sắc cùng thẩm tuyết còn có tiểu thực vật, lẳng lặng nhìn chung quanh biến hóa. Thẳng đến sở hữu thực vật đều hoàn toàn sống lại đây lúc sau. Một trận lục quang hiện lên, nguyên bản một tảng lớn thực vật xanh Biến thành đại khái 40 nhiều nho nhỏ tinh linh, lớn lên cùng tiểu miêu không sai biệt lắm. Đồng thời đến đi tới thất sắc cùng thẩm tuyết trước mặt. Đối với thẩm tuyết trong tay tiểu thực vật cung kính cùng têu lên nói, Vương, người rốt cuộc đã trở lại. Hoàn nên vương trở về. Tiểu thực vật ngốc lăng nhìn một chúng, cùng chính mình lớn lên không sai biệt lắm các tinh linh, không biết nên như thế nào phản ứng. Mà không đợi tiểu thực vật phản ứng lại đây đâu, này một chúng tinh linh đàn nhìn nhìn thất sắc, lại nhìn nhìn thẩm tuyết, sau đó, lẫn nhau liêm nhau. Ở thất sắc cùng thẩm tuyết không phản ứng lại đây là chuyện như thế nào dưới tình huống, từng người tay nhỏ một dọt chất lỏng bắn về phía thất sắc. Thất sắc liền tránh né đều không kịp, chờ đến rừng ở trên người mới phát hiện cũng không đau, thất sắc chính tò mò là chuyện như thế nào đâu. Mới kinh ngạc phát hiện, này đó tinh linh vừa rồi thế nhưng nhận chính mình là chủ. Các ngươi, đây là vì sao? Thất sắc có chút không rõ hỏi. Ngươi là chúng ta vương chủ nhân, tự nhiên là chúng ta lục linh nhất tộc chủ nhân. Đứng ở phía trước một cái tinh linh mở miệng nói. Cái gì? Ta là hắn chủ nhân. Thất sắc nói. Cái gì? Nàng là chủ nhân của ta. Tiểu thực vật thanh âm. Đúng vậy, chúng ta lục linh nhất tộc nhận chủ tương đối đặc biệt. Chỉ cần là ai cắt qua chúng ta thân thể, liền sẽ tự động nhận chủ. Tinh linh giải thích nói. Ngậy. Thất sắc thực bất đắc dĩ. Nàng không nghĩ muốn cái vật nhỏ. Nhưng là, hiện tại cũng không có gì biện pháp. A tiểu thực vật tưởng giết gạo. Hắn căn bản không biết việc này. Hắn không nghĩ nhận chủ. Chính là, sự thật đã đúc thành, ai cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Thấy tiểu thực vật nhóm đều nhận thất sắc là chủ, thầm tuyết cũng yên tâm đem hắn thả xuống dưới. Các người như thế nào sẽ nhốt ở nơi này? Tiểu thực vật thực mau tiếp nhận rồi chính mình nhận chủ hiện thực, nhìn trước mắt tộc nhân của mình nhóm hỏi. Vẫn là ta tới nói đi. Một cái tương đối lao tinh linh từ phía sau đi ra nói. Chúng ta lục linh nhất tộc, vẫn luôn sinh hoạt tại đây một thế hệ, chính là mấy trăm năm trước, đột nhiên tới một cái quái vật. Hán giết đã chết phụ cận sở hữu tinh linh tộc, thú tộc. Ít nhiều năm đó vương cha mẹ, vì bảo hộ chúng ta lục linh nhất tộc tồn tại, mạo sinh mệnh nguy hiểm, mang theo còn không có sinh ra ngươi. Dẫn dắt rời đi quái vật tấm mắt, chúng ta mới chạy đến nơi đây. Sau đó, chúng ta bắt đầu dùng chúng ta trong tộc bí pháp, tự động đem chính mình phong ấn. Chỉ có chúng ta lục linh nhất tộc vương máu, có thể mở ra kia phiến cửa đá, cũng chỉ có vương nước mắt có thể cởi bỏ chúng ta phong ấn lao tinh linh thanh âm từ từ nói. Cha mẹ ta đâu? Bọn họ ở nơi nào? Tiểu thực vật nghe xong lúc sau kích động hỏi. Hắn sinh ra lúc sau chính là chính mình một người, hắn cũng không biết chính mình là cái gì. Càng chưa thấy qua phụ mẫu của chính mình, hiện tại nghe người khác nhắc tới phụ mẫu của chính mình là như vậy vĩ đại. Hắn hảo muốn gặp một lần. Vương, ngươi chẳng lẽ không có gặp qua bọn họ sao? Lao tinh linh nghi hoặc nhìn tiểu thực vật hỏi. Không có, tự mình có ký ức thời điểm, liền vẫn luôn là ta chính mình sinh hoạt ở bên ngoài trong rừng cây. Không còn có gặp qua cùng ta giống nhau. Tiểu thực vật nói. Như thế nào sẽ đâu? Năm đó vương còn không có sinh ra. Đại vương mang theo vương hậu vì chúng ta mới dẫn dắt rời đi quái vật. Nếu là đã xảy ra chuyện nói, như vậy vương cũng không có khả năng sinh ra. Nhưng là, nếu không xảy ra việc gì, vương như thế nào khả năng một người lớn lên đâu? Lao tinh linh có chút mê hoặc nói. Chính là, ta ai cũng chưa gặp qua. Bọn họ không có trở về quá sao? Tiểu thực vật chờ mong hỏi. Không có. Nếu vương đã trở lại, cũng sẽ cởi bỏ chúng ta bí thuật. Trước 180 Tiểu lục Chẳng lẽ ta thật sự không thể nhìn thấy bọn họ sao? Tiểu thực vật có chút thất vọng nói. Vương, ngươi thật sự rất muốn nhìn thấy đại vương cùng vương hậu sao? Lao tinh linh nghĩ nghĩ nhìn tiểu thực vật hỏi. Đúng vậy, ta trước nay đều là một người, ta cũng hảo muốn biết ta phụ mẫu của chính mình, vì cái gì ném xuống ta một người, vì cái gì không cần ta. Tiểu thực vật cuối đầu nói rất nhỏ thanh. Vương Đem ngươi máu cho ta một giọt, ta có thể nghĩ cách làm ngươi thấy vương cùng vương hậu bộ dáng. Lao tinh linh nói. Trường lao không thể a láo tinh linh phía sau lục linh kinh hô. Lại bị lao tinh linh một ánh mắt cấp chừng đến ngừng thanh âm. Tiểu thực vật vừa nghe có thể nhìn thấy phụ mẫu của chính mình, vui vẻ không thôi. Vội vàng cắt qua chính mình ngón tay một giọt máu tươi bị lao tinh linh tiếp được. Sau đó, lao tinh linh thật sâu nhìn thoáng qua tiểu thực vật, hơi hơi mỉm cười, thiêu đốt thân thể của mình, hợp lại tiểu thực vật máu tươi. Lao tinh linh thiêu đốt lúc sau, biến thành một cái trong suốt thủy tinh cầu, bên trong đang ở truyền phát tin lục linh vương cùng vương hậu chạy trốn quá trình. Chỉ thấy Lục Linh Vương nắm bụng tròn tròn vương hậu, một bước vừa quay đầu lại đi phía trước đi tới, trên chán tràn đầy mồ hôi. "Đại vương, ta không được. Ngươi nhanh lên đi thôi, không cần lo cho ta." Lục Linh Vương sau té ngã trên đất nói. "Vương hậu, ngươi như thế nào? Ta sẽ không ném xuống ngươi cùng con của chúng ta." "Tới, ta có ngươi." Lục Linh Vương nói. Cóng lên vương hậu tiếp tục gian nan về phía trước đi. Đại vương, ngươi phóng ta xuống dưới đi, ngươi như vậy con ta, không đợi chúng ta đi xa, quái vật liền sẽ đuổi theo. Ngươi đem ta tìm một chỗ giấu đi. Chờ ngươi dẫn dắt rời đi quái vật lại trở về tìm ta là được. Vương hậu ở lục linh vương trên lưng suy yếu nói. Vương hậu, mặc kệ phát sinh sự tình, ta là tuyệt đối sẽ không ném xuống ngươi cùng con của chúng ta, cho nên ngươi không cần nói nữa. Lục linh vương kiên trì nói. Đại vương. Vương hậu ôm Lục Linh Vương cổ, trong suốt nước mắt không ngừng đến rơi xuống. Lục Linh Vương có Vương hậu đi bước một, gian nan đào vong. Hình ảnh nảy chuyển, Vương hậu cùng Lục Linh Vương ở một thân cây thượng nghỉ ngơi. Đột nhiên, Vương hậu khẩn trương nói: Đại vương, ta giống như muốn sinh làm sao bây giờ? Vương hậu, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Ngươi tử từ tới, đừng sợ Lục Linh Vương ôn nhu chấn an Vương hậu, lặng lặng chờ đợi ở Vương hậu bên người. Qua hồi lâu, Vương hậu rốt cuộc sinh hạ một chút đại tiểu thực vật. Không đợi lục linh vương cùng vương hậu vui vẻ chính mình hài tử Giáng sinh, liền nghe thấy một trận tiếng gầm gừ rung trời vang lên. Lục linh vương cả kinh, bế lên suy yếu vương hậu liền chuẩn bị lên đường. Đại vương, con của chúng ta không thể đi theo chúng ta. Ta không nghĩ con của chúng ta vừa mới sinh ra, liền đi theo chúng ta cuối cùng bị quái vật tan luôn. Vương hậu ôm nho nhỏ lục linh khóc lóc nói. Lục linh vương nhìn vương hậu trong lòng ngực tiểu thực vật, do dự một chút nói, vương hậu, ta nghe ngươi. Vương, cảm ơn ngươi. Vương Hậu nói giảo phá chính mình ngón tay, đem chính mình máu tươi đút cho tiểu thực vật, sau đó Lục Linh Vương cũng đồng dạng cắt qua ngón tay, đem máu tươi tích tiến tiểu thực vật trong miệng. Tiểu thực vật mắt đều không có mở, cái miệng nhỏ vẫn luôn hút, thẳng đến chính mình hút no rồi lúc sau, chậm rãi ngủ. Lục Linh Vương cùng Vương Hậu tìm một chỗ bí ẩn địa phương, đem tiểu Lục Linh giấu đi, cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua còn ở ngủ say tiểu Lục Linh, mới xoay người hướng về trái ngược hướng bỏ chạy đi. Hình ảnh lại chuyển, Lục Linh Vương cùng Vương Hậu Đầy người là huyết ống nhau, hoán hận chừng mắt đối diện quái vật. Cuối cùng tại quái vật tiếng gầm gừ chung, lục linh vương cùng vương hậu bị quái vật một ngụm nuốt đi xuống. Hình ảnh dần dần biến thành trong suốt. Thủy tinh cầu cũng chậm rãi tiêu tán khai đi, không còn nữa tồn tại. Tiểu thực vật đầy mặt nước mắt ngốc tại nơi đó, nửa ngày đều không có nói một lời. Chúng lục linh cũng đều bi thương nhìn lao tinh linh biến mất địa phương. Thất xác cùng thẩm tuyết cũng không có đi quái rầy này đó các tinh linh. Chỉ là đứng ở một bên chờ bọn họ giải quyết xong chính mình sự tình. Thật lâu sau lúc sau, tiểu thực vật mới hồi phục tinh thần lại, nhìn trước mắt tộc nhân hỏi, lão tinh linh đâu? Vì cái gì không thấy? Vương, trưởng Lao hắn đã không còn nữa. Trưởng Lao vì muốn ngươi thấy đại vương cùng vương hậu, sử dụng chúng ta lục linh nhất tộc cấm kỵ bí pháp, tự cháy thân thể giúp ngươi hoàn nguyên đại vương cùng vương hậu trước khi chết cảnh tượng. Phía trước muốn ngăn cản lão tinh linh cái kia lục linh giải thích nói. Cái gì? Như thế nào sẽ như vậy? Hán, hắn tiểu thực vật có chút vô pháp tiếp thu nói, hắn nếu là biết chính mình muốn gặp cha mẹ một mặt, liền phải hy sinh lão tinh linh tánh mạng, hắn lại như thế nào đều sẽ không. Cha mẹ hắn vì bảo hộ tộc nhân bảo hộ hắn mà chết, chính là hắn lại tùy hứng vì chỉ là thấy cha mẹ một mặt, liền hy sinh một cái tộc nhân, hắn hào hối hận. Vương, ngươi không cần khổ sở, trưởng lão hắn là cam tâm tình nguyện, chỉ cần có ngươi ở, chúng ta lục linh nhất tộc liền còn ở. Lớn tuổi lục linh an ủi tiểu thực vật nói. Ta nhất định sẽ bảo hộ các ngươi. Tiểu thực vật nhìn trước mắt tộc nhân nói. Chủ nhân, chúng ta, ta chúng ta có thể đi theo ngươi sao? Tiểu thực vật quay đầu lại nhìn thất sắc, có chút ngượng ngùng nói. Đương nhiên, các ngươi nếu nhận ta là chủ, tự nhiên có thể đi theo ta. Chỉ là đi theo ta sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Các ngươi không sợ sao? Nếu các ngươi sợ hài nói, có thể chính mình tìm một chỗ giản xếp xuống dưới. Ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Thất sắc nói. Chúng ta không sợ. Tiểu thực vật dám định nói. Hắn phải bảo vệ tộc nhân của hắn, hắn không thể cũng không thể sợ hãi. Hảo đi, vậy đi theo ta đem. Như vậy, các ngươi ai đối nơi này tương đối quen thuộc lưu tại bên ngoài. Còn lại tiên tiến đến ta nhẫn bên trong. Như vậy cũng có thể càng thêm an toàn chút. Hảo sao? Thất sắc nhìn trước mắt mấy chục cái vật nhỏ hỏi. Hảo, ta muốn ở bên ngoài. Tiểu thực vật cái thứ nhất nói. Ta cũng lưu tại bên ngoài đi, nơi này ta cũng tương đối quen thuộc. Vừa rồi nói chuyện lục linh nói. Hảo đi, các người hai cái đi theo bên ngoài. Còn lại đến ta nhẫn bên trong đi. Thất sắc thủ rôi ra nói. Sau đó một trận lục quang liền phiêu vào thất sắc nhẫn bên trong. Các người hai cái kêu cái gì tên. Thất sắc nhìn trước mắt hai cái vật nhỏ nói. Ta không có tên A. Tiểu thực vật nói. Ta kêu Úc đảo lớn tuổi lục linh nói. Ngươi không có tên, vậy ngươi về sau liền tiểu lục hảo. Thất sắc nghĩ nghĩ nói. Hảo đi, chính là như thế nào giống như, rất khó nghe bộ dáng đâu. Tiểu lục có chút không quá thích nói. Nhiều đáng yêu tên, như thế nào không dễ nghe. Đã kêu tiểu lục. Thất sắc kiên trì nói. Đã biết. Chủ nhân, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Tiểu lục hỏi. Đi tìm ta các bằng hữu, chính là phía trước ta hỏi ngươi, đám kia nam nhân. Thất sắc nói. Hiện tại xem ra các nàng đi vào cái này sơn động, hình như là lục linh nhất tộc gần thân nơi, căn bản tìm không thấy diễm bọn họ. Úc đảo ngươi biết cái này sơn động còn có cái gì địa phương sao? Thẩm tuyết hỏi. Ân, cái này sơn động bên kia hình như là một chỗ hiểm địa, trước kia cũng là chúng ta tộc cấm địa, ta không có đi qua. Úc đảo nói, Nga, nếu như vậy, chúng ta đi xem đi. Thất sắc nói, chủ nhân, cấm địa bên trong là rất nguy hiểm. Úc đảo có điểm lo lắng nói, không có việc gì, yên tâm, có chúng ta ở các ngươi dẫn đường là được. Thất sắc nói, ai, hào đi, cứ như vậy tiểu lục cùng Úc đảo ở phía trước dẫn đường. Chỉ chốc lát thời gian liền tới tới rồi một chỗ đen nhánh địa phương. Rõ ràng cái này sơn động là không lớn cũng không hắc, chính là hiện tại thất sắc đám người trước mắt địa phương có thể nói là hắc rối tay không thấy 5 ngón tay. Theo chân bọn họ hiện tại sở trạm vị trí, giống như hai cái thế giới giống nhau. Các người hai cái về trước nhân đi. Thất sắc nói tâm niệm vừa động, liền đem tiểu lục cùng Úc đảo thu hồi nhẫn bên trong. Cũng may thẩm lăng nhi cho bọn hắn nhẫn. Đều có giống nhau không gian có thể phóng vật còn sống. Bằng không thật đúng là không biết đem này nhất tộc người làm sao bây giờ hào đâu. Tiểu tuyết, không cần buông ta ra tay, nhất định phải cẩn thận. Ta tổng cảm thấy nơi này ta muôn thực. Thất sắc nắm thẩm tuyết tay nói. Đã biết thất sắc tỷ chúng ta đi thôi. Thẩm tuyết cẩn thận nhìn bốn phía nói. Nàng cũng cảm giác được cái này địa phương rất nguy hiểm. Hai người nắm tay, chậm rãi đi vào, kỳ quái chính là, các nàng đi qua địa phương liền không hề là đen nhánh một mảnh. Mới đầu các nàng tưởng chính mình đi qua liền không đen sau lại mới phát hiện, các nàng căn bản là không có đi đi vào, vẫn luôn ở bên cạnh đảo quanh chuyển. Thất sắc đẹp mày đẹp một trọn, hơi hơi dơ lên khỏe miệng nói, thực hảo, thế nhưng là trận pháp. Ta thật đúng là xem thường cái này địa phương đâu. Thất sắc tỷ, ta nhìn không ra tới là cái gì trận pháp. thẩm tuyết có chút vô lực nói, kỳ thật các nàng đi theo thất sắc cùng thiên đường học quá không ít trận pháp. Nhưng là, đơn giản trận pháp. Các nàng vẫn là có thể lập tức nhìn ra tới, nhưng là, gặp được loại này cao thủ bày ra trận pháp nàng căn bản là một chút cũng nhìn không ra tới điểm này làm nàng phi thường buồn bực thế chờ có thời gian nhất định phải hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu không có việc gì này không trách ngươi vừa rồi ngay cả ta đều bị mê hoặc ở huống chi là ngươi thất sắc ga nui nói sau đó khởi động chính mình lưu ly đôi mắt quét một chút trước mắt địa phương cho nên nào giác tự sụp đổ ở thất sắc lưu ly đôi mắt trong vòng vạn vật đều là nguyên hình tất lộ thất sắc mắt nguy hiểm nhíu lại Nắm thẩm tuyết nhanh chóng đi qua. Một lát thời gian hai người đã xuyên qua trận pháp, đi tới bên trong. Đập vào mắt chính là một tòa cổng vòm, thượng viết cấm điệu hai chữ. Thất sắc cùng thẩm tuyết tiến vào cổng vòm, đi qua hành lang giải. Xoay mấy vòng đi vào một cái sân trước đứng yên, vừa định nhấc chân đi vào đi xem, liền nghe thấy hét thảm một tiếng thanh tử trong viện chuyển đến. Thất sắc tỉ, là diễm thanh âm. Thẩm tuyết kích động nói. Không sai, đúng là diễm, vào xem. Thất Sắc cùng Thẩm Tuyết vài bước đi tới trong viện, đi đến trong đó một phòng phía trước cửa sổ, đâm thủng cửa sổ hướng bên trong vừa thấy. Thất Sắc cùng Thẩm Tuyết đồng thời nổi trận lôi đình, chỉ thấy Diễm cùng Thủ Hạ bị người treo hai chân, đầu to chiều hạ chói lại lên. Một người nam nhân trong tay cầm một khối thiêu lửa đỏ bàn ủi, Năng ở Diễm trước ngực, cho nên vừa rồi các nàng mới nghe thấy Diễm tiếng kêu thảm thiết. Chương 181: Ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Thất Sắc cùng Thẩm Tuyết xem một cổ hỏa từ trong lòng thoáng khởi. Chính là, các nàng biết hiện tại còn không thể hành động thiếu suy nghĩ, tất tuyển trước biết rõ ràng là chuyện như thế nào mới có thể. Ha ha, không thầm nghĩ ngươi xương cốt còn rất mạnh lao tử thật lâu không có ăn qua thần thú thịt. Hôm nay lập tức đưa tới cửa tới như thế nhiều. Thật đúng là tốt không a Bên trong nam tử cười to nói. Thất sắc tỷ người kia như thế nào sẽ biết diễm bọn họ là thần thú? thẩm tuyết ở trong lòng tiểu tâm hỏi. Hắn cũng là thú loại. Thất sắc ở trong lòng nói. Chủ nhân! Cái kia thanh âm chính là quái vật thanh âm, ta mỗi ngày buổi tối đều sẽ nghe thấy hắn tiếng kêu. Chủ nhân các ngươi phải cẩn thận. Tiểu lục thanh âm ở thất sắc trong lòng vang lên. Tiểu lục, ngươi có biết vì sao hắn có thể bắt lấy diễm bọn họ? Thất sắc ở trong lòng hỏi tiểu lục. Ta không biết, nhưng là ta biết trên mặt đất, nơi nào có một cái trận pháp, mặc kệ là người là thú, nhiều lợi hại đều sẽ rớt ở dưới. Tiểu lục nói. Như thế nói cái này trong viện cũng nên là có trận pháp, thất sắc tâm nghĩ. Tiểu tuyết Chúng ta trước rời đi lại nói, Thất Sắc ở trong lòng nói, "Hảo." Thẩm Tuyết nói, "Thất Sắc cùng Thẩm Tuyết hai người dựa theo đường cũ ra sân, về tới Lục Linh nhất tộc địa phương, Thất Sắc cùng Thẩm Tuyết ngồi ở cùng nhau thương lượng nên làm sao bây giờ mới hảo." "Thất Sắc tỷ, ngươi nói hiện tại nên làm sao bây giờ mới hảo? Còn như vậy đi xuống giẫm bọn họ không biết còn có thể đủ căng bao lâu?" Thẩm Tuyết nói, "Đúng vậy, chờ một chút ta chính mình qua đi nhìn xem, ngươi ở chỗ này chờ." Vạn nhất có cái gì sự tình, ngươi liền trước rời đi. Thất sắc nhìn Thẩm Tuyết nghiêm túc nói, Thất sắc tỷ, đừng nói nữa, liền như thế làm. Thất sắc ngắt lời nói, ta đã biết. Thẩm Tuyết đành phải đáp ứng nói, Thất sắc hơi chút nghỉ ngơi hạ, đứng dậy lại đi vòng vèo trở về vừa rồi sân. Đứng ở sân bên ngoài, mở ra bảy màu lưu ly li đôi mắt, quả nhiên, toàn bộ sân đều che kín các loại mê trận, trận pháp thác loạn phức tạp. Âm thầm may mắn cái này trận pháp khuyết tật chính là lần đầu tiên bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý ra vào hiện tại muốn đi vào liền phá lệ cẩn thận trong lòng đối với không có làm thẩm tuyết đi theo lại đây cảm thấy thập phần chính xác thất sắc vừa định nhấc chân đi tới thời điểm liền nghe thấy trong phòng mặt diễm cùng thủ hạ tiếng kêu thảm thiết vang lên thất sắc chịu đựng lửa giận bình tĩnh nỗi lòng mở bảy màu lưu ly đôi mắt xuyên qua ở hỗn độn trong trận bình yên vô sự đi tới phòng bên ngoài ngẩng đầu nhìn nhìn ngóc nhà phi thân nhảy đi lên bắt lấy một khối gói Hướng về phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy Diễm đối diện, một người nam nhân ngồi ở chỗ kia. Thưởng thức Diễm đám người kêu thảm thiết. Trên mặt xấu xí chỉ có một con mắt trử. Hơn nữa che kín vết thương trên mặt nhìn không ra một chút tốt làn ra Thất xác nhíu mày, không biết rốt cuộc là cái gì đồ vật, hóa hình lúc sau thế nhưng như thế khó coi. Giống nhau thú thú hóa hình lúc sau đều sẽ so nhân loại đẹp rất nhiều, cái này quả thực khó coi tới rồi cực điểm. Diễm, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Ta là thất sắc. Thất sắc thử ở trong lòng đối diễm hỏi. Hồi lâu. Thất sắc, ngươi như thế nào tới, đi mau, cái này quái vật ngươi không đối phó được, nhanh lên đi. Diễm suy yếu thanh âm ở thất sắc trong lòng vang lên. Yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ra các ngươi. Lại chờ ta một hồi. Cái này là cái gì quái vật? Ta nhìn không ra tới. Thất sắc hỏi. Ta cũng không biết hắn là cái gì đồ vật, chúng ta rơi xuống lúc sau, liên thủ đều không phải đối thủ của hắn. Mới biến thành hiện tại cái dạng này. Diễm trả lời nói. Thế nhưng làm là như thế này, làm ta ngấm lại. Thất sắc nhìn quái vật nói. Chính là tiếc rằng nàng cũng là chỉ thu thú, không có như vậy nhiều tâm tư, càng muốn không đến cái gì biện pháp. Thất sắc nhìn Diễm đám người tình huống, cũng cố không được như vậy nhiều. Trực tiếp từ nóc nhà bay xuống dưới. Dừng ở Diễm bên người. Phất tay đem Diễm thả xuống dưới. Tắt một cái đan dược tiến Diễm trong miệng. Sau đó vung tay lên liền đem Diễm thu vào chính mình nhẫn bên trong. Hết thể động tác liền mạch lưu loát, không chút nào rớt át bẩn thịu. Đại đối diện quái vật phản ứng lại đây là lúc, thất sắc đã đem diễm cùng thủ hạ của hắn, đều thu vào nhẫn giữa. Thất sắc mắt lạnh nhìn đối diện xấu xí quái vật nói, hôm nay ngươi bị thương người nhà của ta, ngươi tính toán như thế nào hoàn lại đâu. Ha ha ha ha, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới. Thế nhưng có người có thể ở trước mặt ta cứu người, còn dám muốn ta hoàn lại. Ha ha ha nam tử nhìn thất sắc cười lớn nói, hừm. Ngươi không thể tưởng được sự tình còn nhiều lắm đâu. Như thế nào lớn lên như thế xấu đâu, ngươi là cái cái gì đồ vật hóa hình. Thất sắc không chút khách khi nói. Ngươi dám nói ta xấu, ta xem ngươi là tìm chết. Nạp mệnh tới. Nam nhân phản phất bị người chọc trúng chỗ đau giống nhau quát. Nói thời điểm cả người linh lực bạo trướng, toàn bộ nóc nhà đều bị sốc lên. Thất sắc vội vàng nhảy chạy đến một bên, nàng không nghĩ tới chính mình một câu thế nhưng chọc giận cái này lớn lên khó coi quái vật. Hiện tại người là cứu tới tay. Nhưng là, nếu không đem phiền tói trước mắt giải quyết rớt, chỉ sợ chính mình là không có cách nào bình yên rời đi. Chính là, xem cái này tư thế người này thực lực có lẽ ở chính mình phía trên đâu. Vũ thần đại lục khi nào nhiều ra như thế nhiều thực lực cường hãn tồn tại đâu. Chờ một chút. Thất sắc đột nhiên mở miệng hô. Nam tử thịnh nộ trừng mắt thất sắc nói, chết đã đến nơi, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Ngươi không phải vũ thần đại lục thượng thú thú đúng hay không? Không phải hỏi câu mà là khẳng định ngữ khí. Ngươi như thế nào biết? Nam tử sửng xuất hỏi. Không thầm nghĩ thất sắc thế nhưng biết chính mình không phải đại lục này thượng. Ngươi là hạ vũ trên đại lục. Vẫn là thần giới. Thất sắc thử hỏi, nàng tưởng quả nhiên không sai, như thế thực lực định không phải vũ thần đại lục thượng, nhất định là đến từ thượng giới. Ngươi là ai? Như thế nào sẽ biết hạ vũ đại lục? Nam tử kinh ngạc nhìn thất sắc nói. Hắn không rõ trước mắt cái này con rắn nhỏ như thế nào sẽ biết như vậy nhiều? Bởi vì ta cũng là đến từ hạ vũ đại lục, năm đó chủ nhân của ta bị người đuổi giết thất sắc chọn không quan trọng đại khái nói một chút chính mình lai lịch. Mà nam tử sau khi nghe xong thất sắc nói lúc sau, cảm xúc rõ ràng khôi phục rất nhiều. Túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Qua hồi lâu, nam tử ngẩng đầu lên nói, năm đó chủ nhân của ta cũng là bị người làm hại, mới đến đến cái này cấp thấp giao diện, chính là không nghĩ tới qua không lâu, ta chủ nhân đã bị đại lục này người trên, làm hại chúng độc bỏ mình. Trước khi chết chủ nhân dùng hết cuối cùng sức lực, giải trừ ta cùng hắn chi gian khế ước quan hệ. Ta mới còn sống. Ta vì cứu sống chủ nhân, không cẩn thận chúng độc, mới đưa đến hôm nay cái dạng này. Lúc sau, ta liền ở chỗ này bày ra trận pháp. Ta muốn sở hữu đi ngang qua nơi này người đều chết ở chỗ này, vì ta chủ nhân trốn cùng, đều là cái này cấp thấp trên đại lục, tham lam nhân loại hại chết chủ nhân của ta. Không nghĩ tới ngươi cũng bởi vì như thế, nhưng là, ngươi như vậy giết chết như thế nhiều vô tội người. Chủ nhân của ngươi biết cũng nhất định sẽ thương tâm. Thất sắc không nghĩ tới cái này khó coi thú thú, thế nhưng lại như thế trải qua nói. Không có chủ nhân, ta một người tồn tại có cái gì ý tứ? Nam tử hề phải nói. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ trở về hạ vũ đại lục sao? Thất sắc hỏi. Ta tự nhiên tưởng trở về, chính là, ta căn bản không biết muốn như thế nào trở về. Nam tử nói. Như vậy đi, ngươi phải tin tưởng ta, liền cùng ta cùng nhau đi. Ta cùng tiểu thư nhà ta. Sớm muộn gì đều phải đi đến hạ vũ đại lục, cứu ra chủ nhân của ta. Thất sắc nói. Rốt cuộc bọn họ thú thú đều là đơn thuần, cùng với làm hắn tiếp tục ở chỗ này hại người, không bằng đi theo tiểu thư bên người, tương lai còn có thể dẫn hắn trở về hạ vũ đại lục. Thật vậy chăng? Ngươi nguyện ý mang ta rời đi đại lục này. Chính là, ta vừa rồi nam tử nhớ tới vừa rồi chính mình thương tổn thất sắc bằng hữu, có chút không quá tin tưởng thất sắc nói nói. Ngươi thương tổn người nhà của ta, ta tự nhiên sinh khí. Nhưng là chúng ta đều là thú thú, không có nhân loại như vậy nhiều tâm tư, hơn nữa ta cũng cứu ra bọn họ không phải sao. Nếu ngươi nguyện ý tin tưởng ta, liền đi theo chúng ta, ngày nào đó chúng ta rời đi thời điểm, ngươi cũng có thể trở về hạ vũ đại lục không phải sao. Thất sắc giải thích nói. Nam tử túi đầu trầm tư sau một lát, ngẩng đầu nói, ta nguyện ý tin tưởng ngươi, ngươi nói không sai, chúng ta là thú thú. Không có nhân loại như vậy nhiều tâm tư, cho nên ta tin tưởng ngươi, nguyện ý đi theo ngươi. Hảo đi, chúng ta đây đi thôi. Thất sắc nói. Hảo. Nam tử nói, sau đó theo thất sắc liền rời đi cái này, hắn đãi không biết nhiều ít năm địa phương. Dọc theo đường đi thất sắc cũng biết, cái này nam tử tên gọi A Long, thế nhưng là một con biến dị địa long. Hiện tại tuy rằng bởi vì chúng độc hủy dung, phòng chừng nhà nàng tiểu thư là sẽ có biện pháp, chờ đến về sau tiểu thư gặp được. Có lẽ sẽ giúp hắn cũng nói không chừng. Nam tử cũng từ thất sắc nào biết đâu rằng. Thất sắc cùng thẩm lăng nhi chi gian một ít việc, cũng biết thất sắc các nàng là mang liền mị các tiến đến tham gia 5 năm một lần xếp hạng đại hội. Mà hai người thực mau liền đi tới thẩm tuyết chờ địa phương, thẩm tuyết vừa thấy thất sắc đã trở lại, vội vàng chạy tới nói, thất sắc tỷ, ngươi không sao chứ? Có hay không nơi nào bị thương? Diễm bọn họ như thế nào? Một bên nói, còn không quên đem thất sắc trên giới nhìn cái biến. Thất sắc vô ngữ cười cười nói, ta không có việc gì, tiểu tuyết, diễm bọn họ cũng không có việc gì. Ta này không phải hảo hảo đã trở lại sao? Không có việc gì liền hảo, ngươi không biết ta đều lo lắng gần chết. Con hảo ngươi đã trở lại. Hắn là? Thẩm Tuyết lúc này mới thấy thất sắc mặt sau A Long hỏi. Hắn a, hắn chính là bắt diễm người, bất quá hắn cũng là có nguyên nhân, Têu A Long là biến dị địa long hóa hình. Bởi vì chúng độc mới biến thành cái dạng này. Ta làm hắn về sau đi theo chúng ta bên người, tương lai chúng ta rời đi vũ thần đại lục thời điểm mang theo hắn cùng nhau rời đi bởi vì hắn cũng là hạ vũ đại lục thất sắc giải thích nói nga kia hảo chúng ta đi thôi bằng không tố nhan tỷ cùng tỷ tỷ các nàng nhất định là suốt ruột hỏng rồi thẩm tuyết nói a long ở một bên nhìn thất sắc cùng thẩm tuyết này nhân loại nói chuyện trong lòng tràn ngập dấu chấm hỏi cùng khó hiểu hắn không rõ nhân loại kia như thế nào sẽ như thế tin tưởng thất sắc lời nói đâu nhân loại không đều là gian trá dảo hoạt, tham làm sao như thế nào sẽ như thế tin tưởng thú thú lời nói đâu Thẳng đến thật lâu thật lâu về sau, thẳng đến A Long nhận thiên đường là chủ, thẳng đến A Long vì cứu thẩm Lăng Nhi mất đi tánh mạng kia một khắc, hắn mới rốt cuộc biết. Nguyên lai thú thú cùng nhân loại cũng là có thể trở thành người một nhà. chương 182, ta quản ngươi là ai? Ba người thực mau về tới tố nhan đám người nghỉ ngơi địa phương, còn chưa đến gần, tố nhan liền gấp không chờ nổi đã đi tới, phát hiện chỉ có thất sắc cùng thẩm tuyết, trực tiếp đem A Long cấp làm lơ. Tố nhan lo lắng hỏi, như thế nào? Không tìm được diễm bọn họ sao? Yên tâm, tìm được rồi. Ở ta nhẫn bên trong. Thất sắc nói đem diễm đám người từ nhẫn bên trong, phóng ra. Diễm bọn họ ở nhẫn bên trong đã ăn qua đan dược, trên người thương cũng hảo hơn phân nửa. Tự nhiên cũng biết thất sắc mang theo A Long tại bên người sự tình, vốn là đều là thú thú, cho nên bọn họ cũng không có nhiều làm so đo. Tố nhan thấy diễm bọn họ trên người đều bị thương, không khỏi ninh khởi đẹp mày đẹp nói, chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ bị thương? Ai bị thương các ngươi? Tố Nhan, đừng lo lắng, chúng ta đã hảo, không có việc gì. Anh qua đan dược thương đều tốt không sai biệt lắm, liền dư lại một chút mà thôi. Diễm Đánh Ha Ha nói. Đến tột cùng là ai bị thương các ngươi? Tố Nhan ngữ khí biến lanh nói. Tố Nhan là cái dạng này. Thất Sắc lôi kéo Tố Nhan vừa đi vừa giải thích nói. Một bên Á Long lại lần nữa cảm giác hết trôi nói rồi. Vì sao một đám thú thú bị thương, những nhân loại này sẽ như thế khẩn trương đâu? liên tính trước kia hắn chủ nhân, cũng chỉ là ở hắn trọng thương thời điểm, mới có thể biểu hiện có chút khẩn trương, tiểu thương nói, căn bản là sẽ không để ý, chính là, hôm nay hắn chứng kiến đến nhân loại, cùng hắn nhận chi bên trong hoàn toàn bất đồng. Tố nhan nghe xong thất sắc giải thích lúc sau, cũng liền không lại truy cứu A Long bị thương diệm đám người sự tình, nàng cũng biết thú thú cùng nhân loại bất đồng, cho nên nàng vẫn chưa so đo. Đoàn người cả đêm đều không có ngủ ngon. Đơn giản ăn vài thứ lúc sau. Đại gia sôi nổi trở về lều chạy bên trong nghỉ ngơi đi. Bên ngoài chỉ để lại tố nhan cùng thẩm băng ở thủ. Bởi vì lăn lộn cả đêm thời gian, thất sắc các nàng trở về thời điểm trời đã sáng rồi. Cho nên đại gia quyết định ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối lên đường. Tố nhan cùng thẩm băng ở bên ngoài có một câu không một câu trò chuyện. A Long tử vừa đi qua lại đây. A Long phải không? Ngươi như thế nào không đi nghỉ ngơi? Buổi tối chúng ta liền phải lên đường. Ngươi qua bên kia lều chạy bên trong nghỉ ngơi đi. Tố nhan không có gì biểu tình nói. A Long nhìn tố nhan hỏi ra chính mình trong lòng nghi vấn, ngươi vì cái gì không có giận ta? Ân, Ta vì cái gì muốn sinh ngươi khí? Tố nhan không đáp hỏi ngược lại. Ta làm ngươi các bằng hữu bị thương. Ngươi bắt đầu không phải thực tức giận sao? A Long nói. Đúng vậy, nhưng là, thất sắc cùng ta giải thích qua. Hơn nữa diễm bọn họ cũng không trách ngươi. Cho nên ta sẽ không sinh ngươi khí. Chỉ cần bọn họ tiếp thu người, ta cũng sẽ tiếp thu. Cho nên, ngươi không cần lo lắng, tuy rằng các ngươi thú thú đối nhân loại từ trước đến nay không tính hữu hảo, nhưng là, cũng không phải tất cả nhân loại đều là như vậy hư. Tố nhăn nói. A Long nghe xong lúc sau nửa ngày không nói gì, chỉ là xoay người, hướng về một bên lều chạy đi đến. Một ngày không nói chuyện. Bên văn thập phần, mọi người đều sôi nổi đi lên. Tố nhăn nhìn Diễm liếc mắt một cái nói, vẫn là ta cùng thẩm băng đi đánh món ăn hoang ra đi, các ngươi ở bên này phụ trách nóng lửa. Diễm nghe vậy. Khuôn mặt tuấn tú ứng đỏ, có chút ngượng ngùng nói. Tố nhan, loại sự tình này vẫn là chúng ta nam nhân đi thôi. Yên tâm, lúc này đây tuyệt đối sẽ không có việc gì. Ta bảo đảm, chúng ta mang theo A Long cùng đi là được. Hắn như vậy lợi hại, lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không có việc gì. Yên tâm đi. Hảo đi, lần này đi nhanh về nhanh A. Tố nhan cười nhìn Diễm nói. Đã biết, A Long đi thôi, chúng ta đi săn thú trở về. Diễm đối với A Long hô. Hảo. A Long không nghĩ tới Diễm thật sự không ngại phía trước sự tình, vui vẻ trả lời nói. Lúc này đây bởi vì có A Long ở, Diễm chỉ dẫn theo mấy tên thủ hạ, còn lại lưu lại bảo hộ tố nhan đám người. Vài người hướng về rừng cây nhỏ trô sâu trong đi đến, không bao lâu gian liền đánh một đống tiểu linh thú. Sau đó ở phụ cận tìm một chỗ dòng suối nhỏ, đem con mùi đều tách rời rửa sạch sẽ. Xoay người trở về đi đến, mới vừa đi không bao xa lộ, nên diện tới một con đội ngũ. Mênh ngông quần quần không sai biệt lắm trăm người nhiều, Diệm đám người căn bản không để vào mắt, tiếp tục đi trước. Ai ngờ cùng này chỉ trăm người đội ngũ sai thân hết sức, một cái điêu ngoa thanh âm vang lên, đứng lại, các ngươi là cái gì người? Diệm nhìn thoáng qua ra tiếng nữ tử, diện mạo thường, thường thường, toàn thân treo đầy lóa mắt châu áo. Quả thực tục muốn mệnh, chỉ là nhìn lướt qua liền xoay người tiếp tục trở về đi. Nữ tử thấy Diệm thế nhưng làm lơ chính mình, khí la lớn, cho ta đứng lại, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi không nghe thấy sao? Diễm đám người như cũ làm lơ nữ tử thanh âm đi tới, nữ tử nổi trận lôi đình hô, người tới, cho ta đem bọn họ bắt lại. Tiểu thư, chúng ta còn lên đường đâu? Một vị lão giả đi tới lạnh lùng nói. Trong mắt lạnh băng một mảnh. Thật không rõ ra chủ vì sao phải như thế sủng. Cái này điêu ngoa tiểu thư, bọn họ chính là đi tham gia 5 năm một lần xếp hạng đại hội, lại không phải đi chơi. Vị này đại tiểu thư một câu tưởng đi theo đi chơi chơi. Gia chủ khiến cho nàng đi theo. Này dọc theo đường đi, không biết cho bọn hắn chọc nhiều ít phiền thoái. Đại trưởng Lão, ngươi không nhìn thấy bọn họ làm lơ ta nói sao? Như thế nào nói, sao nhóm thạch gia trang cũng là nổi danh gia tộc chi nhất, như thế nào có thể cho người như thế làm lơ đâu? Nữ tử nhìn trước mắt đại trưởng Lão nói. Tiểu thư, nhân ra chẳng qua là người qua đường, ngươi cần gì phải cùng một ít người qua đường nhiều làm so đo đâu? Đại trưởng Lão chút nào không nghĩ để ý tới nàng nói, hắn vừa rồi sai thân hết sức. Chính là âm thầm dò xét hạ mấy người kia thực lực, chính là thế nhưng vô pháp dò xét ra thực lực của đối phương. Không cần tưởng đều biết, thực lực của đối phương nhất định ở chính mình phía trên, hơn nữa tuổi còn như thế tuổi trẻ. Cho nên hắn mới không nghĩ bởi vì cái này điêu ngoa tiểu thư, cho chính mình treo chọc tới đại phiền toái Hử, người qua đường xảy ra chuyện gì? Ta mặc kệ, ta muốn cái tiên nam. Các ngươi còn không mau đi cho ta đem bọn họ bắt lại. Nữ tử nhìn bên người các hộ vệ hô. Mọi người ai cũng không có động, mà là nhìn về phía một bên đại trưởng lão. Hảo A các ngươi, cũng dám không nghe ta nói. Các ngươi có phải hay không tưởng tao phản A? Nữ tử vừa thấy ai đều không có động, càng là giận sôi máu mắng. Tiểu thư, chúng ta. Hộ vệ đầu lĩnh khó xử nói. Không phải hắn không đi, mà là hắn cũng thật sự không thích cái này điêu ngoa đại tiểu thư. Cái gì, chúng ta của các ngươi, còn không chạy nhanh cho ta đi, tin hay không ta trở về nói cho ta cha, đem các ngươi đều xử tử nữ tử tức muốn hụt màu nói, đại trưởng lão ngươi xem này hộ vệ đầu lĩnh khó xử nhìn đại trưởng lão hỏi, ai, thôi, tùy tiện nàng đi. đại trưởng lão bất đắc dĩ thở dài nói, hộ vệ đầu lĩnh thấy đại trưởng lão nhả ra, cũng không hảo lại thoái thác, quay đầu lại đối với thủ hạ nói, đi thôi. thủ hạ người được đến mệnh lệnh, bất đắc dĩ đem diễm đám người vây quanh lên. diễm hơi hơi đứng yên, ngẩng đầu nhìn trước mắt đem chính mình đám người vây quanh ở bên trong đội ngũ. Nữ tử thấy Diễm đám người bị vây quanh, thở phì phì đi đến Diễm đối diện nói, Ngươi kêu cái gì tên? Cúc ngay. Diễm nói thẳng nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng dám làm ta cúc ngay. Ngươi biết ta là ai sao? Nữ tử khí một khuôn mặt đỏ bừng nói. Ta quản ngươi là ai? Diễm không cho mặt mũi nói. Hảo A ngươi, thực hảo, ta nói cho ngươi, ta chính là thạch gia trang đại tiểu thư, thạch lan. Đắc tội ta ngươi là không có kết cục tốt. Thức thời liền cùng ta trở về. Làm ta hôn phu, ta có thể cho ngươi quá thượng hảo nhật tử. Thạch Lan nói xong một bộ chờ diễm sợ hãi biểu tình đứng ở nơi đó. Phụt! Diễm thủ hạ nghe xong Thạch Lan hoa. sôi nổi nhịn không được bật cười, trong lòng âm thầm bội phục cái này kêu Thạch Lan nữ tử, thật là quá có cá tính, thế nhưng coi trọng bọn họ lao đại. Cấp! Ta! Lan! Diễm hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình thủ hạ, sau đó đối với Thạch Lan nói. Ngươi, ngươi thế nhưng không biết tốt xấu. Hôm nay cũng đừng trách ta không khách khí. Người tới, cho ta bắt lại. Thạch Lan tức giận quát. A Thạch gia hộ vệ không đợi tiến lên, một đám liền bị một cổ vô hình lực lượng đánh bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất hộp máu không ngừng. Thạch Lan đã sớm dọa không biết nên như thế nào phản ứng. Thạch gia đại trưởng lão không nghĩ tới đối phương ra tay như thế chi trọng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phản ứng lại đây. Đại hắn phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, không sai biệt lắm hơn phân nửa hộ vệ thương thế nghiêm trọng, cá biệt vài người tuy rằng bị thương không nặng nhưng là cũng đều suy yếu nằm trên mặt đất không dám động một chút đại trưởng lão trong lòng đem thạch lan mang cái tám trăm biến đi vào diễm đối diện hơi hơi chắp tay nói vị công tử này thỉnh tha thứ tiểu thư nhà chúng ta vô chi mong rằng công tử thủ hạ lưu tình phóng chúng ta một con đường sống thạch lan hoàn hồn lúc sau nghe thấy trưởng lão nói nàng vô chi vốn định phản bác lại đang nghe thấy trưởng lão cầu đối phương thả bọn họ một con đường sống lại nhìn đến trên mặt đất hộ vệ sợ tới mức đem lời nói lại nuốt trở vào Sợ hãi nhìn diễm đám người. Diễm lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói, "Bương tha các ngươi cũng đúng, chỉ là nàng liền miễn." "Đều có đi." Nói trên tay một thốc ngọn lửa ném ở phát ngốc thạch lan trên người. "A a cứu mạng a, trưởng lão cứu ta a" cùng với thạch lan tê tiếng la, Diệm đám người xoay người rời đi. Đại trưởng lão nhìn diễm đám người đi rồi, mới phản ứng lại đây. "Vội vàng hô, mau cứu hỏa, nhanh lên." Mọi người vội vàng lấy ra tự mang ấm nước, còn có biết bơi thuộc tính linh lực cũng sôi nổi bắt đầu đem thủy hướng thạch lan trên người xái đi. Chỉ là vô luận bọn họ xái nhiều ít thủy, thạch lan trên người hỏa lại không có diệt nửa phần. Đại trưởng lão kinh hô một tiếng, là thần hỏa. Chỉ có thần hỏa mới vô pháp dập tắt. Xem ra thạch lan là không cứu. Cứ như vậy mọi người chỉ có thể mắt suốt nhìn thạch lan bị thiêu thành cho tàn, liền xương cốt cũng chưa thừa một khối. Đại trưởng lão hối hận chính mình nhìn nhầm, sớm nên biết thực lực cao hơn chính mình, lại như thế tuổi trẻ người. Tất nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ, không nghĩ tới thế nhưng có được thần hỏa, như vậy nói cách khác, vừa rồi tuổi trẻ nam tử, nói không chừng là cái gì luyện đan thế gia hoặc là luyện khí thế gia người A. Phải biết rằng đại lục này thượng luyện đan sư cùng luyện khí sư, tiếc nhưng đều là lông phượng sừng lân A tưởng nịnh bợ đều tìm không thấy người, càng đừng nói chính mình còn mặc kệ cái này không hiểu chuyện tiểu thư, đi đem nhân ra cấp đắc tội không nói, còn bồi thượng chính mình mệnh. Hối đại trưởng lão liền ruột đều thanh. Chương 183 Đi thong thả không tiễn. Chờ đến diễm đám người đi xa, thạch ra đại trưởng lão mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn diễm bọn họ bóng dáng, đại trưởng lão thở dài một tiếng lúc sau, phân phó thủ hạ người tiếp tục lên đường. Diễm đám người mang theo đánh tới con mồi, thực mau về tới đại gia nghỉ ngơi địa phương. Hôm nay còn man mau, Tố nhan thấy diễm đám người trở về nói. Đúng vậy, diễm đại ca, các ngươi hôm nay không có gặp được cái gì phiền toái đi. Thẩm tuyết cũng chạy nhanh tiếp nhận diễm bọn họ trên tay con mồi nói. Như thế nào khả năng không có gặp được à, hôm nay chính là có cái cô nương coi trọng chúng ta lão đại đâu. Ha ha ha. Diễm thủ hạ cười nói. Nga. Thật sự. Nói đến nghe một chút. Tố nhan chờ mọi người một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng nhìn Diễm nói. Đi đi đi, nghe cái gì nghe, còn còn không phải là gặp được một ít không có mắt. Diễm lười đến phản ứng bọn họ nói. Hòa thụ, người nói xem. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thẩm tuyết chạy đến Diễm thủ hạ hỏa thụ bên người hỏi có bắt quái nào có không nghe đạo lý, chúng chi bắt quái mặc kệ là cái nào thế giới nữ nhân đều là có bắt quái thiên phú, là cái dạng này chúng ta trở về trên đường gặp được. Hoa thụ thấy lao đại cũng không có không cao hứng bộ dáng, liền đem sự tình trải qua nói một lần. Nguyên lai like là như thế này à, ai? Tuy rằng ta cũng là nữ nhân, bất quá ta còn là từ nói, kỳ thật, cái nào hoa si vẫn là man thật tinh mắt, ngươi nói đúng không a tố nhan tỷ? Thẩm Tuyết cười hỏi, đúng vậy đúng vậy. Cũng không nghĩ thần thú hóa hình kia gặp nạn xem A. Tố nhan vui vừa nói, lại vô tình thấy A Long cô đơn biểu tình. Người đem cái này ăn xong đi thôi. Tố nhan đưa cho A Long một cái đan dược nói. Đây là... A Long ngẩn đầu nghi hoặc nhìn tố nhan hỏi. Đây là lăng nhi phía trước luyện chế giải độc đan. Không nhất định có thể giải ngươi độc, nhưng là nhất định sẽ có trợ giúp. Người thử xem đi. Tố nhan giải thích nói. Sau đó đem đan dược nhét vào A Long trong miệng. A Long còn không có tới cấp phản ứng, đan dược vào miệng là tan. Bất quá nháy mắt, hắn liền cảm thấy trong cơ thể độc tố đang ở không an phận bơi lội, làm vẻ mặt của hắn biến có chút vặn vẹo, đau hắn mồ hôi đầy đầu. "Tố Nhan, hắn không có việc gì đi." Diễm đi tới hỏi. Hắn độc tại thân thể nhiều năm, Lăng Nhi đan dược không nhất định có thể hoàn toàn giải, nhưng là hẳn là sẽ có điều trợ giúp, chỉ là quá trình sẽ tương đối thống khổ. Người tại đây thủ, có cái gì tình huống giúp hắn một phen." Tố Nhan nói. Hảo, ngươi đi trước ăn cơm đi, ăn xong chạy nhanh nghỉ ngơi đi, buổi tối ta ở bên ngoài là được. Diễm nói. Hảo. Tố nhan nói xoay người rời đi. A Long đôi tay ôm đầu, đau ngồi sổm trên mặt đất. Chính là không có phát ra một chút thanh âm. Hắn biết chính mình đọc rất sâu, nhưng là, hắn là thú thú, căn bản không hiểu đến giải độc. Cũng không có người nguyện ý giúp hắn giải độc. Hiện giờ tố nhan chủ động cho hắn ăn giải độc đang ăn dược. Nói thật, hắn trong lòng thật sự thực cảm động. Chỉ là hắn không thầm nghĩ giải độc thế nhưng như thế đau. Cuối cùng A Long đau mắt thấy liền phải ngã trên mặt đất, diễm vội vàng đỡ hắn. Cũng không biết rốt cuộc là đau bao lâu. Mọi người đều đã ăn cơm xong, trở lại lều trại nghỉ ngơi. A Long cùng diễm, như cũng là một cái ôm đầu ngồi xổm nơi đó. Một cái mắt nhìn chằm chằm chung quanh, canh giữ ở một bên. Thẳng đến ánh trăng lặng lẽ treo lên không chung. A Long thân thể mới chậm rãi không giống vừa rồi run rẩy như vậy lợi hại. Lại một lát sau. A Long rốt cuộc không hề cảm giác được đau đớn. Thật sâu hít vào một hơi. Chậm rãi đứng dậy. Diễm nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại, có như vậy một lát há hốc mồm. A Long, ngươi, ngươi, ngươi. Diễm kinh ngạc nói. Xảy ra chuyện gì? Có phải hay không không có giải độc, càng thêm nghiêm trọng. A Long có chút thất vọng nói. Ai, không phải, chính ngươi nhìn xem. Diễm nói đánh ra một mặt thủy kính đứng ở A Long trước mặt. A Long có chút do dự ngẩng đầu, nháy mắt chóng váng. Hắn không thể tin được chính mình thấy, không thể tin được trước mắt trong gương tuấn mỹ xoáy khí người chính là chính hắn. Đã bao nhiêu năm, hắn đều quên nhiều ít năm không có gặp qua chính mình bộ dáng. Thế nhưng thật sự cởi đi hơn phân nửa độc, chỉ là mắt phải rắc đến mép tóc, còn có một ít vạn vẹo vết sẹo tồn tại. Trên mặt địa phương khác hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Tuy rằng hắn là điệu long, nhưng là cũng thuộc về long tộc, hóa hình lúc sau chính mình so giống nhau thú tộc đều phải tuấn mỹ vài phần, liền tính hiện tại không có hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng là vẫn như cũng là rất ít vừa thấy Mỹ Nam Tử. A Long ngươi đọc rất tốt nhiều lạc. Chờ đến về sau nhìn thấy tiểu thư, nhất định có thể hoàn toàn chưa khỏi. Diễm phục hồi tinh thần lại nói. ân ơn, ơn. Cảm ơn các ngươi. A Long thiệt tình nói. Không có việc gì, không cần khách khí. Ngươi như thế nào? Mệt mỏi liền đi vào nghỉ ngơi, không mệt nói liền ở bên ngoài cùng ta cùng nhau gác đêm. Diễm vui vẻ nói. Đại khái chính là bởi vì đều là thú thú cho nên bọn họ chi gian thực dễ dàng liền cho tới cùng nhau. Ta lưu tại bên ngoài cùng người cùng nhau gác đêm đi. A Long nói, trên mặt độc cởi đi hơn phân nửa. Người của hắn cũng đi theo rộng rãi không ít. Hảo. Hai người liền ngồi ở bên ngoài, có một câu không một câu trò chuyện. Một đêm không nói chuyện. Cách nhật sáng sớm, tố nhan đám người lên lúc sau thầy A Long, toàn bộ đều nho nhỏ kinh diễm một chút. Không thầm nghĩ A Long độc giải lúc sau, thế nhưng so diễm còn muốn tuấn mỹ vài phần đâu. Thất sắc nhìn A Long tán thưởng nói, đều là tố nhan cho ta đang dược, mới cởi đi hơn phân nửa đầu. A Long nói, ân yên tâm đi, ngươi dư lại kia điểm điểm vết sẹo. Chờ nhìn thấy lăng nhi nàng nhất định có biện pháp. Thất sắc nói, mọi người ăn xong rồi cơm lúc sau, thu thập hạ liền vội vàng lên đường. Mấy ngày xuống dưới trên đường cũng không tái ngộ thấy cái gì phiền toái người cùng sự tình. Thực thuận lợi đến Bắc Việt quốc đế đô Thạch Lâm Thành. Thạch Lâm Thành tọa lạc ở Bắc Việt quốc trung gian mà Bắc Việt quốc các đại gia tộc tác chiếm cứ Bắc Việt quốc quanh thân, tuy rằng Bắc Việt quốc cũng co hoàng thất, nhưng là hoàng thất uy nghiêm lại xa xa không kịp các đại gia tộc. Bắc Việt quốc đông đảo tiểu thế lực cơ bản đều dựa vào các đại gia tộc. Hoàng thất chẳng qua là tòa tráng lệ huy hoàng bài trí mà thôi. Thạch Lâm thành bởi vì là Bắc Việt quốc đế đô, cho nên dị thường phồn hoa. Các nơi lui tới thương gia cùng tu luyện người đông đảo. Mà vũ thần đại lục đệ nhất đại gia tộc tiêu gia đại trạch, liền ở Thạch Lâm ngoài thành không xa bắc ước biển rừng phụ cận. Đồng dạng, Thạch Lâm trong thành mặt đại bộ phận sản nghiệp đều là tiêu gia. Thầm lăng nhi ám lâu cũng đã sớm ở Thạch Lâm thành khai trương hồi lâu. Rất nhiều người cũng nhiều lần nháo sự không thành, ngược lại bị thương, làm mọi người nghi hoặc còn lại là, tiêu gia đối với ám lâu thái độ, lại là phi thường cung kính, chuyện này một lần làm rất nhiều thực lực, đều suy đoán ám lâu có phải hay không tiêu gia sở hữu. Tố nhan, chúng ta ở nơi nào? Đi vào Thạch Lâm thành lúc sau thất sắc hỏi. Tự nhiên đi ám lâu. tố nhan nói. Đúng vậy, ta như thế nào quên mất, sao nhóm ám lâu chính là đã sớm khai trương. Thất sát sáng tỏ nói. Là đâu, đi thôi. Tố nhan mang theo một hàng xuất trung tuấn mỹ nam nữ, miên mông quần quận hành tẩu ở Thạch Lâm thành trên đường cái, thật thật là đem thẩm lăng nhi nói cho bọn họ cao điệu suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Như vậy đoạt mắt đội ngũ, cho đến chung quanh bá cánh một đám nghỉ chân quan khán. Tố nhan đám người làm lơ chung quanh đám người nghị luận cùng bình luận. Trực tiếp đi tới Thạch Lâm bên trong thành ám lâu. Mới vừa vừa vào cửa, liền nghe thấy bên trong truyền đến chửi bậy thanh, bằng cái gì chúng ta không thể ở nơi này. Hôm nay ta liền phải ở nơi này có thể như thế nào đi. Một cái ương ảnh nữ cao âm hưởng khởi. Vị cô nương này, không dối gạt ngài nói, bổ tiệm hiện tại đã không có dư thừa phòng cho ngươi. Thỉnh ngài nhường một chút, đừng làm trở ngại chúng ta làm buôn bán. Trường quầy thẩm sơn thái độ cung kính nói. Hừ, ta cũng không tin, ngươi như thế đại ám lâu, liền không có một gian phòng cho khách. Nói ra đi ai tin a." Nữ tử tiếp tục kêu gào. "Là thật sự không có, ngươi không tin ta cũng không có biện pháp." Thẩm Sơn có chút không kiên nhẫn nói, sau đó trở lại quầy túi đầu tính khởi chúng tới. "Trưởng quầy, ở chỗ Những người này có thể ở lại hạ không?" Tố Nhan cười đi vào trước quầy nói. "Không." Trưởng quầy vừa nói vừa ngẩng đầu lên. Thấy là Tố Nhan đám người lập tức thay đổi thái độ, cười nói, "Có, tự nhiên là có, đã sớm cho các ngươi lưu lại." Nhanh lên trên lầu thỉnh. ân đa tạ trưởng quầy Tố nhan cười nói. Chờ một chút, ngươi cái gì ý tứ? Ta trụ ngươi liền không có phòng. Các nàng như thế nào gần nhất liền có phòng? Chẳng lẽ các ngươi ám lâu chính là làm như thế sinh ý sao? Nữ tử chỉ vào trưởng quầy chất vấn nói. Phòng chúng ta đã sớm định ra. Ngươi có bản lĩnh cũng có thể sớm một chút dự định. Ngươi ở chỗ này kêu gào cái gì? Tố nhan mắt lạnh nhìn kêu gào nữ tử nói. Ngươi! Ngươi là cái gì người? Cũng dám như thế cùng ta nói chuyện. Nữ tử nhìn tố nhan so với chính mình xuất sắc dung nhan, càng không khách khi nói. Ta là cái gì người? Không phải ngươi xứng biết đến. Đến nỗi như thế nào cùng ngươi nói chuyện, kia càng không phải ngươi có thể quản sự tình. Tố nhan ánh mắt lạnh lùng nói. Ngươi, ngươi, các ngươi cho ta chờ. Ta sẽ không như thế tính. Nữ tử nhìn thoáng qua đối phương người nhiều, chính mình chỉ dẫn theo vài người, lại dây dưa đi xuống cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt đi thông thả không tiễn. Tố Nhan lạnh lạnh nói, hừ, chúng ta đi. Nữ tử hư lệnh một tiếng mang theo chính mình người rời đi. Tố Nhan đi theo trưởng quầy đi vào lầu hai phòng cho khách, đại gia vài người một phòng, đều từng người dàn xếp hạng. Tiểu thư, đã sớm phái người tới nói, các ngươi sẽ đến tham gia lần này xếp hạng đại hội, ta chính là vẫn luôn chờ đâu. Rốt cuộc cho các ngươi chờ tới. Thẩm Sơn nói với Tố Nhan nói, đúng vậy, trên đường ngẫu nhiên sẽ có điểm phiền toái nhỏ. Bằng không khả năng còn sẽ sớm một chút đến. Nơi này còn hảo. Tố nhân hỏi. ân hết thẻ đều hảo. Chúng ta ám lâu từ trước đến nay không phải sẽ làm người khi dễ tồn tại. Tuy rằng nháo sự không ít, nhưng là cũng đều giải quyết. Gần nhất thu thập đến tin tức, nghe nói lần này đại hội. Rất nhiều thực lực đều cất giấu không ít át chủ bài. Nam Khê Quốc Thừa Tướng Nhi Tử Lưu Cương, mang theo một đám thực lực đại khái ở linh đế cấp bằng người, hôm qua cũng tới bên trong thành. Đến lúc đó ngươi cẩn thận một chút mới là Thẩm Sơn đem chính mình gần nhất biết đến nhất nhất nói cho Tố Nhan nghe. "Ân, đã biết, yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận, ngươi hẳn là tin tưởng chúng ta mấy ngày nay huấn luyện không phải giả, vừa vặn sấn cơ hội này nghiệm thu thành quả." Tố Nhan nói. Chương 184. Đã lâu không đánh cướp. "Vậy là tốt rồi, ta tin tưởng các ngươi mỹ các, nhất định so sao ám lâu còn cường hẳn hơn. Người trước nghỉ ngơi, có cái gì sự tình liền phân phó tiểu nhị. Ta trước đi xuống gọi đi." Thẩm Sơn nói. Đi thôi. Tố nhan cười cười nói. Thẩm Sơn đi rồi không lâu, Diễm liền tới tìm Tố nhan. Tố nhan, người nghe nói sao? Gần nhất trong thành việc lạ. Diễm nhìn Tố nhan hỏi. Việc lạ. Cái gì việc lạ? Thẩm Sơn vừa rồi chưa nói á ta không biết. Tố nhan nghi hoặc hỏi. Vừa rồi chúng ta ở dưới ăn cơm, nghe thấy có người nói, gần nhất trong thành luôn là phát sinh một ít kỳ quái sự tình, chỉ cần cái kia nữ tử trương hơi chút có điểm tư xác. Lại ở phía trước không xa chợ đêm xuất hiện quá, ngày hôm sau liền sẽ ly kỳ mất tích. Kỳ quái nhất chính là, mất tích nữ tử nếu vẫn là xử nữ, như vậy cách mấy ngày cũng chỉ dư lại thi thể, sẽ bị ném ở ngoại ô ngoài bịa rừng, nếu không phải xử nữ sẽ không phải chết, chỉ là toàn thân kinh mạch bị đoạn, trở thành phế nhân hơn nữa hủy dung. Đồng dạng sẽ bị ném ở ngoài thành. Diễm đem chính mình ở dưới lầu nghe nói sự tình, đúng sự thật nói một lần. Thế nhưng có việc này, chẳng lẽ liền không có người quản sao? Tố Nhan nói, "Nói quan phủ đang ở cha đâu, nhưng là cũng không có gì manh mối, nghe nói đã có mười nhiều nữ tử lọt vào bất trắc." Diễm không có gì cảm tình nói, "Nhân loại chết sống cùng hắn không có gì quan hệ, hắn chỉ là đối việc này cảm thấy kỳ quái thôi. Tuy rằng rất kỳ quái, nhưng là, chúng ta lần này tới là có chuyện, sự tình kết thúc phía trước, chúng ta vẫn là không cần đi nhiều trò phiền toái. Chờ đến sự tình kết thúc, không có việc gì nói, lại đi nhìn xem cũng không mượn." Tố Nhan nghĩ nghĩ nói, "Hảo." Ta đây nói cho bọn họ một tiếng đi. Đừng làm cho bọn họ gây chuyện khắp nơi. Mắt nói. Ấn. Tốt. Diễm đi rồi lúc sau, tố nhan một người ngồi ở mép giường, suy nghĩ phiêu xa. Nhan nhi, chớ ngươi trưởng thành ta cưới ngươi tốt không? Nhan nhi, ngươi là trong lòng ta yêu nhất nữ tử. Nhan nhi, ngươi ở nhà chờ ta. Ta mấy ngày liền trở về. Nhan nhi, ta là ái ngươi, ta cưới nàng bất quá là kế sách tạm thời. Nhan nhi, đường con dân. Mấy năm không thấy, hy vọng ngươi còn sống hảo hảo. Như vậy ta mới có cơ hội báo thủ. Ngươi ta tái kiến là lúc, đó là ngươi hồn về ngày. Tố nhan trong lòng âm thầm nói. Thạch lâm bên trong thành một nhà khắc khách điếm đường con dân, đánh một cái đại đại hát xì. Tâm nói là ai ở là tưởng ta sao? Con dân, ngươi xảy ra chuyện gì? Có phải hay không cảm lạnh? Một người tuổi trẻ nữ tử đi vào đường con dân bên người quan tâm hỏi. Mưa nhỏ, ta không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng. Có thể là sao cha bọn họ nhớ thương chúng ta đi, yên tâm đi." Đường con dân nhìn bên người nữ tử ôn nhu nói. Giang Mưa nhỏ, Bắc Việt quốc Tam Vương gia chi nữ, một lần trộm mang theo hộ vệ chạy tới Nam Khê quốc Du ngoạn thời điểm, trên đường ngẫu nhiên gặp được bọn cướp, bị trùng hợp trải qua đường con dân cứu. Từ đây liền đối với đường con dân nhất kiến trung tình. Mà đường con dân biết nàng là Bắc Việt quốc Vương gia chi nữ sau, lập tức trang làm lưỡng tỉnh tương duyệt bộ dáng. Chỉ là đường con dân đường gia chỉ là một cái tiểu gia tộc. Nguyên bản vẫn là dựa vào tống ra, kết quả tống ra bị người vô thanh vô tức liền cấp diệt môn. Đường con dân đành phải đem chủ ý đánh tới giang mưa nhỏ trên người, lúc này đây tới thạch Lâm thành đệ nhất là vì bái kiến mưa nhỏ người nhà, đệ nhị còn lại là hy vọng mưa nhỏ phụ thân có thể trợ hắn ở xếp hạng đại hội thượng, vì đường Gia đoạt được cái hảo thành tích. Con dân, sáng mai chúng ta sớm một chút trở về đi. Cha ta mỗi ngày buổi sáng đều lên rất sớm luyện kiếm. Mưa nhỏ đột nhiên nghĩ đến cái gì nói. Hảo, đều nghe ngươi. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Đường con dân nói bế lên mưa nhỏ liền hướng bên trong đi đến. a con dân ngươi. Mưa nhỏ kinh hô bị đường con dân kể hết hàm vào trong miệng, thẳng đến đem mưa nhỏ đặt ở trên giường mới lưu luyến buông ra. Con dân, ngươi tốt xấu. Giang mưa nhỏ hơi hơi chu sương đỏ môi nói. Cũng dám nói ta hư, ta đây nhưng không thể không hư cho ngươi xem. Đường con dân nói liền bổ nhào vào trên giường giang mưa nhỏ trên người. Kéo xuống màn giường, chỉ để lại một thất y y gió xoay quang. Thẩm Lăng Nhi đang cùng đảng đảng cùng thiên đường ba người, ở khách điếm trong đại sảnh mặt thăng cơm, bên ngoài một đội quan binh hùng hổ đi đến. Đi vào Thẩm Lăng Nhi đám người trước mặt nói, các người ba người bị nghi ngờ có liên quan trộm cướp thành chủ phủ bảo khố, hiện tại cần thiết mang về thành chủ phủ thẩm vấn. Người tới, trói lại. Thẩm Lăng Nhi nhắc tới đầu, khoe miệng khẽ nhất nói, xin hỏi, chúng ta ăn trộm thành chủ phủ bảo khố là cái gì thời điểm phát sinh sự tình đâu? Đêm qua, thành chủ phủ hộ vệ đầu lĩnh bị Thẩm Lăng Nhi cười. Thiếu chút nữa ném hồn nói. Nga. Vậy ngươi là như thế nào biết chính là chúng ta ba người trộm cấp đâu? thẩm lăng nhi tiếp tục hỏi. Cái này, là có người cử báo. Hộ vệ đầu lĩnh bậy bà nói. Là ai cử báo đâu? thẩm lăng nhi lại hỏi. Cái này chúng ta là sẽ không nói cho ngươi. Hộ vệ đầu lĩnh chính sắp nói. Phải không? Vậy ngươi cũng biết cử báo người cùng chúng ta có phải hay không cùng nhau đâu. Ngươi sẽ không sợ hắn là tặc kêu chảo tặc sao. Thời buổi này chia của không đều đấu tranh nội bộ sự tình cũng không phải không có. thẩm lăng nhi cười nói. Hư hư, đó là không có khả năng, bởi vì hắn là chúng ta tiểu thư. Kinh giác chính mình thiếu chút nữa nói lẩu miệng hộ vệ đầu lĩnh vội vàng câm mồm nói. Tóm lại, hôm nay các ngươi cần thiết cùng ta trở về tiếp thu thẩm vấn. Tới, ta nếu là không đâu. thẩm lăng nhi đánh gãy hộ vệ đầu lĩnh nói nói. Vậy chưa có trách ta không khách khí. Hộ vệ đầu lĩnh uy hiên nói. Ha ha. Chẳng lẽ các ngươi tiểu thư không nói cho ngươi, các ngươi những người này không phải ta đối thủ sao? Thẩm lăng nhi nhìn thoáng qua trước mặt người ta nói nói. Hừ, rong rạc, cho ta bắt lại. Hộ vệ đầu linh tức giận nói. Bất quá một nữ nhân cũng dám coi khinh hắn, thật là tức chết người đi được. Hộ vệ đại ca điển hình đại nam tử chủ nghĩa giả, thiệt tình tưởng nói không phải sở hữu nữ tử đều là nhược nữ tử đắt được không? Thủ hạ hộ vệ nghe theo phân phó vừa định tiến lên, lại phát hiện chính mình không động đại nổi. Một đám không thể tin tưởng chừng mắt từng người đồng bạn, không rõ đến tuột cùng đã xảy ra cái gì sự tình. Tiểu thư, ăn được, chúng ta đi thôi. Thiên đường đứng dậy nói. Hào đi, nếu nghe nói này thành chủ phủ có bảo cố, Kia sao nhóm hiện tại liền đi xem đi. Đã lâu không đánh cướp, thập phần tưởng niệm A. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Khách điểm những người khác nghe Thẩm Lăng Nhi nói, nháy mắt đều hôn độn Nghĩ thầm, cô nương A, hiện tại chính là ban ngày ban mặt ta ban ngày ban mặt, liền tính ngươi là muốn đi đánh cướp. Ngươi cũng lặng lẽ à, có biết hay không đánh cướp là phạm pháp phạm pháp. Thầm lăng nhi làm lơ mọi người hốn độn biểu tình cùng ý tưởng, mang theo đản đản cùng thiên đường ra khách điếm, hướng về thành chủ phủ phương hướng đi đến. Mà khách điếm mặt đứng ở trung gian một chúng thành chủ phủ hộ vệ, một đám ngây ngốc đứng ở nơi đó động cũng không động đại nổi. Phía trước tiêu ngạo hộ vệ đầu lĩnh một khuôn mặt đỏ lên, hắn như thế nào cũng chưa thầm nghĩ, chính mình liền xem cũng chưa thấy đối phương như thế nào ra chiêu, đã bị nhân gia lập tức định ở nơi này. Hán trước nay cũng không giống hôm nay như thế mất mặt quá. Trong lòng càng là đem thành chủ phủ tiểu thư thu hương thăm hỏi không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải cái kia hoa si tiểu thư trọc phiền thoái, chính mình cũng sẽ không như thế mất mặt. Chỉ là hiện tại, chính mình cùng thủ hạ lại là một chút biện pháp không có, chỉ có thể ở chỗ này nhậm nhân phẩm đầu luận đủ. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì bọn họ không động đậy, còn sự tại khách đế mặt. Đến là thật không ai dám như thế quang minh chính đại nghị luận, một đám túi đầu ăn cơm. Ăn xong rồi đều chạy nhanh rời đi. Có chuyện không thể nói ra chính là phi thường thống khổ sự tình, không nhiều lắm thời gian, toàn bộ đại sảnh cũng chỉ giữ lại thành chủ phủ các hộ vệ. Ngay cả trưởng quay cùng tiểu nhị cũng lo lắng bị liên lụy, toàn bộ đều lóe người đi mà sau. Thẩm Lăng Nhi ba người vui vẻ thoải mái đi tới thành chủ phủ cửa sau. Đản Đản, Thiên Đường các ngươi hai cái đi vào không gian, chúng ta ẩn thân đi vào." Thẩm Lăng Nhi nói. "Hảo." Thiên Đường cùng Đản Đản gật gật đầu nói. Sau đó thân ảnh biến mất tại chỗ. Thẩm Lăng Nhi lại làm Tiểu Hoa tâm niệm vừa động, chính mình thân ảnh liền cũng biến mất không thấy. Thẩm Lăng Nhi nên ngang đi vào. Dọc theo đường đi thấy thành chủ phủ người, ai cũng không có thấy nàng. Trong lòng cười cái không ngừng. "Tiểu Hoa, cái này ẩn thân công năng rất thích hợp đánh cướp cái gì?" Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng đối Tiểu Hoa nói. Tiểu Hoa vô ngữ nói, "Tỷ tỷ, như thế tốt công năng, ngươi như thế nào cũng chỉ nghĩ đến đánh cướp há còn có thể làm rất nhiều chuyện có được không a?" Khu khu, hào đi, là có thể làm rất nhiều chuyện, ta chỉ là cảm thấy đánh cấp dùng nhất thích hợp bất quá. Chính là, này thành chủ phủ như thế đại. Tang bảo khố rốt cuộc là ở nơi nào đâu. Thầm lăng nhi có chút rồi dám nói. Tiểu thư, ngươi sẽ không tìm cá nhân hỏi một chút ta. Thiên đường cười nói. Ngươi xác định ta tìm cá nhân hỏi một chút, nhân ra liền sẽ ngoan ngoãn nói cho ta. Thẩm lăng nhi nghi hoặc ở trong lòng hỏi. ân, Ta xác định. Thiên đường như cũ kiên trì nói. Hào đi. Thẩm lăng nhi đành phải đáp ứng nói. Nàng nhưng không tin có người sẽ thật sự nói cho nàng. Vừa vặn phía trước lại đây một cái người hầu, vội vội vàng vàng như là vội vã đi làm cái gì sự tình giống nhau. Thẩm lăng nhi vài bước đi đến hắn bên người hỏi, tàng bảo khố ở nơi nào a? Con tàng bảo khố đâu? Ngươi không biết thành chủ phủ bởi vì tiểu thư sự tình hiện tại thực tức giận sao? Chính làm ta đi tàng bảo khố đem hắn roi vàng lấy tới. Phải đối tiểu thư thực hành ra pháp đâu? Cái này người hầu có lẽ là thật sự quá sốt ruột. Cũng không thấy xem là ai liền vừa đi vừa nói chuyện nói. Thẩm lăng nhi vừa nghe cười, này có tính không muốn ngủ, có người cấp đưa cái gối đầu. Liền cũng không hề hỏi nhiều, liền đi theo người hầu mặt sau đi tới. Rẽ trái rẽ phải người hầu mang theo thẩm lăng nhi đi tới một gian cũ nát trong viện. Chỉ thấy người hầu lấy ra một phen chìa khóa, mở ra một gian cửa phòng đi vào, thẩm lăng nhi cũng vội vàng đi theo lắc mình đi vào. Nguyên lai like bên ngoài cũ nát bất quá là cái thủ thuật che mắt. Đi vào bên trong người hầu lại lấy ra 3 chiếc chìa khóa, phân biệt mở ra 3 đạo khóa. Mới thấy bên trong kim bích huy hoàng các loại bảo bối nằm ở nơi nào. Người hầu ở một bên hộp bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, liền xoay người đi ra ngoài. Đãi người hầu đi rồi, Thẩm lăng nhi đem đản đảng cùng thiên đường phóng ra nói, chúng ta đem này đó đều thu đi. Tốt! Thiên đường nói. Đi theo tiểu thư lúc sau sao, hắn cũng mang thích đánh cướp chuyện như vậy. Trưng 185, cái không muốn, nàng quá xấu. Thầm lăng nhi ba người một lát thời gian, liền đem này thành chủ phủ tàng bảo khố dọn cái không. Sau đó thiên đường cùng đản đản trở về không gian. Thầm lăng nhi một người ra tàng bảo khố, vui vẻ thoải mái bắt đầu dạo nổi lên thành chủ phủ. Một đường theo người hầu phía trước dẫn đường phương hướng, đi tới thành chủ phủ đại sảnh, mới vừa đi vào liền thấy chủ vị mặt trên, ngồi một cái tuổi già lão giả. Phía dưới là hoa si nữ thu hương. hương nhi a Ta nói cho ngươi bao nhiêu lần rồi, không thể ở bên ngoài nhiều sinh sự tình, liền tính tra lại xuống ngươi, này thiên hạ cũng không phải cha một người định đoạt, ngươi như vậy tùy tiện cùng Băng Hải Liên Thủ, ngươi không phải chờ làm kia Băng Hải đem ngươi cấp lợi dụng sao?" Lão giả nhìn Thu Hương tức giận nói, hắn không tức giận chính mình cái này nữ nhi gây chuyện, mà là khí nàng như vậy tùy tiện liền cùng Băng Hải Liên Thủ. Băng Hải là người gian trá rảo hoạt, ngay cả hắn đều không vui đi trêu chọc, huống chi là chính mình cái kia không đầu góc nữ nhi. "Cha, Ta là thật sự thích kia hai cái nam nhân, ta thể, chỉ cần ngươi cho ta đem kia hai cái nam nhân trảo trở về, ta về sau không bao giờ đi ra ngoài gây chuyện, ta không bao giờ tìm nam nhân. Thu hương nghiêm túc thả chờ mong nhìn chính mình cha mùa thu thư. Mùa thu thư nghe vậy đầu tiên là sửng suốt, theo sau có điểm hương phấn hỏi, nữ nhi, ngươi nói chính là thật sự, chỉ cần cha giúp ngươi bắt được kia hai cái nam nhân, ngươi về sau sẽ không bao giờ nữa đi ra ngoài gây chuyện. Đúng vậy cha. Chỉ cần ngươi giúp ta được đến kia hai cái nam nhân, ta về sau liền đều nghe ngươi lời nói, không bao giờ đi ra ngoài gây chuyện. Cha ngươi liền đáp ứng ta đi. Thu hương đang thương hề hề cầu xin mùa thu thư. Hảo, hảo, cha đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nói chuyện giữ lời, cha nhất định đáp ứng ngươi. Đem kia hai cái nam nhân cho ngươi chụp tới. Ngươi cần phải nhớ rõ chính mình lời nói. Mùa thu thư vui vẻ nói. Nàng cái này nữ nhi diện mạo không có gì đặc điểm. Chính là cái này hoa si tật xấu thật thật làm nàng đau đầu không thôi. Như thế nhiều năm hắn chính là không thiếu thượng hòa A, hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe thấy nàng chính miệng nói, về sau không hề tìm nam nhân. Cái này làm cho hắn cái này làm cha có thể nào không hương phấn đâu. Chỉ là này mùa thu thư tựa hồ quên mất, không phải sở hữu nam nhân, hắn một cái thành chủ đều có thể thu phục. ân ân ta nhất định làm được, cha, nhanh lên đi giúp ta bắt lấy kia hai cái nam nhân. Thu hương thấy chính mình cha đáp ứng rồi vui vẻ nói. Thẩm lăng nhi nhìn thành chủ cha con hai kẻ sướng người họa, giống như đản đản cùng thiên đường đã là bọn họ vật trong bàn tay giống nhau, không khỏi hơi hơi dơ lên khỏe miệng nói, không cần đi, bọn họ đã đưa tới cửa tới. Nói liền đem thiên đường cùng đản đản hai người từ trong không gian mặt phong ra. Mùa thu thư cùng thu hương nghe vậy quay đầu nhìn lại, thu hương là mãn nhãn hoa si cùng mê muội, Nhưng mùa thu thư trong lòng lại là cả kinh. Trước không nói này hai người diện mạo có thể xem như hắn sống như thế nhiều năm nhìn thấy tốt nhất chi tuyển, chính là này vô thanh vô tức vào hắn thành chủ phủ đại sảnh thực lực, liền đủ để cho hắn đề phòng. Hơn nữa mới vừa nói lời nói thanh âm rõ ràng là cái nữ tử, chính là vì sao không thấy một thân đâu. Mùa thu thư cẩn thận nhìn bốn phía. Không biết nhị vị là như thế nào chưa kinh thông truyền liền tiến vào. Mùa thu thư hỏi. Cái gì thông truyền? Thiên đường mê mang hỏi. Thầm lăng nhi ở một bên nghe. Nhẫn cởi nhẫn tản nhận rồi rắm trong lòng nói, thiên đường, ngươi không cần như thế đáng yêu được không? tiểu thư, ta là vô tội, ta thật sự không biết mới hỏi. Thiên đường ở trong lòng trả lời. Ngươi, mùa thu thư bị thiên đường hỏi đến ngươi nửa ngày, không biết nói cái gì hảo. Trong lòng nghĩ, này hai người chẳng lẽ không phải vũ thần đại lục người. Vẫn là nói, là cái kia núi rừng bên trong ra tới. Không biết lói lời đâu. Xảy ra chuyện gì? Thiên đường như cũ thực vô tội hỏi. Đàn đản tắc lánh khốc đứng ở một bên, cái gì lời nói cũng không nói. Khu khu, tuy rằng không biết nhị vị là như thế nào tiến vào. Nhưng là, lão Phu ta cũng liền không hề so đo. Nếu nhị vị đã tới, ta đến là có một chuyện muốn hỏi nhị vị ý kiến như thế nào. Mùa thu thư nhẹ nhàng cụ hai tiếng nói. Nga! Cái gì sự tình? Thiên đường hỏi. lão Phu nữ nhi thu hương, đối nhị vị công tử rất là ái mộ, nếu nhị vị nguyện ý cưới nữ nhi của ta làm vợ. Như vậy ta dám cam đoàn tương lai các ngươi nhất định có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Mùa thu thư dụ hoặc nói. Không muốn, nàng quá xấu. Thiên đường suy xét đều không có, dứt khoát trả lời nói. Các ngươi. hừ, có đáp ứng hay không cũng không phải là các ngươi định đoạt. Ta khuyên các ngươi không cần quên mất nơi này là cái gì địa phương. Mùa thu thư bị thiên đường thái độ khí có chút tức giận nói. Thành chủ phủ không phải sao. Thiên đường nói. Nếu biết nơi này là thành chủ phủ. Các ngươi tốt nhất vẫn là suy xét rõ ràng hảo. Hôm nay các người đáp ứng rồi liền không có việc gì, nếu không đáp ứng nói, cũng mơ tưởng đi ra nơi này một bước. Người tới. Mùa thu thư nhìn thiên đường cùng đản đàn nói. Đừng nói là người này thành chủ phủ, liền tính là hoàng cung cũng giống nhau lưu không được ta. Thiên đường nhìn thoáng qua mùa thu thư nói. Người. Thật to gan. Người tới, cho ta đem bọn họ trói lại. Mùa thu thư là thật sự tức giận nói. Thủ hạ người nghe vậy phần phật một tiếng liền đem đản đản cùng thiên đường vây quanh ở trong đó. Vừa mới chuẩn bị đi lên động thủ, không biết nơi nào quát tới một trận gió, sau đó mọi người liền sôi nổi hướng về bốn phương tám hướng, dùng các loại khó coi tư thế, té lăn chiến đất, hộp máu không ngừng. Mà thiên đường cùng đản đản hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ nào, động đều không có động một chút, chỉ có thể thấy đản đản ống tay háo nhẹ nhàng đông đưa. Mùa thu thư không thể tin được nhìn trước mắt tình huống. Hắn đều không có thấy rõ ràng đối phương là như thế nào ra tay, chính mình thủ hạ người liền toàn bộ ngã xuống đất hộp máu, này rốt cuộc ra sao loại thực lực. Rốt cuộc phát hiện chính mình hôm nay tưởng quá mức thiên chân. Đúng vậy, diện mạo như thế bất phàm, thực lực như thế cường hãn, lại như thế nào có thể là kẻ đầu đường xóa trợ. Nguyên lai là chính mình tưởng quá mức đơn giản, còn tưởng rằng là cái kia núi rừng bên trong ra tới tu luyện giả, không hiểu thế sự. Xem ra hôm nay sự tình, một khi xử lý không tốt, hắn này thành chủ phủ phỏng trừng sẽ bị hai người làm hỏng đi, nghĩ đến đây. Mùa thu thư lập tức thay một bộ khiêm cung biểu tình nói, vừa rồi Lao Phu bất quá là cùng nhị vị chỉ đùa một chút mà thôi, mong rằng nhị vị công tử đừng làm như người xa lạ mới lạ. Ha ha, đều là hiểu lầm hiểu lầm ha ha. Nếu nhị vị công tử không muốn, Lao Phu cũng cảm thấy tiểu nữ thật sự là không xứng với nhị vị công tử, nhưng là, tuy rằng tiểu nữ cùng nhị vị công tử vô duyên, ta đối nhị vị công tử còn là phi thường yêu thích nếu là nhị vị không bỏ có không lưu tại trong phủ nhiều trụ mấy ngày a mùa thu thư tươi cười thân thiết hỏi cha người như thế nào nói chuyện ta như thế nào không xứng với bọn họ kéo thu hương vẫn luôn núp ở phía sau mặt nhìn đột nhiên nghe thấy chính mình cha nói lập tức nhảy ra phản bác nói người câm miệng cho ta đều là người gây ra sự tình còn không chạy nhanh trở về ngốc người tới đem tiểu thư cho ta đưa tới mặt sau nhốt lại không có mệnh lệnh của ta không được ra tới mùa thu dáng vẻ thư sinh quát Thật không biết chính mình như thế nào sinh dưỡng cái này nữ nhi, một chút ánh mắt đều không có, chẳng lẽ không thấy ra tới chỉ cần trước mắt nhị vị có cái gì khó chịu, chính mình mệnh đều không nhất định giữ được, còn dám ở nơi nào lửa cháy đổ thêm dầu, tức chết hắn. Cha, ta không cần, các người buông ta ra, buông ta ra. Hộ vệ cũng nhìn ra tới thành chủ là thật sự sinh khí, không dám chậm trễ lôi kéo thu hương liền đi xuống. Ha ha, tiểu nữ vô lễ, nhị vị không lấy làm phiền lòng không biết ta vừa rồi nói nhị vị ý hạ như thế nào. Mùa thu thư lại lần nữa hỏi. Đản Đản cùng Thiên Đường trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, trong lòng lại đang hỏi Thẩm Lăng Nhi, tiểu thư, chúng ta kế tiếp như thế nào làm a? Chúng ta còn có chuyện đâu, không có thời gian tại đây cùng hắn nét mực, nói cho hắn đi đem khách điếm người mang về tới. Chúng ta liền đi thôi." Thẩm Lăng Nhi nghĩ nghĩ ở trong lòng nói. "Ừ, đã biết." Thiên Đường nhìn nhìn Đản Đản, thấy Đản Đản vẫn là một bộ người sống chớ gần bộ dáng cũng biết đản đản là không có khả năng mở miệng nói chuyện, đành phải chính mình tới. Nhìn thoáng qua đầy mặt lấy lòng mùa thu thứ nói, chúng ta tới nơi này đâu, là bởi vì phía trước có người nói là thành chủ phủ hộ vệ, đi đến chúng ta khách điếm nói là muốn bắt chúng ta, còn nói chúng ta ăn trộm thành chủ phủ tàng bảo khố. Không biết chuyện này, thành chủ có biết đâu. Khu khu, ai, đều là hiểu lầm, là thuộc hạ giải thưởng lớn tiểu quái thấy tàng bảo khố cửa mở, liền cho rằng bị trộm, lại có kẻ gian cử báo nói là nhị vị công tử. Mới làm ra như thế một hồi hiểu lầm, hiểu lầm ha ha. Mùa thu thư đầy miệng bậy bà nói. Nga, nếu là hiểu lầm vậy quên đi, ngươi hộ vệ còn ở khách điếm không trở về đâu, chờ hạ thành chủ nhớ rõ phái người đi tiếp trở về, chúng ta còn có chuyện muốn nội, hôm nay cũng liền không cái dày, chờ đến ngày đó không có việc gì, lại đến trong phủ quái dày hảo. Thiên đường thập phần khách khi nói. Ai, như vậy a, vậy được rồi. ngày sau nhị vị nếu là có cái gì sự tình. Đại có thể đến băng thành tới tìm ta, ta có thể giúp đỡ nhất định không chối từ. Mùa Thu Thư nói. Hảo, như vậy chúng ta liền trước cáo tử. Thiên Đường nói xong, Cung Đản Đản chợt lóe thân liền biến mất ở đại sảnh. Theo chân bọn họ đột nhiên xuất hiện giống nhau. Xem Mùa Thu Thư chừng mắt chửi nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Đản Đản cùng Thiên Đường về tới không gian, Thẩm Lăng Nhi cũng không lại dừng lại, chậm gì gì hướng thành chủ phủ Đại môn đi đến. Đi tới cửa thời điểm. Nhìn đến phía trước băng rong biển người tiến vào. Thầm lăng nhi hơi hơi dừng bước, nhìn thoáng qua cái này kêu băng hải, nghe nói là màu xanh ra trời thúc thúc tiên tiên môn hạ người. Lại cả ngày ở cái này địa phương làm sàng làm bậy. Không biết màu xanh ra trời thúc thúc có biết hay không đâu. Xem ra lần sau nhìn thấy màu xanh ra trời thúc thúc phải nhắc nhở hạ mới là. Thầm lăng nhi ở trong lòng nghĩ, liền không có nhiều làm để ý tới, xoay người ra khỏi thành chủ phủ, Băng hải đi vào thành chủ phủ đại sảnh phát hiện trên mặt đất nằm không ít hộ vệ, đều bị trọng thương, nghi hoặc nhìn về phía thành chủ Mùa Thu thưa hỏi, thành chủ đại nhân, đây là. Mùa Thu thưa thấy Băng Hải, lập tức mặt trầm xuống sắt nói, còn không phải ngươi cùng Hương Nhi chọc họa, không biết các ngươi trêu chọc cái gì người, sáng sớm ta nơi này đã bị nháo thành như vậy. Nhân ra bất quá giơ tay chỉ gian, ngươi xem bọn hắn một đám thương. Thật là tức chết ta. Băng Hải nghe vậy cả kinh, lại nghi tới phía trước Thẩm Lăng Nhi lộ kia một tay, không khỏi trong lòng âm thầm may mắn. Chính mình thời gian này tới rồi, bằng không, chẳng phải là cũng sẽ rơi vào theo chân bọn họ một cái kết cục Quyền sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 186, nàng đã trở lại. Băng Hải nhìn thoáng qua mùa thu thư, ôm quyền nói, thành chủ sợ là hiểu lầm, là lệnh thiên kim chủ động muốn ta cùng nàng liên thủ, như thế nào nói ta cũng bất quá là một giới bình dân, tự nhiên không dám đắc tội lệnh thiên kim. Cho nên hôm nay mới cố ý tới rồi. Chính là, nhìn dáng vẻ sự tình giống như giải quyết. Như vậy ta cũng liền đi trước cáo tử. Nói xong không đợi mùa thu thư phản ứng, liền mang theo người đi ra thành chủ phủ đại môn. Mùa thu thư nhìn băng hải bóng dáng, khi nghiến răng nghiến lợi nói, tiện nhân. Lại nghĩ tới chính mình cái kia không biết cố gắng nữ nhi, thật là tức chết hắn. Thẩm lăng nhi ba người ra khỏi thành chủ phủ liền về tới khách điếm, muốn tiểu nhị đem đồ ăn đưa đến phòng, mấy người liền lên lầu hai. Dưới lầu cùng tiêu đình đang ở ăn cơm lam luôn thấy thẩm lăng nhi trở về, hận không thể lập tức qua đi nói nói mấy câu. Trời biết hắn bất quá là mới một ngày không có nhìn thấy thẩm lăng nhi, trong lòng phảng phất ở ngàn vạn con kiến khó chịu. Tiêu đình ngẩng đầu thấy Lam Nôn mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm chính mình phía sau, quay đầu lại nhìn xem phát hiện cái gì đều không có, nghi hoặc hỏi, ta nói Lam Hinh, ngươi không ăn cơm đang xem cái gì đâu. Nàng đã trở lại. Lam Nôn nói. Tiêu đình nghe xong cùng không nghe giống nhau, không hiểu ra sao tiếp tục hỏi, Lam Hinh, ngươi có thể nói hay không rõ ràng điểm, ai đã trở lại? Nàng là ai a? Tối huôn qua cái kia nữ tử. Lam luôn như cũ mắt nhìn chầm chầm thang lầu nói. Tối hôm qua cái kia. Ngươi là nói chúng ta đánh đố vị nào. Đã trở lại. Tiêu đình lặp lại Lam luôn nói. Rốt cuộc minh bạch hắn đang nói cái gì. Ơn, đúng vậy. Lam luôn nói xong mới tiếp tục túi đầu ăn khởi cơm tới. Còn thỉnh thoảng khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Xem tiêu đình ngạc nhiên không thôi. Không rõ rốt cuộc là như thế nào nữ tử. Làm chính mình bạn tốt như vậy thất thố. Xem ra liền tính không phải vì thỉnh Lam Nôn giúp chính mình tham gia xếp hạng đại hội Chính mình cũng cần thiết gặp vị này nữ tử Nói không chừng còn có thể giúp bạn tốt thấu thành một cọc mỹ sự đâu Chỉ là đại hắn thật sự nhìn thấy thẩm lăng nhi trong nháy mắt kia Trong lòng tác hoàn toàn quên mất phải cho chính mình bạn tốt thấu thành mỹ sự Mà là nghĩ như thế nào được đến thẩm lăng nhi phương tâm Lam Hinh, ngươi phương tâm Đêm nay ta nhất định sẽ thỉnh vị nào cô nương cùng với chúng ta cùng cậu tiến bữa tối Tiêu đình nhìn Lam Nôn nói Thật sự Ngươi xác định. Lam luôn nghe vậy bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn tiêu đình hỏi. Tự nhiên, còn không có cái gì là ta tiêu đình làm không được sự tình, ngươi cứ yên tâm hảo. Tiêu đình cười nói. Hảo, chỉ cần ngươi làm được đến, như vậy ta nhất định toàn lực giúp ngươi. Lam luôn nghiêm túc nhìn tiêu đình nói. Hắn không biết chính mình xảy ra chuyện gì. Chính là, hắn biết chính mình rất muốn nhận thức cái kia nữ tử, chẳng sợ chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm, hắn cũng nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Tiêu đình nhìn Lam ngôn nghiêm túc bộ dáng, trong lòng xấu hổ, không thầm nghĩ chính mình bạn tốt thế nhưng cũng sẽ có đối nữ tử nhất kiến trung tình thời điểm, quả thật là thế sự khó liệu a. Tiêu nhị, lại đây một chút. Tiêu đình hô. Tới, công tử ngươi có cái gì phân phó? Tiêu nhị nhiệt tình đáp ứng nói. Ta hỏi ngươi, trên lầu vị nào nữ tử là người phương nào ngươi có biết? Tiêu đình hỏi. Không biết tiêu công tử nói chính là vị nào cô nương a. Tiêu nhị ra vẻ không biết hỏi. Chính là tối hôm qua ta muốn ngươi đưa rượu vị nào cô nương. Tiêu đình nói. Nga, vị nào cô nương a? ta không biết là người phương nào. Mấy người bọn họ vẫn luôn ở trong phòng, này không vừa rồi còn làm đem đồ ăn đưa vào đi đâu. Cho nên ta thật đúng là không biết. Tiêu nhị đúng sự thật trả lời nói. Như vậy à, ngươi đi thỉnh vị nào cô nương xuống dưới một tụ, liền nói là ta thỉnh nàng ăn cơm. Tiêu đình nghĩ nghĩ nói. Ai? Hào đi, ta đi thử thử. Tiêu nhị há hốc mồm đáp lời. Hắn không thầm nghĩ tiêu đình thế nhưng muốn thỉnh vị nào cô nương ăn cơm nhớ tới lần trước đưa rượu trải qua tiểu nhị cảm thấy chính mình thực bi thôi chính là tiêu đình hắn lại không dám đắc tội đành phải khổ một khuôn mặt căng ra đầu lên lầu hai khấu khấu khấu tiến bảo thẩm lăng nhi nói tiểu nhị đẩy cửa tiến vào thấy thẩm lăng nhi lập tức cười nói cô nương hảo dưới lầu tiêu công tử thỉnh ngươi đi xuống ăn cơm không biết cô nương ý hạ như thế nào mời ta ăn cơm thẩm lăng nhi ngẩng đầu hỏi. Ơn ơn, đúng vậy. Tiểu nhị vội vàng gật đầu nói. Không đi, không rảnh. Thẩm lăng nhi trực tiếp cự tuyệt nói. Ai tiểu nhị không thầm nghĩ thẩm lăng nhi cự tuyệt như thế dứt khoát, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây, đứng ở chỗ nào nhìn thẩm lăng nhi phát ngốc. Không nghe minh bạch. Ta nói ta không đi, không rảnh. Thẩm lăng nhi nhìn tiểu nhị ngây ngốc bộ dáng lại hảo tâm lặp lại một lần nói. Này, ai, hảo đi. Ta đây đi xuống nói cho tiêu công tử đi. Tiểu nhị bất đắc dĩ lui đi ra ngoài. Đi vào dưới lầu đem thẩm lăng nhi nói còn nguyên lặp lại một lần cấp tiêu đình biết. Tiêu đình nghe xong lúc sau không vui nếu mày nói. Ngươi cùng nàng nói ta là ai sao? Công tử, ta nói. Chính là nhân gia cô nương vẫn là trực tiếp cự tuyệt. Tiểu nhị nhỏ giọng nói. hừ, không nghĩ tới thế nhưng có người như thế không cho ta tiêu ra mặt mũi. Ngươi dẫn ta đi lên nhìn xem. Tiêu đình nói. Tốt. Tiểu nhị lần này thực mau đáp ứng rồi bởi vì hắn cũng rất muốn nhìn xem náo nhiệt nói. Lam Huynh, người muốn hay không cùng nhau? Tiêu đình nhìn Lam Luân hỏi. Hảo, cùng đi đi. Lam luôn đáp ứng nói, bởi vì hắn thật sự là rất muốn nhìn xem Thẩm Lăng Nhi. Hai người theo Tiểu Nhị đi tới Thẩm Lăng Nhi ngoài cửa phòng, Tiểu Nhị tiến lên đi kêu môn. Tiến bảo. Thiên đường nói. Tiêu đình cùng Lam luôn đi theo Tiểu Nhị mở cửa đi đến. Tiểu Nhị lập tức đi vào Thẩm Lăng Nhi trước mặt nói. Cô nương vị này chính là Tiêu Công Tử ân đã biết. Thẩm lăng nhi đầu đều không có nâng một chút nói, tiếp tục nhìn trong tay luyện đan sách cổ. Tiêu đình thấy thẩm lăng nhi thế nhưng lớn mật làm lơ chính mình, trong lòng phi thường bất mãn. Vì thế mở miệng ngữ khí cũng liền không phải đặc biệt hảo. Nhìn túi đầu đọc sách thẩm lăng nhi chất vấn nói, vị cô nương này chẳng lẽ chính là như thế đai khách sao? Ta lại không thỉnh ngươi đi lên, ngươi tự nhiên không phải ta khách nhân. Ta vì sao không thể như thế đâu? Thẩm lăng nhi như cũng không có ngẩn đầu nói. ngươi. Ta xem ngươi vẫn luôn túi đầu, chẳng lẽ là bởi vì nhan sắc thiếu muối không dám gặp người không thành. Tiêu đình tức giận nói, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Thẩm lăng nhi nói, ngươi có biết ta là ai? Tiêu đình tức giận nói, là ai lại như thế nào? Thẩm lăng nhi lạnh lạnh nói, tiêu đình cảm thấy chính mình trương như thế phần lớn không như thế sinh khí quá, lần đầu tiên gặp được nói như thế nữ tử, khi hắn hận không thể đi lên kéo nàng đầu, nhìn xem rốt cuộc là như thế nào một nữ tử như thế kiêu ngạo, thật không rõ bạn tốt lam nôn như thế nào sẽ đối loại này nữ tử sinh ra hứng thú. Hôm nay ta cùng với bạn tốt gặp nhau, tưởng thỉnh cô nương cùng ăn cơm, ngươi vì sao cự tuyệt? Tiêu Đình chất vấn nói, ta không quen biết ngươi. Thẩm Lăng Nhi nói, ta là người của Tiêu gia. Tiêu Đình chịu đựng khí nói, Tiêu gia. Thẩm Lăng Nhi hỏi, đúng là. Tiêu Đình nói, nghĩ thầm rốt cuộc đã biết đi, sợ rồi sao? Xem ngươi như thế nào cầu ta? Chưa từng nghe qua. Thẩm Lăng Nhi mở miệng nói, con ở trong tối tự nghĩ Thẩm Lăng Nhi như thế nào cầu hắn tiêu đình, đột nhiên nghe thấy Thẩm Lăng Nhi lời nói, một cái lảo đảo thiếu chút nữa không đứng vững, té ngã trên đất. Hắn không nghĩ tới Thẩm Lăng Nhi thế nhưng nói ra như thế một câu tới. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tiêu ra ngươi không nghe. Ta nói tiêu ra ta chưa từng nghe qua. Thẩm Lăng Nhi đánh gãy tiêu đình nói, ngẩng đầu nhìn tiêu đình cùng làm luôn nói. Con ở tức giận tiêu đình, đột nhiên thấy Thẩm Lăng Nhi tuyệt mỹ dung mạo. Tưởng lời nói, tưởng sinh khí cũng không biết chạy đi nơi đâu. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy như thế Mỹ lệ nữ tử, một lòng không ngừng bùm bùm nhảy cái không ngừng, giống như sắp nhảy ra giống nhau, ngây ngốc nhìn chằm chằm Thẩm Lăng Nhi vẫn luôn xem. Hắn bên người Lam Nôn cũng không có so với hắn hảo đi nơi nào, hắn đã sớm thấy Thẩm Lăng Nhi là cực Mỹ, chính là, như vậy gần gũi xem càng là đẹp không sao tả xiết. Thẩm Lăng Nhi nhìn hai người đối với chính mình phát ngốc bộ dáng, có chút không vui nhữ nhíu mày nói, thiên đường, ôn nhu điểm tiện khách Là, tiểu thư." Thiên Đường cười nói. Sau đó vung tay lên tiêu đỉnh cùng Lam Nôn liền biến mất ở trong phòng. Xem tiểu nhị một trận ngạc nhiên. "A a. A, ai u." Dưới lầu truyền đến hai tiếng tiếng kêu thảm thiết. Tiểu nhị mới hồi phục tinh thần lại, đi vào bên ngoài vừa thấy, tiêu đỉnh cùng Lam Nôn phi thường bất nhã ghé vào dưới lầu trên mặt đất. Trong lòng sợ hãi nhìn thoáng qua Thiên Đường, vội vàng chạy đến dưới lầu đi. "Tiêu công tử, các ngươi không có việc gì đi." Tiểu nhị tiến lên nâng dậy tiêu đình cùng Lam luôn hỏi. Ngươi tử như vậy cao bị ném xuống đã tới sao? Ngươi thử xem xem cũng không có việc gì. Tiêu đình đau đầy mặt mồ hôi quát. Ai, công tử ta xem ngươi vẫn là đi về trước nghỉ ngơi hạ đi. Tiểu nhị bất đắc dĩ nói. Hắn nhưng không nghĩ bị người tử như vậy cao ném xuống tới. Lam hình, ngươi không sao chứ? Tiêu đình nhìn Lam luôn hỏi. Không có việc gì. Đi thôi, về trước phòng. Lam luôn nói. Hắn không thầm nghĩ thiên đường tốc độ nhanh như vậy, hắn đều không có thấy rõ ràng thiên đường như thế nào đi vào chính mình bên người, chính mình cùng tiêu đình đã bị ném ra tới. Tiểu nhị đỡ tiêu đình, cùng Lam Luân cùng đi trở về bọn họ chỗ ở. Tiểu thư, kia hai người giống như có điểm phiên thoái. Thiên đường nhìn thẩm lăng nhi nói. Ta biết, bất quá không có việc gì, sáng mai chúng ta liền rời đi. Sẽ không có việc gì. Thẩm lăng nhi nói. ân. Thiên đường nói. Ba người ăn cơm xong, liền lui phòng thừa dịp bóng đêm rời đi băng thành chờ đến ngày hôm sau buổi sáng tiêu Đình cùng lam luôn ăn qua cơm sáng lại lần nữa đi vào thẩm lăng nhi phòng ngoại thời điểm mới biết được thẩm lăng nhi tối hôm qua liền lui phòng rời đi Khí tiêu Đình thiếu chút nữa đem khách điếm cấp hủy đi thẩm lăng nhi cùng đản đản còn có thiên đường một đường chạy nhanh đi tới bắc việt quốc một chỗ hiểm địa bắc ước biển rừng bắc ước biển rừng ở vào bắc việt quốc đế đô ngoại ôm một chỗ hiểm địa nghe nói nơi này biển rừng bên ngoài nhìn như biển rộng xanh biết mỹ lệ Chính là bao nhiêu năm rồi. Các lộ thám hiểm tu luyện người chỉ có thể ở bên ngoài du tẩu, nghe nói đến nay không người có thể đi vào nội vây. Cũng có không ít người không phục, tổ chức đại lượng nhân lực vô lực tưởng tìm tòi rừng sâu, nhưng cuối cùng đều là tưởng như lâm mà không được này môn, này cũng thành bắc ước biển rừng kỳ lạ chỗ. Chỉ là này bên ngoài cũng có không ít thiên tài địa bảo. Cho nên rất nhiều học viện cùng gia tộc còn có tán tu rèn luyện, đều sẽ đi vào này bắc ước biển rừng. Chương 187 Ta nguyện ý Thẩm Lăng Nhi cùng Đản Đản còn có thiên đường đi tới Bắc Cước biển dừng bên ngoài thời điểm, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Vì thế mấy người lựa chọn một chỗ sạch sẽ địa phương, đáp hảo liệu trại, chuẩn bị một chút ăn, liền chuẩn bị trở về không gian nghỉ ngơi. "Tiểu thư, ngươi trở về nghỉ ngơi tốt, ta cùng Đản Đản ở bên ngoài thủ là được." Thiên Đường nhìn Thẩm Lăng Nhi nói. "Hảo, vậy các ngươi hai người cẩn thận một chút, ta đi vào trước." Thẩm Lăng Nhi nói. Thẩm Lăng Nhi chân trước mới vừa trở về không gian, Đản đản cùng thiên đường còn không có thu thập xong ăn xong đồ vật. liền nghe thấy nơi xa một đội nhân mã chính hướng bên này tới rồi. Thiên đường ngẩng đầu nhìn nhìn cách đó không xa, khỏe miệng lộ ra một mặt ý vị không do ý cười, sau đó tay nhẹ nhàng vung lên. Bọn họ chung quanh một trương vô hình vong rơi xuống, sau đó biến mất không thấy. Hắn cùng đản đản thu thập xong lúc sau, tìm một chỗ ngồi xuống ở một bên, chuẩn bị xem diễn. Đản đản ngươi nói đến những người này sẽ là cái gì người đâu. Thiên đường nhảm chán hỏi đản đản. Một hồi sẽ biết. Đảng đảng khóc khóc nói. Thiên đường vô ngữ, hắn có thể nói đảng đảng nói luôn là như vậy khóc sao. Không bao lâu, một đội nhân mã chậm rãi xuất hiện ở đảng đảng cùng thiên đường trong tầm mắt, đại khái 20 nhiều người. Nhìn thấu cùng trang điểm như là nào đó gia tộc gen luyện đệ tử, chỉ là trong đó có một người thoạt nhìn có điểm đặc biệt. Từ đầu đến chân không có lộ ra một chút làn da, bị một kiện màu đen áo choàng bao vây kín mít. Từ xa nhìn lại, không chú ý sẽ tưởng một cái màu đen di động hàng hóa. Đều sẽ không tưởng một người. Đảng đảng cùng thiên đường cũng bởi vậy nhìn nhiều liếc mắt một cái người này, ai ngờ, đảng đảng cùng thiên đường ánh mắt vừa mới thu hồi, người này đột nhiên ngẩn đầu nhìn đảng đảng cùng thiên đường nơi vị trí liếc mắt một cái. Nếu có thể thấy rõ ràng hắn mặt, phỏng chứng lúc này nhất định là Cao mày phi thường khó hiểu đi. Đản đảng nhìn thiên đường liếc mắt một cái, trong mắt ý tư tái minh bạch bất quá, đó chính là người này không đơn giản. Thiên đường tự nhiên cũng thấy, âm thầm gật gật đầu, tiếp tục quan sát đến. Ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi, sáng mai lại lên đường. Trong đó một cái lão giả nhìn nhìn chung quanh địa phương còn tính sạch sẽ nói. Đại trưởng lão, chúng ta không phải vội vã trở về sao? Đêm nay còn muốn nghỉ ngơi sao? Phía trước đội ngũ một người tuổi trẻ tiểu tử hỏi. Không nghỉ ngơi, tốc độ cũng sẽ không mau nhiều ít, buổi tối còn tính hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại lên đường đi. Như vậy hẳn là càng mau. Lão giả giải thích nói. Đã biết, đại gia tại chỗ nghỉ ngơi. Người trẻ tuổi đối với những người khác nói. Những người khác nghe vậy toàn bộ đều ngừng lại. Một đám thuần thục đáp khởi lều trại, từng người từ trên người lấy ra lương khô cùng thủy, ngồi dưới đất tán lên. Ăn qua đồ vật lúc sau, sôi nổi đều trở lại chính mình lều trại bên trong nghỉ ngơi đi. Không nhiều ít thời gian, bên ngoài chỉ còn lại có cái kia toàn thân đen nhánh người, cùng tên kia lão giả. Người đi nghỉ ngơi đi, ta ở bên ngoài thủ là được. lão giả đối hắc y dìa nhân nói. Ta không có việc gì, không cần phải xen vào ta. Hắc Nhân nhàn nhạt nói, mắt cảnh giác nhìn bốn phía, đặc biệt nhiều lần đảo qua Đản Đản cùng Thiên Đường nơi địa phương. Đản Đản cùng Thiên Đường cũng không nói lời nào, ngồi ở chỗ kia giống như người không có việc gì nhìn trước mắt lão giả cùng Hắc Ilya Nhân. "Thiếu chủ, ngươi..." "Không cần kêu ta, ta không phải các ngươi thiếu chủ. Các ngươi thiếu chủ đã sớm đã chết. Ta không phải." Không đợi lão giả nói xong, Hắc Nhân liền lạnh lùng đánh gãy lão giả nói. "Thiếu chủ, ta..." "Ai." "Thôi." Ta không nói là được. Lao giả bất đắc dĩ thở dài nói, sau đó xoay người trở về liều trại. Hắc H.I.G. nhân cảm xúc rõ ràng phi thường tức giận. Qua hồi lâu mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Một người ngồi ở chỗ kia nhìn nơi xa không chung, không biết suy nghĩ chút cái gì. Đàn đàng, người này rất kỳ quái. Thiên đường mở miệng nói. Đúng vậy, thiên phú không tồi. Nghe thanh âm tuổi không lớn, tu vi tuy rằng ẩn tàng rồi, nhưng là, đã là phi thường yêu nghiệt đản đản khó được nói ra như thế lớn lên một câu. đúng vậy, không biết những người này là cái kia quốc gia đâu. thiên đường nuốt hạ đi nói. lập tức liền sẽ đã biết. đản đản cố ý nói. vì cái gì? thiên đường khó hiểu nhìn đản đản hỏi. ha ha. đản đản chỉ là cười cười không nói. thiên đường vừa định tiếp tục truy vấn, liền phát giác lại có người tới. sáng tỏ tiếp tục xem diễn. nhìn không trung hắc y rìa nhân cũng cảm giác được có người tới gần, lập tức khôi phục đến phía trước để phòng trạng thái. Nhìn cách đó không xa. Chỉ chốc lát một nữ tử cưỡi một con hắc mã đi vào hắc y -E ghi nhân trước mặt dừng lại, xoay người nhảy xuống ngựa. Ngươi như thế nào có thể cứ như vậy rời khỏi, ngươi như vậy đi rồi, chúng ta chỉ gian tính cái gì. Nữ tử đứng ở hắc y -E ghi nhân trước mặt chất vấn nói. Hắc y -E ghi nhân túi đầu không rên một tiếng, chỉ là trầm mặc. Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào là được sao. Ngươi cho rằng ngươi đem chính mình giấu đi là được sao. Ta nói cho ngươi, đó là không có khả năng. Phát sinh qua sự tình, ai cũng vô pháp hủy diệt, ngươi vĩnh viễn đều là mộ dung gia thiếu chủ, vĩnh viễn đều là... Nữ tử tức giận nói. Đủ rồi, không cần nói nữa. Ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không theo ngươi trở về. Ta cũng không phải cái gì thiếu chủ, ngươi thiếu chủ đã sớm đã chết. Đã sớm đã chết. H.I.G. nhân phía trước thật vất vả bình phục xuống dưới cảm xúc, lần thứ hai mất khống chế hô. Mộ dung hạo, ngươi hỗn đản. Liên tính ngươi không muốn làm mộ dung gia thiếu chủ. Liền tính ngươi không nghĩ tiếp thu phía trước phát sinh quá hết thảy, ta đây đâu? Ngươi đem ta đường cái gì? Ngươi nói như vậy đi thì đi, ngươi có thể tưởng tượng quá ta cảm thụ. Nữ tử vừa nói vừa chạy xuống thương tâm nước mắt. Kỳ kỳ, ngươi đừng khóc, ta chỉ là, ta, ta, ta thật sự không biết nên như thế nào làm. Ta tưởng rời đi, ta chỉ nghĩ nhanh lên rời đi, cho nên mới không có tưởng như vậy nhiều. Ngươi đừng nóng giận, đừng khóc. Hắc ý ghi hệ nhân thấy nữ tử khóc, có chút chân tay luôn cuốn khuyên. Vậy ngươi còn ném không ném xuống ta? Nữ tử hai mắt đấm lệ chưa khô hỏi. Sẽ không, là ta không tốt, quên suy xét ngươi cảm thụ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta đi đến nơi đó đều sẽ mang theo ngươi. Kỳ kỳ, ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Nam tử thật cẩn thận hỏi. Ta nguyện ý, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, cái gì sự tình ta đều không sợ hãi? Nữ tử kiên định nói. Kỳ kỳ. Hắc ý gì nhân nghe vậy vui vẻ đem nữ tử ôm vào trong lòng ngực. Hạo ca. Nữ tử đem khóc hồng khuôn mặt nhỏ thật sâu vùi vào hắc ý liề nhân trước ngực. Một đen một đỏ hai cái thân ảnh ở bóng đêm hạ ôm nhau ở bên nhau, tức giận phi thường ấm áp. Đản Đản, chúng ta như vậy nhìn lén có phải hay không không thế nào hảo a? Thiên Đường cười hỏi. Có cái gì quan hệ? Đản Đản trả sao cả nói. Một lát sau, ôm nhau hai người mới chậm rãi tách ra. Ngồi trên mặt đất. Hạo ca, ngươi đi theo đại trưởng lão bọn họ đi như thế cấp, rốt cuộc muốn đi đâu? Đi làm cái gì? kỳ dựa vào mộ dung hạo bả vai hỏi. Chúng ta muốn đi tiêu gia trang, vốn dĩ ta cũng không nghĩ đi theo bọn họ. Nhưng là, ta ngẫu nhiên rằng nghe thấy tam thúc cùng đại trưởng lao nói lên. Nói là tiêu gia trang trận pháp bên trong, vây khốn một cái phi thường nhân vật lợi hại. Đã bị nốt ở mười nhiều ngày thời gian. Lại không có một người có thể bắt lấy hắn. Cho nên, ta muốn đi xem, nói không chừng hắn có thể trợ giúp ta cũng nói không chừng. Mộ dung hạo giải thích nói. Nguyên lai là như thế này. Vậy ngươi như thế nào có thể không nói cho ta đâu? Ngươi nếu là sớm một chút nói cho ta, ta nhất định sẽ bồi ngươi đi. Kỳ kỳ trách cứ nói. Kỳ kỳ. Ta căn bản không biết, hắn có thể hay không trợ giúp ta, ta chỉ là muốn đi thử thời vận thôi, ta cũng không nghĩ ngươi đi theo ta chịu khổ. Mộ dung hạo cảm xúc có chút hạ xuống nói. Ta biết, ta biết, hạo ca. Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, chúng ta liền đi xem. Nếu tiêu gia trang người đều không có biện pháp người, nói không chừng thật sự có thể giúp người đâu. Chỉ cần có một đường hy vọng, chúng ta đều không cần từ bỏ được không? Kỳ kỳ nhìn mộ dung hạo nói. Kỳ kỳ. Ta sẽ không từ bỏ, ta nhất định sẽ không từ bỏ, người yên tâm hảo. Mộ dung hạo kiên định nói. đản đản người nói bọn họ nói người kia có thể hay không là bạch hạo. Thiên đường nghĩ nghĩ nói. Không biết, bất quá, chúng ta đi xem sẽ biết. đản đàn nói. Ta xem hành. Sáng mai tiểu thư lên. Chúng ta hỏi một chút nàng lại quyết định. Thiên đường nói. ân, Đản đản trả lời. Cứ như vậy, đản đản cùng thiên đường nhìn, mộ dung hạo cùng kỳ kỳ trình diễn ôn nhu tiết mục, một đêm thời gian thực mau đi qua. Thẩm lăng nhi ra tới thời điểm sắc trời còn không có lượng, nàng ở trong không gian mặt nghỉ ngơi sẽ, lại đi nhìn nhìn bạch hạo ôn hòa thương. Sau đó lại đi luyện chế một ít đan dược, lại tu luyện một hồi mới từ không gian ra tới. Tiểu thư, ngươi ra tới. Thiên đường thấy Thẩm Lăng Nhi hỏi, ân, như thế nào, không có gì sự tình đi. Thẩm Lăng Nhi hỏi, không có gì đặc biệt sự tình, nhưng là, tối hôm qua thiên đường đem hắn cùng đản đản nghe thấy mộ Dung hạo cùng kỳ kỳ nói chuyện nội dung, cùng Thẩm Lăng Nhi nói một lần. tiểu thư, chúng ta muốn hay không đi xem. Thiên đường nói xong nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi, hảo, dù sao hiện tại chúng ta cũng không có bạch hạ manh mối liền đi xem đi. Thẩm Lăng Nhi nghĩ nghĩ nói, ân. Chúng ta đây cái gì thời điểm xuất phát? Thiên đường nhìn nhìn còn không có lượng sắc trời hỏi. Hiện tại liền đi thôi, ly xếp hạng đại hội không nhiều ít nhật tử, bạch hạ ôn hòa thương thời gian cũng không nhiều lắm, chúng ta phải nhanh một chút tìm được hắn mới được. Thẩm lăng nhi nói. Hảo, chúng ta đi thôi. Thiên đường cũng biết thẩm lăng nhi nói không phải vui đùa, tìm không thấy giả bạch hạ. Như vậy, cũng liền cho rằng thật sự bạch hạ ôn hòa thương đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ba người sau khi quyết định, Không có kinh động bên ngoài nghỉ ngơi mộ dung ra mọi người, lặng lẽ liền rời đi. Lại là một đường chạy nhanh, bất quá một ngày thời gian, liền đi tới bắc ước biển rừng phụ cận Tiêu Gia Trang. Chúng ta trực tiếp đi vào cái kia trận pháp địa phương nhìn xem đi. thẩm Lăng Nhi nhìn trước mắt như thành lớn nhỏ Tiêu Gia Trang nói. Tốt, chính là chúng ta không biết ở cái gì địa phương A. Thiên đường nói. Tìm cái trà lâu ngồi một hồi chẳng phải sẽ biết. thẩm Lăng Nhi cười nói. Đúng vậy, ta như thế nào cấp quyến mất. Thiên đường nói. Ba người tìm một nhà trà lâu ngồi xuống. Thầm lăng nhi mấy người xuất sắc dung mạo như cũ là khiến cho không nhỏ hành động. Nhưng là bọn họ lại giống như không có việc gì người, tìm một cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống. chương 184 Cức phẩm lão nhân Thầm lăng nhi ba người ngồi xuống lúc sau, tiểu nhị liền nhiệt tình tiến lên hô Vài vị khách quan, bổn tiệm có tốt nhất lá trà, còn có càng nhiều ngon miệng tiểu thái, không biết vài vị yêu cầu điểm cái gì. Tiểu nhị, các người nơi này sinh ý không tồi đâu. Thời gian này còn như thế nhiều người, chẳng lẽ là này trong trang gần nhất có cái gì đại sự không thành? Thẩm lăng nhi thuận miệng hỏi. Vài vị nhất định là vừa rồi tiến trang đi, không dối gạt vài vị, gần nhất đại sự nhưng thật ra không có cái gì. Nhưng là, việc lạ lại là có một kiện, cho nên này trong trang gần nhất là tới không ít người trong giang hồ, mấy ngày trước có một cái. Tiểu nhị đem chính mình biết là, phi thường kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Nhìn tiểu nhị sinh động như thật ra sức đem biết đến đều nói ra. Thẩm Lăng Nhi có chút hơi xấu hổ nói, đa tạ tiểu nhị ca rằng, giải, cho chúng ta tới một hồ hào trà, lại đến mấy cái các ngươi nơi này ngon miệng tiểu thái đi, cái này ngươi cầm đi. Thẩm Lăng Nhi nói xong đưa cho tiểu nhị một túi đồng vàng. Ai, hào lạc. Lập tức liền tới, vài vị chờ một lát. Tiểu nhị tiếp nhận tiền thưởng vui vẻ nói. Không bao lâu thẩm Lăng Nhi mấy người điểm đồ vật liền đều cấp tặng đi lên, kỳ thật tiểu nhị vốn di chính là vì nhiều xem vài lần thẩm Lăng Nhi mới nói như vậy cẩn thận Tuy rằng hắn gặp qua người đều không nhớ rõ có bao nhiêu. Nhưng là, chương giống Thẩm Lăng Nhi như vậy tuyệt sắc, hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy, tục nữ nói, này lòng yêu cái đẹp, người đều có chi. Hắn chính là một chút ý tưởng khác đều không có, chỉ là đơn thuần tưởng nhiều xem vài lần mà thôi. Không thầm nghĩ Thẩm Lăng Nhi chẳng những người chương đẹp, ra tay còn như thế hào phóng. Cái này làm cho tiểu nhị quả thực đem Thẩm Lăng Nhi tức khắc cho rằng là chính mình trong lòng nữ thần. Thẩm Lăng Nhi cùng đản đản còn có thiên đường. Cũng từ nhỏ nhị trong miệng biết được, nguyên lai này trong trang hộ trang đại trận, là ngàn năm trước liền lưu lại tới. Căn bản vô pháp phá giải, liền tính là tiêu gia trang người cũng không có cách nào. Mà trăm ngàn năm tới cũng không ai xông vào này trận pháp bên trong. Chính là mấy ngày trước buổi sáng, từ bầu trời đột nhiên rơi xuống một người, vừa vặn rơi vào này đại trận bên trong. Hơn nữa nghe nói người này dối tay lợi hại, tiêu gia trang vài lần phái người thẩm vấn không có kết quả, liền chuẩn bị xử tử người này không nghĩ tới dùng độc dùng mũi tên dùng ám khí, các loại biện pháp đều thử qua, cũng chưa có thể đem người này nề hà một phân. Cũng may người này tuy rằng lợi hại, lại không hiểu trận pháp, tuy rằng tiêu gia trang người không thể đem hắn như thế nào, hắn cũng đồng dạng không có cách nào từ trong trận ra tới. Thế cho nên cuối cùng không có cách nào, tiêu gia gia chủ liền đối với ngoại treo giải thưởng, ai có thể xử tử người này, thật mạnh có thưởng. Lúc này mới đưa tới như thế nhiều người tiến đến tiêu gia trang. Tiểu thư Chúng ta cái gì thời điểm đi xem?" Thiên Đường mở miệng hỏi. "Hiện tại sắc trời cũng tối sầm, vì không cần thiết phiền toái, chúng ta buổi tối đi thôi." Thẩm Lăng nhi nói. "Hảo, chúng ta đây trước cái này địa phương nghỉ ngơi đi." Thiên Đường suy nghĩ hạ nói. "Ân, tốt, chúng ta đi thôi." Thẩm Lăng nhi nói. "Tiểu nhị, tính tiền." Thiên Đường hô. "Hảo lạc, khách quan vài vị đi thong thả a." Tiểu nhị nhiệt tình nói. "Đúng rồi, tiểu nhị Này phụ cận hảo một chút khách điếm là kia ra. Thẩm lăng nhi quay đầu lại nhìn tiểu nhị hỏi. Chúng ta tiêu ra trang tốt nhất khách điếm chính là tiêu ra khai. Tiêu ra khách điếm, tuy rằng ở một đêm thượng giá cả xa xỉ, bất quá điều kiện kia chính là nhất lưu. Tiểu nhị giới thiệu nói. ân, đà tạ. Thẩm lăng nhi nói xong mang theo đản đản cùng thiên đường đi ra ngoài. Tiểu thư, chúng ta muốn ở nơi nào? Thiên đường nghi hoặc hỏi. Hắn nhưng không cảm thấy sẽ đi trụ tiêu ra khách điếm. Tuy tiện tìm một nhà thì tốt rồi, tiểu thư nhà ngươi ta là thực nghèo, nhưng không có tiền cho các ngươi đi trụ tiêu ra khách điếm Nga. thẩm lăng nhi cười nói, tiểu thư thiên đường vô ngữ, nhà hắn tiểu thư nói chính mình nghèo, hắn thật sự rất muốn biết, tiểu thư rốt cuộc là có bao nhiêu nghèo á á á. đản đản nghe thầy nói, cũng là đầy đầu hát tuyến, trong lòng thầm nghĩ, tiểu thư à, nói dối là sẽ bị xét đánh. Thiên đường cảm giác đến đản đản trong lòng ý tưởng, nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Thiên đường! Ngươi không có việc gì cười trộm cái gì?" Thẩm Lăng Nhi nhìn Thiên Đường hỏi. Khu khụ, tiểu thư, ta không có, ta chỉ là nhớ tới vừa rồi cái kia tiểu nhị như vậy nhiệt tình." Mới cười, "Ha ha, thật sự không có gì." Thiên Đường nhìn đản đản cảnh cáo ánh mắt, vội vàng bậy bạ giải thích nói, "Ân, cũng là, vừa rồi cái kia tiểu nhị, xác thật thực nhiệt tình." Thẩm Lăng Nhi hạ hạ nói, liền không lại hỏi nhiều, ba người thực mau tìm được một nhà còn tính sạch sẽ khách điếm, ở đi vào lúc này vừa vặn là cơm chiều thời gian thẩm lăng nhi ba người liền lại đại sảnh rửa cửa sổ địa phương tìm vị trí ngồi xuống điểm chút đồ ăn ba người biên nói chuyện phiếm vừa ăn cơm biên chờ nửa đêm thời điểm hảo đi ra ngoài trong trận tìm tòi đến tận cùng lúc này một cái dâu bạc lão nhân vẻ mặt đau khổ đi đến đứng ở cửa nhìn nhìn lúc sau xoay người đi tới thẩm lăng nhi mấy người cái bàn biên nhìn chăm chăm thẩm lăng nhi ba người nhìn nửa ngày thẩm lăng nhi ba người ai cũng không có ngẩng đầu xem lão nhân liếc mắt một cái làm lơ kia kêu, kêu một cái hoàn toàn ta thiên a ta hảo đáng thương a ta như thế nào như thế đáng thương a lão nhân kia đột nhiên một ngông ngồi ở trên mặt đất đôi tay không ngừng chuột phủi mặt đất la lối khóc lóc lên nói nữ nhân này một khóc hai nháo ba thắt cổ nhưng thật ra nghe nói qua chính là trước mắt cái này lão nhân này cũng có chút quá khoa trương đi khách điếm mặt người đều theo thanh âm tò mò nhìn lại đây thầm lăng nhi vô ngữ nhìn trên mặt đất buồn rầu lão nhân trên đầu một đám quả đen bay qua tâm nói. Đại gia, ngươi đây là muốn náo như vậy a? Lão nhân thấy thẩm lăng nhi mấy người chỉ là nhìn chính mình, liền câu nói đều không có. Khóc càng thêm vị khuất thanh âm càng thêm lớn. Có người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận nói, các ngươi xem, mấy người kia lớn lên một bên nhân tài, chính là như thế nào có thể như thế đối cái kia lão nhân ra a thật là quá không lương tâm. Đúng vậy, đúng vậy, lão nhân này nói không chừng chính là bọn họ phụ thân hoặc là sư phó cái gì, thật sự nhìn không ra tới a hiện tại người trẻ tuổi. Thật là không hiếu thuận một cái khác nói. Thẩm Lăng Nhi nghe chung quanh nghị luận thành, hơi hơi nhăn lại mày đẹp. Xem ra hôm nay lão nhân này chính là hướng về phía bọn họ tới, không giải quyết còn không được đâu. Lão nhân gia, ngươi nếu là lại không đứng dậy, chúng ta cần phải đi rồi. Thẩm Lăng Nhi thanh âm nhàn nhạt phiêu tiến lão giả Lỗ thai. Lão nhân kia nâng lên chính mình một khuôn mặt nhìn Thẩm Lăng Nhi mấy người, trên mặt một phen nước mũi, một phen nước mắt, làm người nhìn không được cảm thấy đáng thương cực kỳ. Chính là hiển nhiên thẩm lăng nhi mấy người đều là không có nửa phần đồng tình tâm, không có người an ủi một chút cái này đáng thương lão nhân. Minh, ta hảo thẳng A, ta đồ đệ không cần ta, ta đồ đệ không cần ta, ô ô. Lão nhân lại là vô mặt đất khóc lên, khóc hàn cả giọng. Cái này làm cho thẩm tiểu thư khỏe miệng đẹp dương lên, ngay cả đản đản đều nhịn không được hướng thiên đường bên người xê dịch, chê cười, thấy thẩm lăng nhi kia tươi cười, rõ ràng chính là có người muốn xui xẻo. Hắn chính là đứng ở một bên hảo hảo xem xem náo nhiệt mới được. Thiên đường cùng đản đản trong lòng tưởng tự nhiên là giống nhau, vì thế cũng theo đản đản hai người cùng hướng bên cạnh dịch một chút, đứng ở chỗ nào nhìn thẩm lăng nhi cùng trên mặt đất khóc lóc lão giả. Lão giả tuy rằng không có ngừng đầu, nhưng là đản đản cùng thiên đường hành động hắn vẫn là xem phi thường rõ ràng, trong lòng cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng là, lại không thể nói tới là không đúng chỗ nào. Cũng liền không quá đương hồi sự. Thẩm lăng nhi đứng dậy đi vào lão giả trước mặt, Rồi tay từ trong lòng ngực lấy ra một cái sạch sẽ khăn lụa đưa tới lao nhân trước mặt. Lao nhân nháy mắt, có chút ngẩn người nhìn chầm chầm thẩm lăng nhi, tuyệt mỹ khuynh thành dung nhan, một đôi mắt thật xinh đẹp, thanh triệt sáng ngời rồi lại mang theo một tiêu mị hoặc, cảm giác ôn như trăng non, lại làm như có thể nhìn thấu chính mình linh hồn chỗ sâu trong, làm người liếc mắt một cái nhìn lại, liền sẽ bất chi bất giác trầm luân trong đó. Thùy nhuận sẽ làm người từ không được đi thích. Cấp. Ta. Lao nhân chỉ vào chính mình mặt hỏi. Ân đúng vậy, thẩm lăng nhi cười gật gật đầu, cái gì lời nói cũng không có nói. cảm ơn lão nhân có chút biệt liễu lấy qua khăn lụa, sau đó xoa chính mình trên mặt nước mắt, sau đó lại lau một chút chính mình nước mũi. thẩm lăng nhi nhìn lão nhân thô tục động tác, cười thầm, lão nhân này thật là quá cực phẩm. lão nhân sát xong lúc sau, thuận tay đem khăn lụa một ném, lại dùng đáng thương mắt to nhìn thẩm lăng nhi, nửa ngày đều là không có nói một lời, chính là nghẹn đỏ một trường mặt già. hắn đông nhiên đứng lên. Lôi kéo thẩm lăng nhi ống tay áo nói, liền, liền ngươi, ngươi cho ta đương đồ đệ. Sau đó, liền tưởng lôi kéo thẩm lăng nhi hướng ra phía ngoài đi đến. Chính là lại phát hiện chính mình đi rồi nửa ngày, vẫn là tại chỗ bất động. Quay đầu lại nhìn xem thẩm lăng nhi như cũng là cười làm người ấm áp một kêu bất động đứng ở chỗ nào. lão nhân nháy mắt cảm giác được không đúng, nhìn nhìn lại đản đản cùng thiên đường, thấy hai người cũng là hàm chứa ý cười nhìn chính mình, lao giả thế mới biết là chính mình xem nhẹ này mấy cái người trẻ tuổi. Hắn vừa rồi lại bên ngoài liền thấy thẩm lăng nhi mấy người, rất xa liền phát hiện thẩm lăng nhi tư chất kia cũng không phải là giống nhau hảo, như thế nhiều năm hắn chính là chưa bao giờ từng có thu đồ đệ chi tâm, chính là vừa rồi ở nhìn thấy thẩm lăng nhi trong nháy mắt kia. Liền có loại đặc biệt mãnh liệt cảm giác, nói cho chính mình nhất định phải thu thẩm lăng nhi vì đồ đệ. Cho nên hắn mới như vậy mất mặt diễn nửa ngày, kết quả, nhân ra căn bản là không phải tư chất không tồi kia rõ ràng chính là yêu nghiệt đã như thế điểm tuổi tác, liền hắn đều có thể nhìn lầm. Rốt cuộc là có bao nhiêu nghịch thiên thực lực a a a a. Lão giả khổ một khuôn mặt, ủy khuất nhìn thẩm lăng nhi, sau đó nói: ta phải làm ngươi đồ đệ. Lão nhân nói kêu kêu một cái tự nhiên, chính là đừng quên bọn họ hiện tại là lại khách đĩa mặt. Từ vừa rồi nói hiện tại, những cái đó xem náo nhiệt người, còn không có minh bạch lão nhân cùng thẩm lăng nhi mấy người quan hệ, lại bị lão nhân đột nhiên như thế một câu, cấp lôi một đám nốc nốc. Vì cái gì đâu? Thẩm Lăng Nhi mỉm cười hỏi: "Bởi vì ngươi so với ta lợi hại." Lão nhân phi thường xác định nói: "Kia lại như thế nào?" Thẩm Lăng Nhi tiếp tục hỏi: "Ngươi so với ta lợi hại, cho nên ta phải làm ngươi đồ đệ." Lão giả nói: "Đương nhiên." "Nếu ta không đáp ứng đâu?" Thẩm Lăng Nhi cười nói: "Kia, kia, ta đây liền khóc cho ngươi xem." Lão giả trừng mắt Thẩm Lăng Nhi nói: "Nga, vậy ngươi liền khóc đi." Thẩm Lăng Nhi suy nghĩ hạ nói: "Cái gì?" Ngươi như thế nào có thể như vậy khi dễ lão nhân ra?" Lão nhân có chút không tin lớn tiếng nói. Chương 185. Thế giới quá điên cuồng. Ta có sao? Ta nói chính là lời nói thật mà thôi, Nga Thẩm Lăng Nhi cười nói. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút lão nhân này đến tuột cùng muốn làm cái gì. Làm ra như thế vừa ra, đơn giản là tưởng đi theo chính mình bên người thôi, kia đến tột cùng là vì cái gì mục đích đâu? Dù sao ta mặc kệ, ta nhất định phải làm ngươi đồ đệ. Ô. Ngươi không thể như thế đối lại ta. Ngươi khi dễ người. Ồ, lão nhân nói lại khóc thượng. Thẩm lăng nhi thiệt tình thực vô ngữ, nghĩ thầm, xem này tư thế, lão nhân này hôm nay thị phi đi theo chính mình không thể. Chỉ là, này hình tượng đi theo chính mình bên người. Như thế nào xem cũng không được. Ngươi thật sự tưởng đi theo ta bên người. Thẩm lăng nhi nhìn lão nhân hỏi. Ơn ơn, đúng vậy, ta liền phải đi theo ngươi. Lão nhân dừng lại tiếng khóc, đứng dậy nhìn Thẩm lăng nhi ngoan ngoan trả lời nói. Tường đi theo ta, cũng không phải không được, chỉ là thẩm lăng nhi cô ý lưu nửa câu nói. Chính là cái gì? Lão nhân thực thức thời hỏi tiếp nói. Chính là ngươi quá già rồi, ngươi xem ta bên người người. Ngươi như thế lão, đi theo ta bên người cũng khó coi có phải hay không. Thẩm lăng nhi vừa nói vừa dùng ánh mắt nhìn nhìn đản đản cùng thiên đường. Thẩm lăng nhi nói làm lão nhân thân thể lung lay một chút, thiếu chút nữa đụng vào tường. Cái gì? Ngươi có thể hay không nói chuyện, ngươi xem ta nhiều năm nhẹ. Ta có thể so bọn họ hai cái tuổi trẻ nhiều. Hắn chỉ vào đảng đảng cùng thiên đường bất mãn lớn tiếng nói. Ngươi xác định ngươi nói chính là chính ngươi. Thẩm lăng nhi có chút hoài nghi nhìn lão nhân hỏi. Nàng hoài nghi cái này cực phẩm lão nhân có phải hay không đầu óc không thế nào hảo sự. Đảng đảng cùng thiên đường cũng có chút nghi hoặc nhìn lão nhân. Bọn họ kỳ thật cũng rất muốn biết. Lão nhân này đến tổn cùng là vì sao nói chính mình so với bọn hắn hai con trẻ. Mà lão nhân khí không ngừng gỗ ngực. Hắn nơi nào già rồi. Hắn rõ ràng thực tuổi trẻ được không? Hơn nữa năm đó hắn đến linh tôn về sau, hắn thời gian liền đình chỉ, hắn trước kia vẫn là nảy vũ thần đại lục đệ nhất Mỹ Nam từ đâu? Như thế nào khả năng sẽ lão? Như thế nào khả năng so ra kém kia hai cái tiểu tử? Bọn họ chính là so với hắn lão nhiều. Lão nhân tức giận phi thường trắng liếc mắt một cái đảng đảng cùng thiên đường. Sau đó đánh ra một mặt thủy kính, quay đầu hướng thủy kính chung như thế vừa thấy. Cái này, cái này tao lão nhân là ai? Hắn đột nhiên kêu sợ hãi lên, chỉ vào thủy kính chính mình. Mà hắn tế mi, thủy kính bên trong người cũng tế mi, hắn độc thủ, thủy kính bên trong người cũng độc thủ, hắn lôi kéo chính mình dâu, thủy kính chung người cũng lôi kéo dâu, hơn nữa xả còn rất đau. Đây là hắn. Cái này tao lão nhân là hắn. Hắn cái gì thời điểm xấu thành như vậy. Mà hắn tựa hồ cũng quên mất, chính mình có bao nhiêu lâu không có chiếu quá gương, là 100 năm, 200 năm, vẫn là 500 năm, hoặc là càng dài thời gian. Hắn còn tưởng rằng chính mình là cái kia ngọc thụ lâm phong Mỹ Nam từ đâu, kỳ thật ở người khác trong mắt, hắn đã là một cái tao lão nhân, hơn nữa vẫn là một cái thực lao thực lao lão nhân. Lão nhân khí vung tay lên tạp không ít bàn ghế, nhớ tới chính mình lấy như vậy một bức khuôn mặt sống mấy trăm năm, lão nhân muốn chết tâm đều có. Khách điếm trưởng quầy nhìn bị đập hư bàn ghế, đau lòng à, chính là nhìn đang ở báo nổi lão nhân, hắn lại không dám tiến lên. Thẩm lăng nhi nhìn mắt thiên đường, thiên đường hiểu ý đi đến trưởng quầy bên người nói. Trưởng quay yên tâm, đợi lát nữa cùng nhau tính xong ta trả tiền cho ngươi. Trưởng quay vừa nghe, tức khắc vui vẻ nói, cảm ơn khách quan, không có việc gì, hỏng rồi liền hỏng rồi. Tiểu thư, ngươi mặc kệ hắn A. Thiên đường đi đến Thẩm Lăng Nhi bên người hỏi. Không có việc gì, một hồi thì tốt rồi. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Thiên đường đi theo cảm thắn nói, xem ra nhân loại này sống thời gian càng dài, tu vi càng cao, lại là càng ngày càng như là hài từ đâu, thật là ấu trĩ. Lúc này, lão Nhân rốt cuộc là tạp đủ rồi, nhớ tới chính mình hiện tại bộ ráng, nhớ tới bị Thẩm Lăng Nhi chính mình tiểu sư phó thấy chính mình như thế xấu một mặt, hối ruột đều phải thanh. Cũng không quay đầu lại, tiếp đón cũng không cùng Thẩm Lăng Nhi đánh một cái, hướng về trên lầu phòng cho khách liền vọt qua đi, mọi người chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, trước mắt Lao Nhân liền biến mất không thấy. Thẩm Lăng Nhi cũng không nội, tiếp tục ngồi xuống uống trà ăn cơm. Đàn đảng cùng thiên đường cũng theo Thẩm Lăng Nhi cùng nhau ngồi xuống vừa ăn biên chờ cái kia làm quái lao nhân xuống dưới. Tiểu thư, cái này lao nhân ngưỡi như thế nào xem? Thiên đường mở miệng hỏi. Còn không biết, nếu là hướng về phía chúng ta tới, cùng với đặt ở chỗ tối, không bằng đặt ở bên người, đến tuột cùng là người phương nào? Muốn làm cái gì? Sớm muộn gì đều sẽ biết đến. Thường đi theo liền đi theo hảo. thẩm lăng nhi giải thích nói. Thiên đường cùng đản đản nghe xong lúc sau, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ba người trình nói đâu, một trận gió thổi qua. Thẩm Lăng Nhi đối diện, thiên đường bên người liền nhiều ra một người tới. Thẩm Lăng Nhi ngẩn đầu vừa thấy, hơi hơi mỉm cười nhìn trước mặt. Nam tử. Không, phải nói là lão nhân, chính là hiện tại lão nhân lại phi lão nhân. Căn bản chính là một người cực kỳ tuổi trẻ nam tử, làn da trắng nón, trên mặt một chút nếp nhăn cũng không có. Thon dài con ngươi hơi hơi nheo lại tới, thật dài lông mi cùng nàng có một so, cao thẳng cái môi phía dưới, là một trường gợi cả môi mỏng, hơn nữa vẫn là màu hồng nhạt. Thật dài màu bạc sợi tóc tùy ý dối tung ở bên hông, ngẫu nhiên gian còn sẽ bị gió thổi nhẹ nhàng dương lên. Thật là một chương khó phân nam nữ, nam nữ chẳng phân biệt mặt, xinh đẹp cực kỳ, quả thực chính là dùng để câu dẫn phạm nhân tội. Tuy rằng không giống đảng đảng cùng thiên đường lớn lên như vậy họa quốc cưng dần, nhưng không thể không nói trước mắt tóc bạc nam tử so đảng đảng cùng thiên đường. Nhiều ra như vậy một kia nói không nên lời tính xảo, rõ ràng là nam tử, chính là so với nữ tử sinh còn muốn xinh đẹp. Đàn đàn cùng thiên đường chỉ là nhìn lướt qua lão nhân, liền không có gì quá nhiều hứng thú tiếp tục uống trà. Thẩm Lăng Nhi nhìn thay đổi quần áo, rửa mặt, quát dâu liền thay đổi một người lão nhân, vừa lòng cười cười. Ân, chương chính là rất tuổi trẻ, cũng mãn đẹp. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Chính là Thẩm Lăng Nhi mấy người bình tĩnh, không đại biểu những người khác cũng có thể bình tĩnh áp vẫn luôn chú ý này. Thẩm Lăng Nhi bên này người, một đám đã sớm tròn váng, không dám tưởng tượng chính mình hôm nay thấy chính là thật sự. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chuyện như thế nào? Đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự? Cái gì sự? Như thế nào vài phút trước còn thực lôi thôi một cái lão nhân, bất quá lên lầu vài phút xuống dưới, như thế nào biến thành một cái tuyệt thế mỹ nam đâu? Thời buổi này muốn hay không như thế huyền huyễn a a a. Quả nhiên, trên đời này không có nhất lôi người, chỉ có càng lôi người a. Tao lão nhân biến mỹ nam tử. Thế giới này thật là quá điên cuồng. Nay thật là tạo người a. Nam nhân một đám cũng đã lớn thành như vậy, còn làm nữ nhân sống à không? Đừng ban một cái trung niên nữ tử oán giận nói. lão nhân một mông ngồi xuống, lấy thẳng một bên chén liền ăn lên, so với này trương yêu nghiệt mặt, này động tắc nhưng xem như thô lỗ. Sư phó, ta hiện tại bộ dáng này có thể đi theo bên cạnh ngươi đi. lão nhân chờ mong nhìn tuyệt mỹ Thẩm Lăng Nhi hỏi. ân có thể, người kêu cái gì tên? Thẩm Lăng Nhi tự biết đuổi không đi cái này phiền thoái, cũng liền không hề lãng phí thời gian đi rồi dám. Tưởng đi theo chính mình bên người làm ra cái gì sự tình, cũng phải nhìn hắn có hay không cái kêu bản lĩnh. Ta kêu Lam Phong. Lao nhân vui vẻ nói. Tuy rằng hắn cũng biết thẩm lăng nhi mấy người so với chính mình nhỏ không biết nhiều ít tuổi, nhưng là, tưởng đi theo thẩm lăng nhi bên người cảm giác lại là như vậy mãnh liệt. Hắn từ trước đến nay chính là tùy tâm sở dụng người, tự nhiên sẽ không để ý cái khác lời đồn đãi cái gì, cho nên hắn quyết định đi theo chính mình cảm giác đi. Hào đi, về sau ngươi đã kêu Tiểu Phong đi. Ăn cơm không có, không ăn chạy nhanh ăn cơm đi, ăn xong rồi, buổi tối chúng ta hảo đi ra ngoài làm vận động. Thẩm Lăng Nhi nói xong tiếp tục túi đầu ăn cơm. Tiểu Phong. Lam Phong có chút vô ngữ hỏi, như thế nào nói hắn cũng sống ngàn năm, như thế nào có thể kêu hắn Tiểu Phong đâu. Nhìn nhìn đản đản cùng thiên đường, ai cũng không có giúp hắn nói chuyện ý tứ, từng người đang ăn cơm. Lam Phong đành phải nhận mệnh túi đầu ăn cơm. Ăn qua cơm, bốn người trở lại trên lầu, Thẩm Lăng Nhi vài người vừa đi. Dưới lầu tức khắc náo nhiệt lên, mọi người đều lại nghị luận thẩm lăng nhi vài người cùng cái kia dâu bạc lão nhân, không đúng, hiện tại hẳn là đầu bạc Mỹ Nam lai lịch, mọi người nói cái gì đều có, có người nói là tiêu gia trang khách nhân, có người nói là biệt quốc sứ giả, còn có nói là thượng giới sung giới, càng có người ta nói là thần tiên hạ Phàm Tóm lại mặc kệ người khác nói cái gì, thẩm lăng nhi bọn họ chính là một chút đều không có đương hồi sự. Đêm trăng sao thưa, mây đóa mây đen che khuất một vòng trăng rằm. Như vậy sắc trời ở Thẩm Lăng Nhi trong mắt, là phi thường thích hợp làm chuyện xấu. Mở ra cửa phòng, đi tới bên ngoài. Đàn Đản cùng thiên đường còn có Lam Phong, đã đứng ở cửa chờ nàng. Sư phó, chúng ta phải làm cái gì vận động A? Lam Phong tò mò hỏi. Tiểu Phong, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình, đi theo chúng ta là được. Thẩm Lăng Nhi cô ý nói. Sư phó, ta có thể hay không không gọi Tiểu Phong A? Lam Phong thật sự cảm thấy chính mình không thích Tiểu Phong như thế tục tên. Ha ha ha, Tiểu Phong, phản đối không có hiệu quả. Tiểu Phong thật tốt nghe a. Thiên Đường vỗ Tiểu Phong bả vai nói. Lam Phong hung hăng chờ Thiên Đường cười thiếu đánh khuôn mặt Tuấn Tú nói, ngươi có biết hay không ta đều sống một ngàn năm, như thế nào có thể kêu Tiểu Phong như vậy tên đâu? Hảo, đều đừng náo loạn, đi thôi. Thẩm Lăng Nhi ra tiếng đánh gậy Lam Phong cùng Thiên Đường nói. Nói xong một thả người liền biến mất ở tại chỗ. Lam Phong vừa thấy vội vàng ném xuống Thiên Đường cùng đản đản đuổi theo Thẩm Lăng Nhi mà đi. Chỉ là càng là truy càng là kinh hãi. Kinh ngạc chính là thẩm lăng nhi thực lực, chính mình chính là đã đem tốc độ nhắc tới nhanh nhất, chính là vẫn như cũ bị thẩm lăng nhi ném ở mặt sau. Nếu là một không cẩn thận đều nhìn không tới thẩm lăng nhi thân ảnh, hắn trong lòng phi thường khó hiểu, nhìn thẩm lăng nhi như thế nào xem cũng không giống như là, cùng chính mình giống nhau tu luyện ngàn năm láo quái vật, chính là như thế nào khả năng đâu. Nếu không phải tu luyện ngàn năm, như thế nào khả năng thực lực như thế cường hắn đâu. Xem ra cái này tiểu sư phó trên người bí mật rất nhiều đâu. Chính mình lúc này đây xem ra là cùng đối người, sau này nhật tử sẽ không như vậy nhảm chán. Thầm Lăng Nhi còn lại là cố ý dò xét Lam Phong thực lực, cho nên chỉ là đem tốc độ không chế ở hắn đuổi không kịp, lại xem tới được chính mình trạng thái hạ. Nàng nếu là không nhìn lầm, Lam Phong hẳn là lại tuổi trẻ thời điểm đã đột phá Linh Tôn, cho nên Dung Mạo lại bảo trì ở tuổi trẻ thời điểm, chính là nàng khó hiểu chính là, nếu đã tu luyện ngàn năm. Vì sao còn sẽ vẫn luôn đãi ở vũ thần đại lục đâu? chương 186 Có phải hay không hắn? lam phong biết thực lực của chính mình căn bản không có biện pháp cùng thẩm lăng nhi so sánh với Đây chính là hắn sống như thế nhiều năm lần đầu tiên đối một người Vẫn là một bé gái lau mắt mà nhìn Trong lòng âm thầm nói Xem ra chính mình này thành sư phó tiêu đến có lẽ sẽ thực đăng giá Thẩm lăng nhi nhìn thoáng qua mặt sau gắt gao đi theo chính mình làm phong Khỏe miệng hơi hơi dơ lên Thản nhiên đề khí Trong nháy mắt liền biến mất ở Lam Phong tầm mắt giữa. Lam Phong ngẩn đầu phát hiện Thẩm Lăng Nhi không thấy thời điểm, đã vô pháp lại đuổi theo. Đang ở hảo nao hết sức, thiên đường hà đản đản liền đi vào hắn bên người, đản đản không có nhiều làm dừng lại, lướt qua Lam hướng gió Thẩm Lăng Nhi phương hướng mà đi, thiên đường chụp hạ Lam Phong bả vai nói, xảy ra chuyện gì? Bị tiểu thư ném xuống đi. Không có việc gì, đi theo ta là được. Nói xong cũng không cho Lam Phong cãi lại cơ hội, liền về phía trước bay đi. Lam Phong bất đắc dĩ nhìn thiên đường bóng dáng, trong lòng tiêu thảm, vì Mao hiện tại vũ thần đại lục người trên, cùng hắn biết đến không giống nhau đâu. Đến tột cùng là vì cái gì? Vì cái gì A a a! Mắt thấy thiên đường thân ảnh cũng muốn biến mất. Vội vàng đề khí đuổi theo. Thẩm lăng nhi một người chỉ chốc lát thời gian, liền tới tới rồi tiêu ra trang mọi người theo như lời, vây khốn quái nhân trận pháp bên cạnh. Nàng cố ý ném xuống Lam Phong một người trước lại đây. Chính là muốn nhìn một chút bên trong vây khốn người có phải hay không chính mình muốn tìm bạch hạo. Đi tới trận pháp bên ngoài, xem đi vào bên trong xám xịt căn bản thấy không rõ lắm cái gì. Bất đắc dĩ nàng chính mình căn bản không hiểu trận pháp, đành phải chờ thiên đường tới lại nói. Khắp nơi nhìn nhìn, có không ít người lại bốn phía gác, tuy rằng những người này thực lực ở trong mắt nàng không có gì đặc biệt. Nhưng là, ở vũ thần đại lục đi lên nói, đã xem như không tồi. Thầm lăng nhi tìm một thân cây phi thân đi lên, ngồi ở nhánh cây mặt trên chuẩn bị chờ đản đản cùng thiên đường tới lại nói chính là mới vừa ngồi ổn liền nghe thấy sư minh ngươi nói bên trong người kia có thể hay không chúng ta muốn tìm một nữ tử thanh âm nhỏ giọng hỏi không biết đâu nhìn kỹ hắn nói cái này trận pháp như thế phức tạp người ta căn bản vô pháp đi vào thấy rõ ràng chúng ta chỉ có thể chờ nhìn xem có hay không cái gì cao nhân có thể phá giải trận pháp sau đó chúng ta sấn loạn vào xem nam tử trả lời nói hảo liền nghe sư minh nữ tử vui vẻ đáp lời. Thẩm Lăng Nhi nghe xong lúc sau phi thường vô ngữ, cảm tình này còn có trở nhặt tiện nghi chủ đâu? Chính là nàng tiện nghi nơi nào là như vậy hảo nhặt đâu? Thẩm nghĩ nơi này bất động thanh sắc, nhẹ nhàng giật giật ống tay áo, một trận gió nhẹ thổi qua. Bên cạnh hai người liền vẫn duy trì nguyên lai tư thế, nặng nề đi ngủ. Đàn đàng đi vào Thẩm Lăng Nhi bên người thời điểm, vừa vặn thấy Thẩm Lăng Nhi khỏe miệng tươi cười, kỳ quái nhìn Thẩm Lăng Nhi, ý tứ ngươi đang cười cái gì? Thẩm Lăng Nhi bị Đản Đản xem có chút ngượng ngùng, khu khu nói, "Không có gì, vừa rồi nghĩ đến một cái chê cười mà thôi." Hắc hắc. Đản Đản sùng lịch cười cười, biết Thẩm Lăng Nhi không nói, nhất định không phải cái gì đại sự, không bao lâu Thiên Đường cùng Lam Phong cũng đi tới bên người. "Tiểu thư, cái này trận pháp thật đúng là không đơn giản, thoạt nhìn là phi thường cổ xưa trận pháp." Thiên Đường nhìn bên ngoài trận pháp nói. "Ân. Khó được chủ ngươi sao?" Thẩm Lăng Nhi hỏi. Nơi nào khó được trụ ta ai trên đời này trừ bỏ ta chính mình, phòng trường không có cái gì trận pháp có thể khó được trụ ta. Thiên Đường có chút xu thì nói. Một bên Lam nghe đồn luôn cẩn thận nhìn nhìn Thiên Đường, trong lòng âm thầm cộng lại Thiên Đường có phải hay không ở khoác lác? Ân, vậy ngươi mang ta qua đi xem hạ, có phải hay không hắn? Thẩm Lăng Nhi nhìn thoáng qua Đản Đản nói, ý tứ thực rõ ràng, làm Đản Đản mang theo Lam Phong ở chỗ này chờ. Đản Đản hiểu ý gật gật đầu. "Hảo, đi thôi." Tiểu thư Thiên đường đáp ứng nói. Sau đó kéo thẩm lăng nhi tay liền biến mất. Lam Phong vừa định đi theo đi lên, đã bị đản đản ngăn cản, ở chỗ này chờ bọn họ liền hảo. Đản đản lạnh lùng mở miệng nói. Nga, hào đi. Lam Phong vốn đang tưởng nói cái gì, chính là thấy đản đản lạnh băng ánh mắt, lại đem lời nói nuốt trở vào, hắn thật là không rõ, chính mình như thế nào nói cũng sống ngàn năm. Chính là đối mặt thẩm lăng nhi ba người, phản phất chính mình thật là cái đồ đệ mà thôi. Không nói người khác, liên nói trước mắt cái này lớn lên hại nước hại dân tóc bạc nam tử đi, rõ ràng lớn lên một trương yêu nghiệt đến cực điểm bộ dáng, lại luôn là lạnh như băng, cùng hắn diện mạo một chút không phù hợp. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được đản đản trên người, mang theo một loại sinh ra đã có sắn uy áp làm ngươi không dám đi treo trọc. Đến tột cùng là vì cái gì, hắn như thế nào tưởng đều tưởng không rõ, xem ra chính mình thật là sống lâu rồi, thật không hiểu biết hiện tại thế đạo. thẩm lăng nhi cùng thiên đường phi thân đi vào trận pháp chiến cùng. Thiên Đường sáng sớm liền ném ra một cái mê ảo trận pháp, người chung quanh căn bản vô pháp phát hiện bọn họ hai người ở trên không. Đứng ở trận pháp mặt trên, Thiên Đường nhìn thoáng qua phía dưới đại trận, phất tay đánh ra vài đạo Thẩm Lăng Nhi xem không hiểu dấu tay, sau đó hướng đại trận mặt trên một ném. Chỉ thấy nguyên bản đen tối không rõ, ảm đạm trận pháp trên không giống như đột nhiên bị Thái Dương chiếu xạ giống nhau, biến ánh sáng trong suốt lên. Thẩm Lăng Nhi nương ánh sáng hướng phía dưới vừa thấy, thấy Bạch Hạo Chính khoanh chân ngồi ở chỗ kia đả tọa. Thẩm Lăng Nhi vui vẻ không thôi, tìm được Bạch Hạo, dễ thương bọn họ vấn đề liền có thể giải quyết. Thiên Đường, nghĩ cách lộng hắn đi lên. Thẩm Lăng Nhi nhìn Thiên Đường nói, đã biết, tiểu thư. Thiên Đường nói, Bạch Hạo, nghe thấy được sao? Bạch Hạo, Thiên Đường đối với trận pháp Trung Bạch Ha truyền âm nói, ai? Là ai đang nói chuyện? Bụn ở đả tọa Bạch Hạo nghe thấy thanh âm lúc sau, tinh thể nhìn bốn phía, lại chưa phát hiện có người ở. Bạch Hạo, là ta. Ta là thiên đường. Tiểu thư tới cứu ngươi. Chúng ta ở mặt trên." Thiên đường tiếp tục giải thích nói. Bạch Hạo nghe thấy thiên đường giải thích, kích động lập tức ngẩng đầu xem mặt trên. Nhìn đến thật là thiên đường cùng Thẩm Lăng Nhi đứng ở trên không. Trong lòng hơi hơi động rung, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, tới cứu chính mình thế nhưng là Thẩm Lăng Nhi. Ngay ấy hắn vụng trộm lặn ra đi cho chính mình chủ tử hội báo tình huống, không nghĩ tới trở về trên đường thế nhưng rơi vào một đám người bày ra bấy rập bên trong trong đó có một cái lao giả càng là nhìn ra hắn là thần thú hóa hình muốn mạnh mẽ khế ước chính mình hắn dùng hết toàn lực rốt cuộc từ đám kia nhân thủ trung trốn thoát chính là không biết đám kia người cho hắn hạ cái gì dược khiến cho hắn cả người chậm rãi mất đi sức lực đầu óc cũng bắt đầu trở nên vẩn đủ phân không rõ ràng lắm phương hướng hắn sợ thẩm lăng nhi bọn họ đi trước ném xuống hắn mặc kệ vì thế bức với bất đắc dĩ hắn mới hóa thành long thân ở trên trời phi hành ai biết bởi vì dược vật quan hệ hắn căn bản chính là phi sai rồi phương hướng Ở bay đến nơi đây thời điểm nhìn đến cái này phát ra ám quang đại trận, hắn tưởng cái gì Linh Bảo. Cho nên căn bản không có thấy rõ ràng liền bay xuống dưới. Kết quả rơi vào tới mới biết được này nguyên lai là một cái thượng cổ đại trận. Mấy ngày nay hắn ban ngày sống trận, buổi tối đã tọa Chính là như thế nhiều ngày đi qua. Hắn chẳng những không có thể sống đến ngoài trận, ngược lại chính mình làm cho cả người là thương. Hắn cho rằng chính mình đời này cũng ra không được đâu, càng không nghĩ tới sẽ có người tới cứu hắn. Cho nên hiện tại nhìn đến thẩm lăng nhi cùng thiên đường, bạch hạo trong lòng phi thường mâu thuẫn, phi thường dối rắm đồng thời cũng phi thường cảm động. Thiên đường nhìn phía dưới đang ở phát ngốc bạch hạo, trong lòng tự nhiên biết ra hỏa này suy nghĩ cái gì, chính là liền tính biết, hắn cũng trang làm không biết. Vì thế lại hô, bạch hạo, chờ hạ ta sẽ ở mặt trên mở ra một cái thông đạo. Người nhân cơ hội bay ra tới, có thể làm được hay không? a, tốt, ta đã biết. Thiên đường thanh âm đem đang ngẩn người bạch hạo đánh thức lập tức mở miệng trả lời nói, Hảo, ngươi chuẩn bị hạ, ta muốn bắt đầu rồi. Thiên đường nói, đôi tay không ngừng xoay ngược lại, đánh ra vô số phức tạp giấu tay, sau đó đối với trận pháp trên không một chút nhẹ nhàng ném đi, chi gian trận pháp tiếp xúc đến thiên đường ném ra giấu tay lúc sau, hơi hơi lóe lóe lại tựa hồ né tránh, cuối cùng chậm rãi hướng về bốn phía khai ra một đạo một người có thể đi vào thông đạo. Bạch Hạo xem chuẩn thời cơ, nhắc tới khí liền bay ra tới, thầm lăng nhi duỗi tay đỡ lấy bạch hạo có chút lay động thân thể. Ném một cái đan dược tiếng Bạch Hạo trong miệng. Như thế nào, không có việc gì đi. Thẩm Lăng Nhi quan tâm hỏi. Tiểu thư, ta không có việc gì. Cảm ơn các ngươi. Bạch Hạo thiệt tình nói. Không cần khách khí, trước đừng nói nữa, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói. Thẩm Lăng Nhi nói. Thiên đường cũng thu hồi tay, quay đầu lại từ Thẩm Lăng Nhi trong tay tiếp nhận Bạch Hạo. Cùng nhau về tới đản đảng cùng Lam Phong nơi trên đại thụ. Bốn người không bao lâu liền về tới khách điếm. Bạch Hạo bị Thiên Đường cùng Đản Đản mang về phòng, Thẩm Lăng Nhi dặn dò hạ bọn họ sớm một chút nghỉ ngơi, sau đó cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lăng Nhi ăn cơm xong lúc sau, đi tới Đản Đản phòng. Vừa vặn thấy Bạch Hạo Thiên Đường, Đản Đản cùng Lam Phong mấy người đang ở ăn cơm. Tiểu thư, ngươi ăn cơm sao? Thiên Đường thấy Thẩm Lăng Nhi liền hỏi nói. Ta ở trong phòng ăn qua, các ngươi ăn trước đi. Thẩm Lăng Nhi nói. Bạch Hạo. Ngươi như thế nào sẽ rơi xuống cái kia đại trận bên trong đi? Thẩm Lăng Nhi nhìn Bạch Hạo hỏi. Ta cũng không biết nơi nào là cái trận pháp. Phía trước, ta nửa đêm nghe thấy bên ngoài giống như có thanh âm, ta liền đứng dậy đi xem, kết quả thấy một cái hắc y thiền nhân, ta liền đuổi theo. Chính là không thầm nghĩ người kia thực lực không tầm thường, ta một đường đuổi theo cũng không chú ý phương hướng, chờ đến ta phát hiện không đối muốn chạy thời điểm, liền rớt vào cái kia trận pháp bên trong, rốt cuộc không ra tới. Bạch Hạo mở to mắt biên nói dối. Thẩm Lăng Nhi cũng lười đến vạch trần hắn. Thì ra là thế, chúng ta đều tìm ngươi thật lâu, lo lắng ngươi có cái gì sự tình, còn Hảo, ngươi hiện tại không có việc gì. Thẩm Lăng Nhi nói, đa tạ tiểu thư, nếu không phải các ngươi, ta còn không biết muốn lại cái kia trận pháp bên trong ngốc bao lâu đâu. Cảm ơn tiểu thư. Bạch Hảo nói, không cần cảm tạ, ngươi là người của ta, xảy ra chuyện ta tự nhiên sẽ không mặc kệ, hôm nay chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai liền khởi hành đi theo Tố Nhan các nàng sẽ cùng Tính Tính nhật Tử luận võ đại hội lại có mấy ngày cũng không sai biệt lắm. Thẩm Lăng Nhi nói. Đã biết, tiểu thư. Bạch Hạo cùng Thiên Đường đồng thời nói. Đàn Đàn chỉ là gật gật đầu. Sư phó, ngươi cũng phải đi tham gia luận võ đại hội. Lam Phong chờ mọi người đều nói xong mới mở miệng hỏi. Đúng vậy, như thế nào? Ngươi cũng muốn đi? Thẩm Lăng Nhi nhìn Lam Phong hỏi. Vốn dĩ ta là không có gì hứng thú. Bất quá sư phó ngươi muốn đi, ta tự nhiên muốn đi theo ngươi đi à. Lam Phong một ngụm một cái sư phó kêu kêu kêu một cái tự nhiên, hoàn toàn quên mất chính mình là cái số ngàn năm láo quái vật. Chương 186 TV là thư. Ân, muốn đi liền đi theo đi. Thẩm lăng Nhi nói. Sư phó à, ngươi sẽ không tính toán liền mang theo chúng ta mấy người này, vô tham gia vũ thần đại lục 5 năm một lần luận võ đại hội đi. Cái này có thể được không? Lam Phong nhìn nhìn trong phòng vài người. Vẫn là không có thể nhịn xuống nghi hoặc mở miệng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta vài người có cái gì vấn đề? Ta cảm thấy a ngươi một người cũng thu phục những người đó, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không có tin tưởng? thẩm lăng nhi cô ý nói. Ta, ta đương nhiên là có. Tuy rằng ta thật lâu không hành tẩu trên đại lục, chính là ngàn năm trước ta cũng là vang dội nhân vật được không? Sư phó, ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây, hết thể cũng không có vấn đề gì. Lam Phong có điểm số thí bảo đảm nói, hảo, đến lúc đó ngươi nhưng đừng cho sư phó ta mất mặt là được. Thẩm Lăng Nhi cười nói, ha ha, yên tâm đi sư phó, tuyệt đối sẽ không. Lam Phong nói, đại gia ăn xong hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta lại nhích người. Thẩm Lăng Nhi nhìn đản đản cùng Thiên Đường, còn có Bạch Thảo nói. Thẩm Lăng Nhi trở lại phòng, liền lắc mình đi trở về trong không gian mặt. Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại, như thế nào? Tìm được bạch hạo sao? Tiểu hoa thấy thẩm lăng nhi tiến vào vội vàng phát lại đây hỏi. Gần nhất vừa đến buổi tối, dễ thương phát tắc càng lợi hại, nàng thật lo lắng lại như thế đi xuống, dễ thương sẽ chịu đựng không nổi. Tìm được rồi, đừng lo lắng. Ngày mai chúng ta rời đi nơi này, tìm một chỗ yên lặng địa phương, liền sẽ bắt đầu cứu dễ thương. Thẩm lăng nhi nhìn tiểu hoa nói. Nàng tự nhiên biết tiểu hoa vì cái gì sẽ như thế sốt ruột, nghĩ đến hẳn là dễ thương tình huống càng nghiêm trọng. Nghĩ đến đây Thẩm Lăng Nhi cùng Tiểu Hoa đi tới Bạch Hảo ôn hỏa thương tu dưỡng địa phương. Bởi vì hiện tại trong không gian mặt ban ngày, cho nên dễ thương sẽ không đặc biệt khổ sở. Hắn nhìn chằm chằm còn ở hôn mê Trung Bạch Hảo, ngồi ở chỗ kia vẫn không núp ních. Tô gia huynh đệ ở không xa địa phương ốc, thời khác chú ý dễ thương cùng Bạch Hạo tình huống. Tiểu thư, người đã đến rồi. Tô Tiểu Phàm thấy Thẩm Lăng Nhi cùng Tiểu Hoa, đứng dậy vui vẻ chào hỏi nói. Ân ân, bọn họ không có việc gì đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn ngồi ở Bạch Hạo bên người dễ thương hỏi. Con Hảo, không có gì đại sự, chính là muỗi tới rồi buổi tối, dễ thương phát tắc càng ngày càng thường xuyên. Thoạt nhìn rất thống khổ. Tô Tiểu Phàm Cao Mày nói, nhớ tới buổi tối dễ thương khó chịu bộ dáng, hắn trong lòng cũng đặc biệt khổ sở. Ân, yên tâm, lại quá hai ngày thì tốt rồi. Thẩm Lăng Nhi nói đi tới dễ thương bên người. Tiểu Thương, người đã trở lại. Dễ thương cảm giác đã có người tới gần, quay đầu lại thấy là Thẩm Lăng Nhi. Mở miệng hỏi. Ân, như thế nào? Còn được không? Lại chờ hai ngày thì tốt rồi. Thẩm lăng nhi nói. Ta không có việc gì, như thế nhiều năm sớm đã thành thói quen. Dễ thương chua nói. Đem cái này ăn xong đi. Thẩm lăng nhi từ trong lòng ngực lấy ra một cái đan dược ném vào dễ thương trong miệng. Dễ thương còn không có phản ứng lại đây đâu. Đan dược liền vào miệng là tan. Cả người cảm giác một trận lạnh lẽo, cũng không có mặt khác cái gì đặc biệt cảm giác, cũng liền không có hỏi nhiều. Cái này ngươi cầm, từ giờ trở đi, mỗi cách hai cái canh giờ liền ăn một cái, ngàn vạn không cần quên mất. Thẩm lăng nhi đưa cho dễ thương một lọ đan dược dặn dò nói. Cái này là. Dễ thương tiếp nhận thẩm lăng nhi đưa cho chính mình đan dược, khó hiểu hỏi. Cái này là ta phía trước liền chuẩn bị tốt, muốn dẫn ra ngươi trong cơ thể cổ trùng, nhất định phải ở dẫn ra cổ trùng phía trước, trước đêm này đó đan dược ăn xong. Bởi vì, như thế nhiều năm trước tới nay, thân thể của ngươi bị cổ trùng như tầm ăn lên quá mức lợi hại. Nếu không có này đó đan dược, chỉ sợ là dẫn ra cổ trùng, ngươi cũng không có cách nào khôi phục đến trước kia. Cho nên, ngươi nhất định phải đúng hạn ăn vào đan dược biết không? Thẩm lăng nhi nhìn dễ thương giải thích nói. Cảm ơn tiểu thư, ta đã biết. Dễ thương nhìn trong bình kim sắc đan dược, cảm động nói. Cùng ta không cần phải nói cảm ơn, như thế nhiều năm, ngươi cùng bạch hạo ăn như thế nhiều khổ, biến thành hôm nay hình dáng này tự, đều là bởi vì bảo hộ ta mâu thân, có thể vì các ngươi làm này đó, đều là ta nên làm. Thẩm lăng nhìn nói, chủ nhân đại chúng ta như thân nhân giống nhau, vì chủ tử, làm chúng ta làm cái gì, chúng ta đều nguyện ý. Dễ thương ngẩng đầu nhìn không trung, tựa hồi ước nói, tiểu thương, bạch hạo hắn cái gì thời điểm có thể tỉnh lại. Dễ thương hoàn hồn hỏi, ngươi yên tâm, kỳ thật bạch hạo đã sớm có thể đã tỉnh. Chỉ là hắn đã không có long ra, nếu thanh tỉnh nói, sẽ rất khó chịu, cho nên, ta mới không có làm hắn tỉnh lại. Hiện tại, tuy rằng hắn là hôn mê, nhưng là cũng ở chậm rãi khôi phục trùng, hơn nữa sẽ không cảm giác được không có long ra đau đớn. Ngươi không cần lo lắng, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ta trước đi ra ngoài. Chờ không có việc gì ta lại tiến vào xem các ngươi." Thẩm Lăng Nhi nói. Nguyên lai là như thế này. "Tuất, ta đã biết tiểu thư, ngươi đi vội đi." Dễ Thương nghe vậy rốt cuộc kiên tâm nói. "Hảo, tiểu hoa, ta đi ra ngoài, có cái gì sự liền cho ta biết." Thẩm Lăng Nhi quay đầu lại đối với tiểu hoa nói. Tiên tâm đi tỉ tỉ, nơi này mặc kệ phát sinh cái gì sự tình ta đều có thể thu phục, ngươi không cần lo lắng. Tiểu hoa lôi kéo thẩm lăng nhi quần áo, mỉm cười ngọt ngào nói. Hảo! Thẩm lăng nhi nói xong lắc mình ra không gian, trở lại phòng nghỉ ngơi. Nguyệt hát Hắc phong cao. Không trung âm trầm không có ý tư ánh sáng, đừng nói là ánh trăng, tựa hồ liền ngôi sao đều ở tối nay nghỉ phép giống nhau. Mây đen mật mật che kín toàn bộ không trung, biểu thị lập tức liền phải có một hồi hạ mưa to buông xuống. Thẩm Lăng Nhi đẩy ra cửa phòng, nhìn mắt mây đen răng đầy không trùng, khỏe miệng lộ ra một mặt đẹp tươi cười. Đi thôi. Đản Đản khóc khóc thanh âm ở Thẩm Lăng Nhi bên tai vang lên. Ân. Thẩm Lăng Nhi quay đầu lại đối với Đản Đản cười nói. Hai người thả người biến mất ở trong bóng đêm. Tiêu Gia Đại Trạch. Thẩm Lăng Nhi cùng Đản Đản đi tới Tiêu Gia Đại Trạch bên ngoài, làm Đản Đản về trước không gian. Sau đó tâm niệm vừa động, chính mình liền ẩn thân, nên ngang liền đi vào. Tiêu gia đại trạch cũng không phải là giống nhau đại, tuy rằng bởi vì đêm nay thời tiết quan hệ, chỗ sáng chỉ là một ít gia đình khắp nơi tuần tra. Chính là chỗ tối ám vệ, Thẩm lăng nhi đại khái xem hạ, như thế nào cũng có mấy trăm cái. Thật không biết này tiêu gia đến tuột cùng có cái gì bảo bối, thế nhưng như thế nhiều ám vệ thủ. Thẩm lăng nhi ở trong lòng nói thầm. Có lẽ thật sự có cái gì bảo bối trang nói không chừng đâu. Đàn đản thanh âm ở Thẩm lăng nhi trong đầu mặt vang lên. Thật sự. Như vậy chúng ta đêm nay xem ra sẽ không đến không một chuyến, nhất định sẽ thắng lợi trở về. Ngông nô, đánh cướp loại sự tình này, ta thích nhất. Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng vui vẻ nói. Thẩm Lăng Nhi như chỗ không người, thảnh thơi thảnh thơi liền tại đây vũ thần đại lục đệ nhất gia tộc tiêu gia, giống dạo hoa viên giống nhau đi dạo lên. Chính là này dọc theo đường đi, Thẩm Lăng Nhi cũng không phát hiện cái gì địa phương như là tàng bảo khố. Cái này làm cho Thẩm tiểu thư phi thường bất đắc dĩ. Cho nên. Nàng tính toán tìm cá nhân hỏi một chút. Chính là, này nên tìm ai hỏi mới hảo đâu. Thầm tiểu thư có điểm rồi rắm Đàn đản, ngươi nói tàng bảo khố ở cái gì địa phương đâu. Ta này đi dạo nửa ngày cũng không có gì phát hiện. Muốn hay không tìm cá nhân hỏi một chút, chính là, nên tìm ai hỏi đâu. Thẩm lăng nhi ở trong lòng hỏi đàn đản. Đản đản nghe vậy, cái chán một loạt hát tuyến trượt xuống dưới. Tâm nói, tiểu thư A, chúng ta đây là tới đánh cướp có được không? Ngươi liền tính tìm được người. Nhân gia cũng sẽ không nói cho người hào đi. Bất quá đản đản thiện lương không có đem lời nói thật nói ra. Tuy tiện tìm cá nhân hỏi một chút đi. Đản đản khóc khóc nói. Hào đi. Kỳ thật thẩm tiểu thư tự nhiên biết, đánh cấp là không thể đi hỏi chủ nhân tàng bảo khố ở nơi nào. Nàng chỉ là dạo có điểm nhảm chán mà thôi. Chuyển qua phía trước nơi ở, thẩm lăng nhi liền theo đường đi đi tới mặt sau một chỗ biệt viện. Vừa định nhấc chân đi vào đi, thấy nên diện đi tới một nam một nữ. An mặc thập phần hoa lệ. Vừa thấy chính là này tiêu ra mỗi tiểu thư cùng mẫu công tử. thẩm lăng nhi dừng lại bước chân, tính toán đi theo này hai người mặt sau nhìn xem tình huống. Đại ca, ngươi nói này tiêu vũ có cái gì hảo? Cha thế nhưng đem tham gia luận võ đại hội sự tình, giao cho hắn phụ trách. Thật là tưởng không rõ. Nữ tử không được tốt lắm nghe thanh âm thản nhiên vang lên. Ta muội đừng nói nữa. Ừ, tiêu vũ bất quá là thiên phú tốt hơn một chút thôi. Ngươi yên tâm. Năm nay liền tính làm hắn đi tham gia luận võ đại hội sự tình, hắn cũng không thắng được. Đến lúc đó ta có rất nhiều biện pháp trị hắn. Hiện tại, bất quá là làm hắn nhiều tiêu giao mấy ngày mà thôi. Nam tử thanh âm âm trầm nói. Xem ra này cổ đại đại gia tộc, cùng tivi trình diễn không sai biệt lắm, thật đúng là lục đục với nhau, lục thân không nhận a. Thầm lăng nhi ở trong lòng khinh thường nghĩ. Tivi? Tivi là cái gì? Đàn đản ở trong lòng nghi hoặc hỏi. Khu, khu ai? Cái này, tivi, tivi chính là thư. Thẩm lăng nhi bị đản đản vừa hỏi, có chút vô ngữ giải thích nói. Nàng rõ ràng chỉ là ở trong lòng nói, vì mau đã bị đản đản nghe thấy được đâu. Cái này làm cho nàng như thế nào giải thích hảo đâu. Tổng không thể nói chính mình không phải thời đại này người đi, cho nên muốn tưởng, liền bậy bạ một cái nói đến, dù sao đọc sách cũng là vì học tri thức. Ở hiện đại, xem tivi cũng là có thể học tri thức, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Thầm tiểu thư cảm thấy chính mình thực thông minh nghĩ. Nga, nguyên lai là thư. Đản đản minh bạch nói. Thầm lăng nhi đột nhiên có loại dạy hư tiểu hài tử ý tưởng, chính là nàng cũng không có cách nào a a a a a. Nga, đại ca, ngươi có phải hay không nghĩ đến biện pháp đối phó tiêu vũ? Nữ tử nghe thấy nam nhân nói, vui vẻ nói. Đó là tự nhiên, ngươi a, liền chờ xem diễn đi. Nam nhân cười có chút âm hiểm nói. Ha ha, thật tốt quá. Ta liền biết đại ca lợi hại nhất. Nữ tử có chút hương phấn nói, Ân, Hảo, đi nhanh đi, cha còn chờ chúng ta lấy ngàn năm tím tham trở về đâu? Nam nhân nói nói, tốt, đại ca, ngươi nói cha vì cái gì muốn chúng ta tới lấy này ngàn năm tím tham a? Này ngàn năm tím tham tuy rằng không phải cái gì thiên địa chí bảo, chính là này trên đại lục cũng không nhiều thấy. Nhớ trước đây ta nghe nói này ngàn năm tím tham có thể mỹ dung dưỡng nhan, cùng cha muốn như vậy lâu, cha đều không cho ta, còn hạ lệnh đem này cây ngàn năm tím tham khóa vào tàng bảo thất. Hiện tại, như thế nào đột nhiên muốn xuất ra tới đâu? Nữ tử bộ minh bạch hỏi. Cái này ta cũng không biết, vừa rồi ngươi cũng thấy. Chúng ta mới vừa đi vào, cha khiến cho chúng ta tới lấy ngàn năm tím tham. Đến nỗi vì cái gì? Đợi lát nữa chúng ta trở về lúc sau. Chẳng phải sẽ biết, đừng hỏi như vậy nhiều. Chạy nhanh đi thôi. Nam tử nói. chương 188. Quang bối. Thầm lăng nhi ở phía sau nghe thấy hai người đối thoại. Trong lòng thật là không biết nên nói cái gì hảo Nay có tính không là muốn ngủ liền có người cho ngươi đệ cái gối đầu lại đây Nàng tới tiêu gia đánh cướp Xoay nửa ngày cũng không biết tàng bảo trong phòng nơi nào Nay liền có người cấp dẫn đường Xem ra hôm nay chính mình tới đánh cướp tiêu gia là lại chính xác bất quá Ông trời đều ở giúp nàng Thầm lăng nhi thảnh thơi đi theo tiêu gia huynh muội phía sau Một đường rẽ trái rẽ phải rốt cuộc đi tới một chỗ thập phần xa hoa biệt viện Bên ngoài xem qua đi Vừa thấy chính là nữ quyến chỗ ở này tiêu ra quả nhiên cẩn thận, người bình thường đều sẽ không cho rằng tàng bảo thất sẽ đặt ở nữ quyến chỗ ở. Rốt cuộc đại lục này mặt trên vẫn là lưu hành nam tôn nữ ti. Huynh muội hai người vào biệt viện, đi đường tư thế trở nên có chút kỳ quái, Thẩm Lăng Nhi liền nhìn ra nơi này có thể là có cái gì trận pháp, vì thế cẩn thận đi theo bọn họ bước chân, không bao lâu lại ngẩng đầu vừa thấy, Thẩm Lăng Nhi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Nguyên lai like bên ngoài trận pháp là một cái ảo trận, ở bên ngoài thoạt nhìn Nơi này bất quá là một chỗ bình thường nữ quyến biệt viện mà thôi. Đi vào tới mới nhìn đến chân chính bộ dáng. Trước mắt một loạt hai tầng cao tiểu lâu phòng, ước chừng có thể có hai mươi nhiều gian liền thành một loạt. Mỗi một gian bên ngoài đều là dùng các loại linh thạch chế tạo mà thành, ngay cả trước cửa bảy biện mấy chỉ sư tử cũng không bình thường cục đá làm thành, thoạt nhìn đảo như là hiện đại đá cẩm thạch chế tạo mà thành. Có thể không chút nào khoa trương nói, chỉ là xem này tiêu gia tàng bảo thất bề mặt. Liền có thể biết này tiêu gia nhất định là thổ hào. Tiêu gia huynh muội mở ra bên trái cuối cùng một gian tàng bảo thất đi vào, thầm lăng nhi cũng đi theo đi vào, ánh vào mi mắt đó là các loại thiên tài địa bảo. Nhiên đại nhìn qua đều ở ngàn năm trở lên, tuy rằng không có thầm lăng nhi trong không gian mặt nhiều cùng chân quý, nhưng là, tại đây vũ trần trên đại lục, mấy thứ này đã đủ để khiến cho đông đảo người cấp đoạn. Tiêu gia huynh muội cầm lấy tím tham liền xoay người đi ra ngoài, đem cửa đóng lại. Thầm lăng nhi tâm niệm vừa động. Đản Đản liền từ trong không gian mặt ra tới. Đản Đản, ngươi nói chúng ta là đều mang đi đâu? Vẫn là lưu lại một chút cấp tiêu ra. Thẩm Lăng Nhi nhìn cả phòng bảo bối hỏi, đều mang đi đi, bọn họ lưu trữ cũng là đặt ở nơi này không có gì tác dụng. Đản Đản thập phần nghiêm túc nói, nói cũng là, những người này lưu trữ bảo bối cũng bất quá liền biết cất giấu không có gì tác dụng, vẫn là chúng ta đều mang đi đi. Thẩm Lăng Nhi thập phần thiện lương nói, "Ừm." Đản Đản một cái đơn âm. Tỏ vẻ chính mình đã hiểu Vì thế Thẩm Lăng Nhi cùng đản đản từng người từ trong lòng ngực lấy ra vô số nhẫn Chuẩn bị đem này tàng bảo trong phòng mặt bảo vật đều cấp trang lên Tỷ tỷ, nơi này như thế nhiều tàng bảo thất Các ngươi như vậy muốn trang đến cái gì thời điểm A Tiểu hoa thanh âm lúc này ở Thẩm Lăng Nhi cùng đản đản trong đầu mặt vang lên Giống như cũng là Tiểu hoa vậy ngươi có càng tốt biện pháp Thẩm Lăng Nhi hỏi Ta cảm thấy chúng ta đem này đó đều cất vào không gian không phải hảo sao Tiểu hoa nhìn nhìn thẩm lăng nhi cùng đản đản nơi vị trí, không sao cả nói. Thẩm lăng nhi cùng đản đản đi ra khỏi tàng bảo thất, đi vào bên ngoài nhìn trước mắt một loạt tiêu ra tàng bảo thất. Thẩm lăng nhi vừa mới chuẩn bị nói tốt thời điểm. Không được. Đản đản mở miệng nói. Thẩm lăng nhi nghi hoặc nhìn về phía đản đản, đản đản dùng ánh mắt ý bảo nàng xem một chút đối diện tàng bảo thất. Theo đản đản ánh mắt yên tâm xem qua đi, thẩm lăng nhi mới phát hiện, vừa rồi tiểu hoa nhắc nhở. Nàng cùng đản đản liền từ phía trước kia gian tàng bảo thất ra tới. Bất quá là trong nháy mắt, kia mở ra tàng bảo thất đại môn thế nhưng không tiếng động đóng lại. Hơn nữa phía trước không có nhìn kỹ, chỉ là đi theo tiêu gia huynh muội hướng bên trong đi, hiện tại mới phát hiện, bọn họ trước mặt quanh quẩn một vòng nhàn nhạt vầng sáng, như là nào đó trận pháp hoặc là pháp bảo cái gì. Khó trách như thế quan trọng địa phương không người trông coi, nguyên lai like là như thế này. Xem ra chỉ có tiêu gia nào đó nhân tài có thể tùy ý tiến vào nơi này. Phòng trưng chúng ta hiện tại chỉ cần vừa lên trước, người của tiêu gia liền sẽ bị kinh động. Cho nên chúng ta hiện tại không thể thiếu cảnh giác. Đàn đàn giải thích nói. Không sai, hiện tại nhưng làm sao bây giờ hào đâu. Cái này đến tuột cùng là trận pháp vẫn là cái gì? Thẩm lăng nhi nói. Đàn đàn trầm mặc, bởi vì hắn đối với trận pháp cái gì cũng không hiểu. Tỷ tỷ, cái này không phải trận pháp, cái này là một kiện thần khí, Tiêu quan bối. Kỳ quái, thứ này như thế nào sẽ đại lục này đâu? giống như không phải nơi này nên có đồ vật đi. Tiểu Hoa thanh âm lại lần nữa đánh gãy Thẩm Lăng Nhi cùng Đản Đản trầm tư. Thân khí, là thân khí. Thẩm Lăng Nhi cùng Đản Đản đồng thanh hỏi. Ân, đúng vậy, nó thật là một kiện thân khí, bất quá cấp bậc không cao, hơn nữa cũng không có gì tác dụng, lớn nhất tác dụng chính là như vậy giống cái vỏ sò so giống nhau bao lại giống bảo hộ đồ vật. Nếu quang bối sở bảo hộ đồ vật bị ngoại giới người cùng vật đụng chạm, nay chủ nhân liền sẽ cảm giác đến. Tiểu Hoa giải thích nói. Nguyên lai like là như thế này, chính là, Tiểu Hoa, ngươi vì cái gì nói nó không nên ở chỗ này đâu. Như vậy nó hẳn là nơi nào đồ vật. Thẩm Lăng Nhi tò mò hỏi. Đến tột cùng là nơi nào ta cũng nghĩ không ra. Bởi vì ta ký ức chỉ có một chút, nhưng là cái này vũ thần đại lục ký ức, đã là hoàn chỉnh, cho nên ta biết thứ này, không nên là nơi này. Tiểu Hoa nói. Ân ơn, ơn, đảng đảng, tuy rằng Tiểu Hoa nói cái này thần khí không có gì dùng. Nhưng như thế nào nói cũng là cái thần khí a không bằng chúng ta. Thẩm Lăng Nhi nhìn Đản Đản nói, kia ý tứ lại rõ ràng bất quá, không bằng đem thần khí cùng nhau mang đi đi. Nhưng lại như thế nào lấy đi nhận chủ thần khí, nàng thật đúng là sẽ không, cho nên mới nhìn Đản Đản nói. Đản Đản tự nhiên minh bạch Thẩm Lăng Nhi ý tứ, tuy rằng việc này làm lên có điểm phiền toái, bất quá cũng không phải không thể thử xem. "Hảo." Đản Đản gật gật đầu nói. Đản Đản nhìn nhìn trước mắt thật lớn con bối, nếu không phải tiểu Hoa nói Hắn thật đúng là cho rằng đây là cái trận pháp đâu. Rốt cuộc trừ bỏ toàn bộ tàng bảo bên ngoài mặt một tầng nhàn nhạt vầng sáng ở ngoài, căn bản nhìn không tới cái gì hình thể tồn tại. Cho nên, cũng khó trách hắn cùng thẩm lăng nhi cũng chưa nhìn ra tới. Đản đản đôi tay ở trước ngực kết ấn, một vòng một vòng màu tím vầng sáng ở đản đản trên tay tàn ra, đem toàn bộ quang bối bao vây ở trong đó. Lại một chút không có đụng chạm đến bên trong nhàn nhạt vầng sáng, nhìn qua giống như ở quang bối bên ngoài lại bỏ thêm một tầng bảo màng. Thẳng đến hoàn toàn đem quang bối bao bọc lấy lúc sau, đản đản mới thu tay lại, sau đó tay phải ngón giữa, đầu ngón tay một đạo tinh tế ánh sáng tím xuyên thấu qua bảo hộ màng, xuyên thấu tiến quang bối vầng sáng, tiêu tầng nhàn nhạt vầng sáng bị đụng chạm đến lúc sau, quang mang đại tác, nhưng qua bên ngoài ánh sáng tím che chở, cứ việc thẩm lăng nhi xem phi thường rõ ràng, chính là ngoại giới lại một chút động tĩnh đều nhìn không tới, cũng bất quá vài giây thời gian liền khôi phục, mà đản đản ánh sáng tím lại không có dừng lại. Tựa hồ ở vầng sáng bên trong tìm cái gì? Gian quang bối vầng sáng chung quanh cẩn thận tìm. Không bao lâu dừng lại ở vầng sáng bên phải mặt trên địa phương. Đản đản hơi hơi dùng một chút lực, ánh sáng tím nhan sắc nháy mắt liền gia tăng. Sau đó một đạo ấn ký từ quang bối bên trong bay ra tới hóa thành hư ảo. Đản đản thu hồi linh lực, Chết hồi màu tím bảo hộ màng. Tiểu Hoa chạy nhanh động thủ, đợi lát nữa sợ là có người liền chạy đến. Đản đản ở trong đầu đối mặt Tiểu Hoa nói: đã biết. Tiểu Hoa vừa nói, một bên tâm niệm vừa động đem Tiêu ra bên ngoài tàng bảo thất cấp di vào không gian, lại còn có không quên phục chế ra cái giống nhau như lúc địa phương ném ra tới. Chỉ là đã không có quang bối mà thôi. Cùng lúc đó, Tiêu ra cấm địa bên trong, khoanh chân ngồi bốn cái lao giả đang ở tu luyện. Trong đó một cái hồng y gì lão giả, đột nhiên, phun ra một ngụm máu tươi huyết. Thiếu chút nữa ngã quỷ trên mặt đất. Đại ca, ngươi xảy ra chuyện gì? Đây là chuyện như thế nào? bên cạnh thân xuyên màu vàng quần áo lao giả, lập tức đỡ lấy hồng y đi hải lao giả hỏi. Không rõ hắn đại ca như thế nào sẽ đột nhiên liền hộp máu đâu. Hồng y đi lao giả bị đỡ ngồi ở một bên, khi còn không có bình ổn liền vội vàng nói, quang bối bị trộm, mau đi xem một chút. Mau. Đại ca, ngươi ăn trước một cái đan dược lại nói, chuyện như thế nào? Quang bối vẫn luôn ở che chở chúng ta tiêu gia tàng bảo thất, này mấy trăm năm qua đều không có sự tình, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nói nó bị trộm đâu Mặt khác hai cái lao giả cũng tỉnh lại, đi đến lao giả bên người hỏi. Là thật sự, quan bối cùng ta khế ước bị người mạnh mẽ giải trừ, cho nên ta mới có thể như vậy. Lão giả ăn vào đan dược lúc sau, hơi thở cũng vững vàng không ít nói. Cái gì? Mạnh mẽ giải trừ khế ước. Đại ca ngươi có phải hay không cảm giác sai rồi? Như thế nào khả năng? Áo vàng lão giả kinh ngạc hỏi. Không phải hắn kiến thức thiếu, thật sự là hắn sống mấy trăm năm cũng không nghe nói qua có ai có thể mạnh mẽ giải trừ đối phương khế ước ít nhất tại đây vũ thần đại lục thượng là không có chúng ta vẫn là chạy nhanh đi trước nhìn xem đi các ngươi liền biết ta nói có phải hay không thật sự ai hồng y lìa lão giả cũng lười đến giải thích như vậy nhiều hảo đi đi xem đi áo vàng lão giả đỡ hồng y lìa lão giả mặt sau còn đi theo an mặc màu lam cùng màu xanh lá quần áo hai vị lão giả cùng ra cấm địa hướng về tàng bảo thất phương hướng bay đi tiểu hoa đem đồ vật thu hảo lúc sau. Thẩm Lăng Nhi cùng Đản Đản còn không có tới kịp đi, liền cảm giác đến vài cổ cường đại hơi thở hướng tới bên này lại đây. Thẩm Lăng Nhi tâm niệm vừa động mang theo Đản Đản về tới không gian, ở trên ghế nằm ngồi xuống, bắt đầu nhìn bên ngoài tình huống. Đản Đản, vừa rồi kia vài cổ hơi thở giống như rất cường hãn. Hẳn là này Tiêu ra lão tổ tông đi. Thẩm Lăng Nhi một bên ăn tiểu hoa đưa qua trái cây một bên hỏi, hẳn là ít nhất có mấy trăm năm tu vi. Quan bối hẳn là bọn họ trong đó một người khế đức cho nên khế ước giải trừ mới có thể phát hiện. Đản Đản nói: Ân, ta nói như thế nào tới như thế mau. Thẩm Lăng Nhi nói: Thật đúng là bị Thẩm Lăng Nhi cấp nói đúng. Không bao lâu bốn cái lão giả liền đã đi tới tàng bảo thất sân ngoại. Chợt lóe thân liền xuất hiện ở Thẩm Lăng Nhi cùng Đản Đản vừa rồi đứng địa phương. Này bốn người đúng là tiêu gia lão tổ tông. ở bọn họ cái kia niên đại, xương bá vũ thần đại lục tiêu gia tứ vương. Cầm đầu hồng y lìa lão giả tên là tiêu biển sao? Áo vàng lao giả là hắn thân sinh đệ đệ, tên là Tiêu Tinh Thiên. Làm ý gì ở lao giả đứng hàng lao Tam, là con vợ lẽ, tên là Tiêu Tinh Cở. Thanh ý gì ở lao giả đứng hàng lao tứ, đều là con vợ lẽ, tên là Tiêu Tinh Nhiên. Chương 189. Không có, cũng chưa. Nhiều năm trước ở Vũ Thần Đại Lục Thượng, bốn cái lao giả cũng có thể nói là xuất phong vân nhân vật, thành lập tiêu gia, hơn nữa đem tiêu gia kinh doanh vì Vũ Thần Đại Lục Đệ nhất thế gia nhiều năm mới cùng nhau ẩn lui ở tiêu gia cấm điệu trong vòng tu luyện. Vì chính là một ngày kia, đột phá Tu Vi đi đến càng cao cấp vị diện. Kỳ thật dựa vào bọn họ hiện tại Tu Vi đã sớm có thể đi đến thượng tầng vị diện. Chỉ là bọn hắn còn vô pháp bảo đảm, sẽ ở không gian đường hầm bên trong toàn thân mà lui. Hơn nữa, tuy rằng bọn họ ở vũ thần đại lục thượng là đỉnh cấp tồn tại, nhưng nếu là tới rồi thượng cấp vị diện, cũng bất quá là lọc đế. Đây mới là làm nhiều năm qua vị cư, người thượng bọn họ không có đi trước sau vị diện nguyên nhân. Thẩm Lăng Nhi từ trong không gian mặt nhìn đến bên ngoài bốn cái lão giả, một đám tuy rằng đầu tóc hoa dâm, nhưng là dung mạo cũng bất quá 50 tuổi tả hữu bộ dáng, trừ bỏ trong đó Hồng Y y lão giả, bởi vì bị đản đản cưỡng chế giải trừ quang bối khế ước, bị chút thương ở ngoài. Mặt khác mấy người toàn bộ đều là tinh thần sáng láng, khí vũ bất phàm. Nghĩ đến này mấy người tuổi trẻ thời điểm, định là không đơn giản nhân vật. Đại ca, ngươi xem, này không phải hảo hảo sao? Tiêu Tinh Thiên nhìn hoàn hảo không việc gì tàng bảo thật nói. Tiêu biển sao không để ý đến chính mình đệ đệ nói, nếu mày nhìn nhìn trước mắt tàng bảo thất, trong lòng cũng có chút kỳ quái, chẳng lẽ là chính mình cảm giác sai rồi. Không có khả năng, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình cùng quang bối khế ước biến mất. Vẫn là bị người cưỡng chế giải trừ. Vốn tưởng rằng đi vào nơi này sẽ nhìn đến tàng bảo thất không còn bộ dáng. Lại không nghĩ rằng là nhìn đến như thế an tĩnh một màn. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng có chút mê hoặc. Không đúng, các ngươi xem quang bối không thấy. Tiêu biển sao đột nhiên mở miệng nói. Tiêu ra còn lại ba cái lao giả nhìn kỹ, quả nhiên, tàng bảo bên ngoài mặt kia tầng nhàn nhạt vầng sáng không còn nữa, ba người không cấm sắc mặt đại biến. Tiêu biển sao mày nhăn ở bên nhau, nếu không phải hắn hoài nghi chính mình cảm giác sai rồi, cho nên thử đem quang bối gọi ra tới. Còn sẽ không phát hiện quang bối biến mất không thấy. Hắn không nghĩ tới hiện tại trên đại lục, thế nhưng thật sự có người, có thể cưỡng chế giải trừ người khác khế đức, cái này làm cho hắn cùng mấy cái lao giả trong lòng. Không hẹn mà cùng lạc một tiếng, chẳng lẽ thật là bọn họ già rồi. Hoặc là bọn họ lâu lắm không hành tẩu trên đại lục. Xem ra này vũ thần đại lục bình tĩnh thật là muốn kết thúc. Đại ca, hiện tại làm sao bây giờ? Quang bối thật sự không có. Kia chính là chúng ta tiêu ra thần khí A rốt cuộc là bị ai chống đi. Muốn ta biết nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tiêu tinh cờ có chút tức giận nói. Tam đệ, không thể lỗ mãng, nếu có thể cưỡng chế giải trừ ta cùng quang bối chi gian khế đức. Ngươi cảm thấy sẽ là kẻ đầu đường xóa chợ sao? Chúng ta hiện tại muốn biết rõ ràng chính là, đến tột cùng là cái gì người? Lại là như thế nào biết chúng ta tiêu ra tàng bảo thất sở tại? Như thế nhiều năm qua. Tàng bảo thất chưa bao giờ từng có việc này, các ngươi không cảm thấy việc này kỳ quái sao? Tiêu biển sao phân tích nói. Đại ca nói không sai, chúng ta đã sớm định ra quy củ, chúng ta tiêu ra tàng bảo thất, cần thiết là tiêu ra trực hệ huyết mạch, trải qua đương nhiệm gia chủ cho phép mới có thể tiến vào. Người ngoài đừng nói vào được, liền tính là tìm được vị trí, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Tiêu tinh yên nghĩ nghĩ nói. Không sai, tứ để nói không sai, cho nên việc này định không đơn giản. Xem ra mấy năm nay chúng ta không ở, tiêu ra thật là đại không bằng trước. Lần này chúng ta không ra mặt cũng không được. Tiêu tinh thiên có chút tức giận nói. Ân tam đệ. Người đem tiêu ra hiện tại chủ sự người đều gọi tới nơi này. Tiêu biển sao đối với tiêu tinh cờ nói. Hảo. Tiêu tinh cờ đáp ứng, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một quả màu đen quân cờ, hướng về tiêu ra nơi ở vị trí ném đi. Quân cờ giống như một viên sao băng xẹt qua nửa cái phía chân trời rơi xuống. Tiêu ra nơi ở phòng tiếp khách. Tiêu ra ra chủ nhìn tiêu ra huynh ngội, từ tàng bảo thất mang tới ngàn năm tím tham, sau đó đưa cho một bên tiêu Vũ nói, Vũ nhì, này cây tím tham tuy rằng không phải cái gì linh bảo, nhưng là, đối với gia tăng tu vi cùng linh lực lại là cực kỳ có chỗ lợi. Hiện tại cha đem tím tham cho ngươi, ngươi đợi lát nữa đi trở về liền dùng. Như vậy quá mấy ngày luận võ đại hội, cũng hảo có thể vì tiêu gia giữ được đệ nhất thế gia danh dự. Cha, ta không cần. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực, tuyệt đối không cho cha cùng các vị trưởng lao thất vọng. Tiêu vũ nhìn ra chủ, cũng chính là chính mình phụ thân nói. Lại không có dối tay đi tiếp tím tham. Cha, ngươi như thế nào có thể như vậy bất công, ta cùng ngươi muốn rất nhiều lần tím tham, ngươi đều không cho ta. Hiện tại thế nhưng cho tiêu vũ, chính là hắn thế nhưng còn không cảm kích. Ta xem hắn chính là không coi ngươi ra gì. Tiêu ra tam tiểu thư trừng mắt tiêu vũ nói. câm miệng. Nơi này nào có ngươi nói chuyện phân, cho ta lui ra. Tiêu ra ra chủ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình nữ nhi nổi giận nói. Cha. Ngươi. Hử. Tam tiểu thư nhìn tiêu vũ càng là giận sôi máu. Hư lệnh một tiếng thối lui đến một bên. Tiêu vũ không để ý đến người khác trừng mắt đàm phán hòa bình luận. Tiến lên đối với tiêu gia gia chủ hành lễ nói, cha, thiên cũng không còn sớm, hài nhi liền cáo lui trước. Ngày mai còn có rất nhiều sự tình yêu cầu chuẩn bị. Hảo, đi thôi. Tiêu gia gia chủ thu hồi tím thăm đặt ở trên bàn nói. Tiêu vũ đứng dậy mang theo chính mình hộ vệ, rời khỏi tiêu gia đại trạch, trở về chính mình chỗ ở. Tiêu vũ mới vừa đi không có bao lâu, tiêu gia gia chủ còn không có tới kịp tuyên bố tan họp. liền nghe thấy một tiếng, từ trên trời giáng xuống một quả màu đen quân cờ vừa vặn rừng ở Tiêu gia gia chủ trong tay. Ở đây Tiêu gia gia chủ Tiêu Chính Nam, còn có rất nhiều trưởng lão, cùng một chúng Tiêu gia con cái toàn bộ đều khiếp sợ nhìn gia chủ trong tay màu đen quân cờ. Mà Tiêu Chính Nam ở một lát ngốc lăng lúc sau, lập tức phản ứng lại đây, vội vàng quỳ rạp xuống đất nói, "Tiêu gia thứ 28 đời gia chủ gặp qua lão tổ tông." Mọi người vừa nghe, cũng vội vàng quỳ dạp xuống đất. Các ngươi đều lập tức đi trước tàng bảo thất, không được có lầm. Màu đen quân cờ bay tới giữa không trung nói một câu nói. Sau đó biến mất không thấy. Nhìn biến mất không thấy quân cờ, tiêu chính nam cùng mặt khác trưởng lão, vội vàng để khí hướng về tiêu gia tàng bảo thất đi trước, một khác cũng không dám trì hoãn. Mặt khác tuổi trẻ tiểu đồng lừa nhóm, một đám ngươi xem ta, ta xem ngươi không rõ đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Qua nửa ngày phản ứng lại đây thời điểm, phát hiện trưởng lão cùng gia chủ đã không thấy bóng dáng. Gia chủ cho các ngươi đều đi về trước nghỉ ngơi đi, có việc sẽ lại thông chi các ngươi. Đang ở đại gia do dự muốn hay không đuổi theo đi tàng bảo thất thời điểm, gia chủ hộ vệ tiến vào truyền lời nói. Mọi người lúc này mới đều tan đi. Tiêu chính nam mang theo một chúng trưởng lao đi tới tàng bảo thất trước. Thấy tiêu ra bốn cái tổ tiên. Kích động một đám đều quỳ dạp xuống đất cùng kêu lên nói, lao tổ tông hảo. Thật sự không thể trách bọn họ chưa hiểu việc đời, chỉ có thể quái về tiêu ra bốn cái tổ tiên. Bọn họ một thế hệ một thế hệ chỉ là nghe nói qua sự tích, xem qua bức họa. Lại trước nay không có gặp qua chân nhân A mỗi một thế hệ trưởng bối đều sẽ báo cho bọn họ, chỉ có tiêu gia ở gặp phải diệt môn thai hương thời điểm, lão tổ tông mới có thể hiện thân. Chính là mấy trăm năm tới, tiêu gia ở vũ trần đại lục địa vị, đã sớm đã đặt. Căn bản không có cái gì đại nạn buông xuống, cho nên bọn họ chưa từng gặp qua bốn cái tổ tiên, có người thậm chí cảm thấy bốn cái tổ tiên có lẽ đã sớm không còn nữa. Hôm nay như vậy gần gũi, có thể tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết tổ tiên. Gọi bọn hắn như thế nào có thể không kích động đâu. Ân, đều đứng lên đi, ai là tiêu gia đương nhiệm gia chủ? Tiêu biển sao nhìn trên mặt đất quỷ tiêu gia các trưởng lão hỏi. Khởi bẩm tổ tiên, ta là tiêu gia thứ 28 đời gia chủ, tiêu chính nam. Tiêu chính nam đứng dậy trả lời. Ân, ta hỏi ngươi, gần đây tiêu gia nhưng có cái gì sự tình phát sinh? Hoặc là đắc tội cái gì người? Tiêu biển sao nhìn thoáng qua tiêu chính nam hỏi. Tiêu chính nam không rõ vì sao lão tổ tông sẽ có này vừa hỏi. Vẫn là đúng sự thật trả lời nói, hồi lao tổ tông, gần đây tiêu gia cũng không có đắc tội cái gì người, cũng không phát sinh cái gì đại sự. Chỉ là mấy ngày nữa đó là vũ trần đại lục 5 năm một lần, gia tộc xếp hạng luận võ đại hội. Chúng ta vẫn luôn ở chu bị việc này, lại vô mặt khác sự tình phát sinh. Chứ bỏ này đó, tiêu gia gần nhất không có cái gì người kỳ quái người đã tới. Tiêu tinh tiên tiếp tục hỏi. Cái này, nhưng thật ra có một vị, mấy ngày trước tiêu gia trang hội trang đại trận trung. Đột nhiên rơi vào đi một cái quái nhân. Bởi vì đại trận là đã sớm lưu lại trận pháp, chúng ta không người nhưng chạm vào. Liên tính là rơi vào đi bên trong người cũng vẫn luôn ra không được. Tuy rằng người này mỗi ngày không ngừng va chạm đại trận, nhưng là chúng ta cũng không có cái gì biện pháp, cũng liền không có để ý tới. Tiêu chính nam nghĩ nghĩ nói. Tiêu biển sao vừa nghe, nhìn thoáng qua tiêu tinh cờ. Tiêu tinh cờ hiểu ý, thân ảnh thản nhiên biến mất. Bất qua nháy mắt lại về tới tại chỗ. Biểu tình có chút không tốt nhìn tiêu chính nam đám người cùng tiêu biển sao nói, trong trận người đã không còn nữa. Hơn nữa đại trận hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không bị phá hư quá dấu vết. Tiêu biển sao nghe vậy, mày càng thêm nhân lại. Mà tiêu chính nam cùng một chúng tiêu gia trưởng lao vừa nghe, cũng đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ không nghĩ tới như thế đại sự tình, bọn họ thế nhưng cũng không biết, thế nhưng không ai theo chân bọn họ bẩm báo. Nếu không phải lão tổ tông nói lên, bọn họ những người này thế nhưng cũng không biết. Như vậy nhận chi làm cho bọn họ một đám đều bước lên mồ hôi lạnh. Chúng ta vừa rồi ở cấm địa cảm giác đến, có người tiến vào tàng bảo thất. Chúng ta tới rồi thời điểm, lại cái gì đều không có phát hiện. Cho nên mới đem các ngươi kêu tới. Người kêu vài người qua đi nhìn xem, tàng bảo trong phòng mặt nhưng có khuyết thiếu cái gì. Tiêu biển sao nhìn mắt tiêu chính năm nói. Hồi lao tổ tông, phía trước ta làm hài nhi tiến đến lấy một gốc cây ngàn năm tím tham. Chẳng lẽ là bọn họ không cẩn thận kinh động vài vị lao tổ tông. Tiêu chính nam giải thích nói. Chúng ta cũng không xác định, người trước phái người tiến đến xem xét hạ. Nếu không có cái gì đồ vật khuyết thiếu lại nói. Tiêu biển sao nói. Tiêu chính nam cũng không hề nói nhiều, làm bên người mấy cái trưởng lão tiến lên đi xem xét. Thẩm lăng nhi cùng đảng đảng còn có tiểu hoa ở trong không gian mặt nhìn tiêu ra mọi người, một đám dáng vẻ khẩn trương. Không cấm trong lòng mỉm cười. Tiểu hoa, bọn họ có thể hay không nhìn ra tàng bảo thất là giả? Thẩm lăng nhi hỏi. Đương nhiên biết. Ta chỉ là mặt ngoài làm cho giống nhau lạc. Bên trong căn bản cái gì đều không có. Tiểu Hoa Thành thật nói. Quả nhiên, Tiểu Hoa nói vừa ra hạ. Tiêu ra tiến đến xem xét các trưởng lão, một đám sắc mặt tái nhận đi rồi trở về. Gia chủ, không có, cũng chưa. chương 190. Mà là đã đánh cướp xong rồi hảo đi. Cái gì? Các người nói cái gì không có. Tiêu chính nam không thể tin tưởng nhìn mấy cái trưởng lão hỏi. Hồi lao tổ tông cùng gia chủ, cái gì cũng chưa. Tàng bảo trong phòng mặt cái gì đều không có, liền cái thảo đều không có dư lại. Trong đó một cái trưởng lão Jun thanh âm nói, hắn cũng không dám tin tưởng chính mình thấy, phải biết rằng tiêu gia tàng bảo thất cũng không phải là một ngày hai ngày tồn tại, kia chính là mấy trăm năm qua tích góp xuống dưới, rất nhiều đều là liền bọn họ tuổi này, thấy cũng chưa gặp qua bảo bối, còn có bọn họ đều không nhận biết đồ vật, chính là hiện tại lại cái gì đều không có. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Tiêu chính nam có chút thất thố lẩm bẩm, đẩy ra bên người trưởng lão tự mình tiến đến xem xét. Chỉ là hắn nhìn một gian lại một gian chống rông tàng bảo thất. Thẳng đến xem xong cuối cùng một gian chống rông tàng bảo thất lúc sau, mới rốt cuộc không thể không tiếp thu hiện thực. Chính là này đối với hắn cái này gia chủ đã kích, thật sự là quá lớn, liền như thế không hề sức lực ngã ngồi trên mặt đất. Tiêu biển sao nhìn tiêu chính nam bộ dáng, thở dài một hơi, đối với bọn họ này đó tu luyện người, tài phú vốn chính là vật ngoài thân, tưởng tiêu ra một thế hệ gia chủ thế nhưng bởi vì tàng bảo thất bị trộn không còn liền biến thành bộ dáng này thật sự là làm hắn đối tiêu gia tương lai lo lắng a còn không đem các ngươi già chủ nâng dậy tới thành bộ dáng gì tiêu tinh thiên nhìn không được nói nghe vậy hai gã trưởng lão vội vàng phục hồi tinh thần lại nâng dậy trên mặt đất tiêu chính nam đại ca ngươi như thế nào xem tiêu tinh nghiên trầm mặt nửa ngày ngẩng đầu nhìn chính mình đại ca hỏi hiện tại chúng ta liền đối phương là cái gì người cũng không biết càng không biết là chỉ vì cầu tài Vẫn là vì tiêu ra mà đến. Nhất thời ta cũng nói không hảo bước tiếp theo nên làm sao bây giờ. Tiêu biển sao cao mày nói. Không sai, đại ca nói chính là, chúng ta hiện tại liền đối phương là ai cũng không biết, căn bản không thể nào xuống tay. Tiêu tinh thiên cũng đi theo nói. Tiêu làm sao bây giờ. Chẳng lẽ khiến cho nhân ra, như thế khi dễ đến chúng ta trên đầu không thành, chúng ta cái gì thời điểm chịu quá bực này bất khi a Lao tam tiêu tinh cờ tính tình táo bạo quát. Tam ca. Ngươi đừng luôn là như thế sốt ruột. Hiện tại ngươi liền tính cấp lại có cái gì biện pháp? Chẳng lẽ ngươi biết là ai không thành? Tiêu tinh nghiên nhìn chính mình tam ca nói. Tiêu tinh cờ bị chính mình đệ đệ vừa nói, tức khác cá khẩu không trả lời được mặc. Các ngươi đều đi về trước đi, việc này chúng ta mấy cái sẽ tự xử lý. Các ngươi liền trước cố hảo tiêu ra sự tình liền có thể, không cần tham dự việc này. Tiêu biển sao nhìn nhìn trước mắt tiêu ra đệ tử nói. Loại sự tình này chính là giao phó cho bọn hắn. Cũng là không có cách nào, liền chính mình bọn người không biết như thế nào giải quyết sự tình, liền càng đừng hy vọng này nhóm người. Là, Lão Tổ Tông, chúng ta đây liền cáo lui. Tiêu chính Nam Phảng phất lập tức già rồi vài tuổi nói. Cũng biết chính mình hôm nay ở Lão Tổ Tông trước mặt mất hết thể diện, tự nhiên cũng liền theo tiêu biển sao nói, cáo lui đi xuống. Mà tiêu gia lúc này đây bảo khố bị trộm không còn, thật là cấp tiêu gia nhiều năm qua trọng đại nhất một lần đả kích mà đầu sỏ gây tội thẩm lăng nhi lại ở trong không gian mặt an linh quả nhìn diễn này nếu là bên ngoài mấy cái lao ra biết tuyệt đối có khả năng khí trực tiếp ngất xỉu tỷ tỷ bên ngoài thiên liền phải sáng các ngươi cái gì thời điểm đi ra ngoài a tiểu hoa nhìn bên ngoài vi bạch không trung hỏi chờ này mấy cái lao ra hòa đi bằng không ta đi ra ngoài nói không chừng sẽ bị phát hiện thẩm lăng nhi nói vì cái gì a ngươi không phải có thể gần thân sao tiểu hoa không rõ hỏi Tuy rằng có thể ẩn thân, nhưng là cái này mấy cái lao quái vật tu vi rất cao, liền tính ta ẩn thân đi ra ngoài, bọn họ cũng có khả năng cảm giác đến ta hơi thở. Thẩm Lăng Nhi giải thích nói, kia lại như thế nào? Ngươi xem bọn họ tu vi như thế cao, còn loa tại Đại Lục này thượng, nhất định là không dám dễ dàng đi trước Hạo Vũ Đại Lục mới là. Tỷ tỷ nếu là có thể thu bọn họ, về sau chúng ta đi Hạo Vũ Đại Lục cũng nhiều mấy cái xung phong không phải sao? Tiểu Hoa không để bụng nói. Tiểu Hoa nói lại làm Thẩm Lăng Nhi trước mắt sáng ngời, quay đầu lại nhìn nhìn Đản Đản nói: Đản Đản, ngươi cảm thấy đâu? Ân. Đản Đản suy nghĩ một chút, sau đó phi thường khóc ném ra một cái đơn âm. Thẩm Lăng Nhi cũng không thèm để ý, nếu Đản Đản cũng cảm thấy có thể, tiêu nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua như thế đại tiện nghi cho người khác. Nghĩ đến đây, tâm niệm vừa động, mang theo Đản Đản lấp mình ra không gian, Dưng ở bốn cái lao giả đối diện một mét chỗ địa phương đứng yên. Tiêu Biển sao mấy người đang ở trầm tư? Đêm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào thời điểm? Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi tuyệt sắc nam nữ, không thể phủ nhận, vong là bọn họ sống mấy trăm năm, thấy không biết bao nhiêu người. Thật là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Lăng Nhi cùng đàn đản, như vậy khí chất dung mạo tuyệt sắc nam nữ. Một phen tuổi bốn cái lão nhân ở nhìn đến Thẩm Lăng Nhi cùng đàn đản nháy mắt, cũng là kinh diễm sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại. Chỉ thấy Thẩm Lăng Nhi đạm cười không nói, tháng Tuyết Bạch đi theo gió nhẹ bãi, tuyệt mỹ dung nhan thượng bị nhàn nhạt ánh trăng mạ lên một tầng quang hoa, phong tư hiểu điệu, bên môi đẹp độ cung hơi hơi dơ lên, dường như muôn vàn mạn đà la hoa tranh nhau nở rộ, hoa lệ mà tốt đẹp. trong mắt mỉm cười nhìn chính mình mấy người, chẳng những không có bất luận cái gì áp lực, ngược lại nhất phái nhẹ nhàng. lại xem thẩm lăng nhi bên người đảng đảng càng là tuyệt đại phong hoa, thật dài lông mi ở hắn trước mắt, phúc ra một đạo duyên dáng đường cong, thẳng thắn mũi cùng hơi nhấp môi đều tình xảo mà hoa mỹ, đẹp đẽ quý giá mà đoan trang. một đầu tóc bạc tùy ý khởi. Xem qua đi làm người mặt mày đều say, thần hồn cũng đủ điên đảo tuy rằng là lạnh một khuôn mặt, không có bất luận cái gì biểu tình, càng nhìn không ra hắn giờ phút này nghĩ đến cái gì. Lại không khỏi làm người không dám nhìn lại tưởng nhiều xem một cái. Đứng ở thầm lăng nhi bên người, nghiêm nhiên một độ người bảo vệ tư thái. Tính dường như không tồn tại, rồi lại vô pháp bỏ qua hắn tồn tại. Mấy cái lao giả không nói lời nào, thầm lăng nhi cũng không nổi, đứng ở nơi đó nhìn đối diện mấy cái lao giả, giống nhau không nói. Tiêu biển sao đầu tiên là kinh diễm thẩm lăng nhi cùng đản đản tuyệt sắc chi tư, sau là kinh ngạc hai người vì sao sẽ đột nhiên chống rông xuất hiện ở bọn họ trước mặt, vì thế âm thẩm gây vây áp, Tưởng cấp thẩm lăng nhi cùng đản đản tới cái ra vai phủ đầu. Ai thành tưởng, cái này mã uy không có uy thành, nhưng thật ra chính mình vẫn luôn phân cao thấp tăng mạnh uy áp, làm cho có điểm lực bất tòng tâm. Bên người tiêu tinh thiên mấy người phát giác đại cao ý đồ cùng cố hết sức, mấy người âm thẩm đúng rồi một cái ánh mắt. Toàn bộ ngầm hướng về thẩm lăng nhi cùng đản đản gây vây áp, chỉ là bên này bốn cái lao giả cái chắn đã hơi hơi đổ mồ hôi. Mà thẩm lăng nhi cùng đản đản lại thành thơi một chút sự tình đều không có. Tiêu biển sao mấy người thu uy áp, định chử vừa thấy mới phát hiện, trước mặt một đôi tuấn nam mỹ nữ thực lực, bọn họ vài người thế nhưng vô pháp nhìn thấu. Cái này phát hiện không khỏi là mấy người trong lòng hoàng hốt. Bọn họ căn bản không thể tin được đây là thật sự. Này như thế nào khả năng? Trước mắt hai người tuổi tác nhiều nhất bất quá 20 tuổi, chính là thực lực thế nhưng liền bọn họ đều không thể nhìn thấu. Liền tính là lại yêu nghiệt thiên phú cũng không có khả năng đi. Chẳng lẽ hai người kia là tu hành ngàn năm quái vật? Vài người trong lòng đồng thời như vậy nghĩ. Các người rốt cuộc là cái gì người? Đêm khuya tới tiêu ra là vì chuyện gì? Tiêu biển sao cẩn thận nhìn Thẩm Lăng Nhi cùng đản đàn hỏi. Ta là nữ nhân A. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Ngạch, ta là nam nhân. đản đản nghe được Thẩm Lăng Nhi nói tạm dừng một chút đi theo nói. Khu khu, các ngươi. Tiêu biển sao suýt nữa bị Thẩm Lăng Nhi cùng đản đản nói cấp sạc đến. Ta là hỏi các ngươi hai người đến tụt cùng là ai. Vì sao phải tới tiêu gia. Tiêu biển sao rộng lượng quyết định, không cùng Thẩm Lăng Nhi một nữ tử so đo tiếp tục hỏi. Ta xem các ngươi bộ dáng, cũng thật lâu không có hành tẩu trên đại lục. Ta liền tính nói chúng ta là ai, các ngươi phòng trừng cũng không biết. Đến nỗi vì sao tới tiêu gia, còn không phải bởi vì nghe nói tiêu gia rất có tiền. Thẩm Lăng Nhi thực nghiêm túc nói. Tiêu ra rất có tiền. Cho nên đâu? Tiêu biển sao có chút không rõ tiếp tục hỏi. Cho nên mới tới đánh cướp à? Thẩm Lăng Nhi xem ngu ngốc giống nhau, nhìn trước mắt mấy cái lao giả nói. Tiêu biển sao mấy người nghe vậy, thiếu chút nữa một cái lão đảo không đứng vững cái ngã. Bọn họ không có nghe lầm đi. Cái gì kêu nghe nói tiêu ra rất có tiền. Cho nên mới tới đánh cướp. Bọn họ tiêu ra chính là vũ thần đại lục đệ nhất thế gia. Cái gì thời điểm biến thành ai ngờ tới đánh cướp, liền tới đánh cướp địa phương. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể tiếp thu. Các người thế nhưng nghĩ đến tiêu gia đánh cướp. Quả thực chính là không biết cái gọi là. Ta xem các ngươi hôm nay trốn chỗ nào. Tiêu tinh cờ hoàn hồn lúc sau, có chút tức giận trừng mắt thẩm lăng nhi cùng đàn đản nói. Lao ra ra, người giống như là Nga. Chúng ta hiện tại không phải nghĩ đến đánh cướp tiêu gia, mà là đã đánh cướp xong rồi hảo đi. Chẳng lẽ các ngươi vừa rồi không có nghe thấy những người đó nói, nơi này đều là trống không, cái gì đều không có sao. Thầm lăng nhi chỉ vào phía sau dông tuyết, mười mấy gian tiêu ra tàng bảo thất hảo tâm nhắc nhở nói. Trong lòng cảm thấy này mấy cái lao nhân thật sự rất đáng yêu. Tiêu tinh cờ vừa nghe, nháy mắt mặt liền tái rồi, nguyên lai chính là bọn họ trộm tàng bảo thất. Vừa định động thủ, đã bị bên người tiêu biển sao ngăn lại ở. Lao tam, đừng xúc động. Tiêu biển sao nhìn thoáng qua hỏa khí ưa ra tiêu tinh cờ nói. Đại ca, ngươi không có nghe thấy sao? Bọn họ chính miệng thừa nhận, là bọn họ ăn trộm chúng ta tàng bảo thất. Ngươi còn muốn buông tha bọn họ sao? Tiêu tinh cờ phi thường bất mãn đối với chính mình đại ca quát. Tam ca, ngươi liền nghe đại ca đi. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện, ngươi liền nhân ra thực lực đều nhìn không ra tới sao tiêu tinh yên giữ chặt tiêu tinh cờ ống tay áo, nhỏ rộng ở nàng bên thay nói. Bị tiêu tinh yên vừa nói, tiêu tinh cờ mới căm giận thối lui đến mặt sau. Mắt như cũ oán hận chừng mắt thẩm lăng nhi tuyệt mỹ khuôn mặt, không biết cô nương vì sao phải ăn trộm tiêu gia tàng bảo thất, vẫn là tiêu gia có người không cẩn thận đắc tội cô nương. Tiêu biển sao thái độ ôn hòa nói, không phải hắn tính tình hảo, thật sự là hắn đối với trước mắt nam nữ thập phần tò mò, tưởng bọn họ sống không biết đã bao nhiêu năm, có thể khiến cho bọn họ tò mò sự tình, đã cơ hồ đã không có, hôm nay đột nhiên xuất hiện như thế một đôi người trẻ tuổi, khiến cho hắn hứng thú, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này mà trừ bỏ tiêu tinh cờ, mặt khác hai người ý tưởng không thể nghi ngờ là cùng hắn giống nhau. Thẩm Lăng nhìn nếu là biết mấy cái lão nhân trong lòng ý tưởng, phỏng chừng sẽ cười to ra tiếng đâu, bởi vì nàng cũng đối này mấy cái lão nhân rất có hứng thú. Này có tính không là duyên phận a. chương 191. trăm Dương Thủy gặp được băng. Đắc tội ta đến là không có, chủ yếu là bởi vì ta quá nghèo. Các ngươi là không biết ta, hiện tại muốn ở trên giang hồ hành tẩu, nơi nơi đều tiêu tiền. Nhà ta người lại nhiều. Tiền lại thiếu, cho nên ta ở trên đường cái nghe nói này tiêu ra, là cái gì đệ nhất thế ra, giống như rất có tiền bộ dáng, ta liền tới đánh cướp. Thẩm Lăng Nhi thập phần nghiêm túc nói. Như vậy phản phất nàng thật sự thực nghèo dường như, làm cho bên người đứng đàn đảng, trên mặt khốc khốc biểu tình, bởi vì Thẩm Lăng Nhi nói, suýt nữa pha công. Bốn cái lao giả vừa nghe càng là sắc mặt xanh lè, tiêu tinh cờ càng là tức giận đến đỉnh đầu bốc hòa quát, ngươi nghèo cùng chúng ta có cái gì quan hệ. Ngươi bằng cái gì tới đánh cướp chúng ta tiêu gia tàng bảo thật ta? Ta xem các ngươi rõ ràng chính là tìm chết. Nói liền ngưng ra một đạo cột nước đối với Thẩm Lăng Nhi liền đánh lại đây. Tiêu Biển Sao vốn là không nghĩ như thế mau cùng Thẩm Lăng Nhi cùng đản đản động thủ, nhưng là vừa rồi Thẩm Lăng Nhi tiêu ngạo ngôn ngữ, cũng xác thật làm hắn có điểm bất mãn, cho nên lúc này đây Tiêu Tinh cờ động thủ, bọn họ ba người cũng đều không có ngăn trở. Mục đích cũng là tưởng thăm thăm Thẩm Lăng Nhi cùng đản đản thực lực. Thẩm Lăng Nhi đặng cười, Nhìn nên diện mà đến thủy thuộc tính linh lực ngưng tụ thành của nước, trong lòng thầm than này mấy cái lão nhân thực lực quả thực không bình thường. Chỉ là đối với hiện tại chính mình mà nói, vẫn là kém không ngừng một chút. Cho nên thẩm lăng nhi chỉ là cười khẽ đứng ở tại chỗ, bất động cũng không tránh. Chỉ thấy cột nước cấp tốc đi vào thẩm lăng nhi cùng đảng đảng trước mặt một sentiment vị trí, đột nhiên liền dừng lại. Mặc cho tiêu tinh cờ ở phía sau như thế nào dùng sức tiến công, cột nước phản phất là sợ hãi cái gì giống nhau. Chậm chạm không chịu lại gần chút nào. Thằng đến tiêu tinh cờ cái chán bắt đầu hơi hơi đổ mồ hôi. Thẩm lăng nhi mới nhẹ nhàng vung tay lên, đem của nước.